ga bơ e n ngươi nói ngươi làm sao cứ như vậy đúng dịp đụng ta ư lu sợ khẽ mỉm cười tay phải bắt ga bơ e n cổ nhìn qua ôn n u dị thường lực đạo trên tay nhưng là càng phát ra mạnh mẽ chớp mắt tay phải nổi gân xanh ga bơ e n sắc mặt càng phát ra đỏ ửng cuối cùng ô、oh、ok hai tay chuẩn bị gỡ ra lủ xài ở tay nhưng mà hết thể đều là phí công lu sợ tay phải lực đạo càng ngày càng lớn mạnh chớp mắt liền chuẩn bị trực tiếp giết ga bơ e n còn như morpiter chính là ở phía xa lộ ra hưởng đỏ sắc mặt bởi vì là cao hứng rốt cuộc cố gắng như vậy nhiều năm như vậy giáo đình sắp bị ám hắc quốc hội trực tiếp tiêu diệt đến lúc đó âu châu sẽ là hắc thế lực ngầm đạt được thắng lợi toàn bộ hắc ám nghị hội sẽ đem nên đón mình bóng tối thời gian dừng tay xa xa tất cả giáo đình thành viên vẫn là gaber gn mời một ít bạn tốt tất cả đều tức giận nói đến sau đó một cổ tín ngưỡng lực ở gaber gn bên trong thân thể bùng nổ lù s à i ở nhanh chóng phát hiện bàn tay truyền tới cảm giác nóng bỏng nhanh chóng b u n g tay ga bơ gien bị vung sau đó dùng sức ít mấy hơi lúc này mới thở hổn hển nói đến lù s à i ở không khỏi không thừa nhận bây giờ ngươi rất mạnh ga bơ gien vô cùng yếu ớt bất quá mắt thường nhìn còn có sức đánh một trận nhưng mà lù s à i ở lại không bởi vì là bây giờ là chân tránh lù s à i ở đang nắm trong tay nổi thân thể cho nên tiêu hao tất cả đều là tim để giành lực lượng một khi tiêu hao sạch Lu s ở là muốn rơi vào ngủ say đến lúc đó sẽ là nói mình lần nữa trông coi mình thân thể n ó i h ồ n phách chân linh trở về lực lượng cường đại cùng trung biến mất không có ai chết vào tay a i còn chưa nhất định đâu trương hoa giống vậy cũng nghĩ rõ ràng cái vấn đề này đã xúc thế đai phát chờ đợi lù s ở thoát khỏi nòi thân thể nòi trọng trưởng một khắc kia một khi tới trương hoa đem nhanh chóng đi lên đem nòi bảo vệ chỉ có như vậy mới có thể gặp thảm độ độc thủ gabber đây chính là mưu kế của ngươi cùng ta đánh tiêu hao chiến không thể không nói ngươi thật biết tính toán nhưng mà ngươi lọt một chuyện không giúp ta một người có thể sống lại chứ lu sợ tự tin cười một tiếng sau đó gọi mo p i t e r chuẩn bị lần nữa sống lại những chủng tộc khác người lúc này đột nhiên bây giờ k é bất tỉnh trực tiếp từ trên bầu trời tự do rơi thể té xuống giống vậy trên người nơi có biến hóa tất cả đều xu hướng với bình tĩnh t r ư ơ n g hoa mặt liền biến sắc nhanh chóng x u ố n g tới giống vậy trên mình pháp khí biến ảo thành là một cái hát bảo sau đó một cổ hấp lực từ hai tay nhanh chóng bùng nổ chương 509, đánh lui t r ư ơ n g hoa trực tiếp bằng vào hấp lực cường đại sau đó đem nổi thân thể trực tiếp hút tới ôm eo hết sau đó mặt đầy phách lối nhìn ga bơ e gn dĩ nhiên vào giờ phút này t r ư ơ n g hoa thân người mặc hát bảo ga bơ e gn căn bản không thấy được t r ư ơ n g hoa bất kỳ biểu lộ gì coi như là mặt cũng nhìn gặp không được ga bơ e gn người đủ rồi thanh em khẳng khản trương hoa hướng ga bơ gien gào thét nói đến đồng thời hồn phách chân linh chính là đang nhớ lại tại tu chân giới tiếp xúc tới tà ác nhất một loại thuật pháp cái này nhưng là lúc đầu tu chân thịnh hành nhất thời tà ác thủ đoạn trên căn bản tất cả người tu chân cũng biết tu luyện một phen tuy không thể nói thường xuyên dùng nhưng là sẽ là nhất định đó chính là khu thi ban đầu trương hoa vậy từng gặp có thấy người khu thi bất quá những cái kia đều là khoa nhi đồng miêu cương cản thi c ũ nhìn g kém ơ Trương n trên Ban nhưng không môn bằng này chúng sanh. Tránh muốn phải giải quyết, chỉ có học hắn hắn. n tay thuật thiếu tử quyết, thể trừ Tới, gieo giải giải Hoa pháp. hỏa phải chỉ học h vào đạo ma đầu, cái đệ mà mới có có gặp ga bơ gn không có bất kỳ muốn dừng tay dáng vẻ t r ư ơ n g hoa r à y một tiếng sau đó đem xa xa một cái ám hắc quốc hội thành viên thi thể h ú t tới bất quá chốc lát phụ linh khải linh hai chuyện nhanh chóng hoàn thành thi thể tạm thời có khi còn sống toàn bộ chiến l ự c và linh trí tương đương với ngắn ngủi sống lại không có gì khác biệt một cái thì thôi mấu chốt nhất là trương hoa kêu gọi tới không dứt đám hắc quốc hội thi thể giáo đình cũng có toàn đều trở thành trương hoa mạnh mẽ chiến lược bất quá hết thể các thứ này cũng không phải là như vậy dễ dàng trương hoa phải bảo đảm hồn phách của mình chân linh không chịu những thứ này tà huế ô n h ủ nhất định phải gợi lên mười hai phần tinh thần thao túng đám này người chết g a r b e r i e n những thứ này cũng đều là ngươi giáo chúng bây giờ ta xem ngươi nhũ màu vàng lựa chọn t r ư ơ n g hoa hừ lạnh một tiếng mở miệng nói đến trong lời nói tràn đầy khinh thường h i ệ n nhiên t r ư ơ n g hoa đối với mình thuật pháp đặc biệt tự tin còn như ga bơ dien chính là hơi có chút giật mình t r ư ơ n g hoa bây giờ được là với giáo đình trong ghi lại dị giáo đồ vong linh pháp sư không sai biệt lắm thậm chí bản chất đều là giống nhau đồng loại với giáo đình đối địch ga bơ dien thần sắc càng phát ra nghiêm nghị bắt đầu động trực tiếp vào tay thoáng qua bây giờ chính là ngưng tụ cường đại thánh quang tiến vào đại thiên khiến cho kiếm sau đó chém về phía trương hoa hiển nhiên g a b e r g e n ý nghĩa chính là ngưng tụ mình một k í c h mạnh nhất sau đó có thể giết trương hoa liền liền giết nếu không phải có thể giết như vậy thì lựa chọn nhanh chóng rời đi g a b e r g e n tính toán đánh được cứ tốt nhưng mà trương hoa thật có thể để cho hắn như nguyện ngượng ngùng đại ca ngươi suy nghĩ nhiều trương hoa khẽ mỉm cười sau đó một tay trái khẽ nâng một cái giáo đỉnh thành viên thi thể trực tiếp bay lên sau đó đem gaber gn công kích ngăn trở dĩ nhiên bất quá chớp mắt ở giữa thi thể trực tiếp hóa thành hai bộ phận tách ra nhìn qua không có thể ngăn cản phân nửa còn như trương hoa cùng vốn không có bất kỳ lo lắng nào nhanh chóng thao túng một cái khác giáo đình thành viên thi thể ngăn cản đi lên mặc dù kết quả cũng đã biết có thể trương hoa vẫn muốn cái này phải làm bằng vào nhiều giáo đình thành viên thi thể ngăn cản cuối cùng tiêu ma gaber gn một chiêu này phía dưới tất cả còn sống giáo đình thành viên tất cả đều là yên lặng dị thường còn như ga bơ gien trên mặt thoáng qua một tia thẹn quá thành giận ý ga bơ gien tức giận đặc biệt được tức giận còn như nguyên nhân ngược lại không phải là bởi vì làm tướng nhiều như vậy giáo đình thành viên di thể phá xấu xa mà là tức giận không có thể thương tổn tới t r ơ n g hoa ở ga bơ gien trong mắt tất cả giáo đình thành viên nếu đã trở thành người của giáo đình là giáo đình tương lai dâng hiến hết t h ể có cái gì không thể cho nên di thể bị phá xấu xa có quan hệ gì Thần Quang Minh sẽ tiếp Trương Thân Minh họ. Nhưng mà, trương Hoa không giống nhau. Quang nạp bọn giống mà, sẽ không trở lại. đây là ga bơ gn bây giờ duy nhất quấn q u y ế t địa phương nhưng mà trương hoa không có bất kỳ quấn q u y ế t ở trương hoa trong mắt mình phải làm sự việc đã đạt tới mục đích chư vị giáo đình thành viên các người thấy rõ mới vừa rồi các người tôn kính giáo hoàng làm cái gì chứ hắn phá hư mình tín đồ di thể hắn không có một chút s á n g hối trương hoa cao giọng mở miệng lời nói bây giờ không có nửa điểm tâm trạng thêm tạm trong đó khan khan nhưng đặc biệt được có tin phục tất cả giáo chúng đều là tin trương hoa nói từng cái một trên mặt xuất hiện một tia quân quýt t h ầ n sắc còn như trương hoa hai lòng cười một tiếng sau đó gọi mob peter đi lên ứng đối ga bờ gien mình đi chiếu cố nổi mob p i t e r đạt được t r ư ơ n g hoa tỏ ý cái này mới phản ứng được xem t r ư ơ n g hoa ánh mắt đều là hiền hòa liền không thiếu so với trước có thể nói là biến hoa lớn đáng tiếc t r ư ơ n g hoa căn bản không để ý một cái nho nhỏ không chết tộc truyền nhân mà thôi t r ư ơ n g hoa sớm muộn phải dọn dẹp cho nên tạm thời không cần quá đi để ý tới một tia linh lực tiến vào nòi trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng dò xét nổi lên nòi kinh mạch nghiên cứu nổi phải chăng có lũ s ở phụ thể sau hậu di chứng rất nhanh trương hoa thở phào nhẹ nhõm lu s ở cũng không làm ra bất kỳ chuyện khác người h i ệ n nhiên đối với mình ở nhờ thân thể hắn vậy là đặc biệt quý trọng chỉ cần lù s ở không làm thương hại nòi thân thể là đủ rồi dù sao trương hoa có một tia tín ngưỡng lực che chở nòi hồn phách chân linh lu s ở tổn thương không được chỉ có thể và n ó i đạt thành hiệp nghị cứ như vậy nòi vậy tương đương với nhiều một đạo lá bài t ẩ y có thể để cho lù s ở ngắn ngủi p h ụ thể thực lực tăng lên một lớn một khúc vậy là khá vô cùng Gà bơ di e ngươi còn muốn cùng chúng ta đánh mới vừa rồi vị kia thủ đoạn ngươi nhưng mà hiểu người chết càng nhiều hắn càng c ư ờ n g đại mob peter nhìn chằm chằm ga bơ gien cổ liếm môi một cái nói đến đại thiên khiến cho dáng dấp người thừa cấy máu hắn nhưng mà chưa bao giờ hưởng qua hơn nữa sơ hủng liền như vậy lấy là cũng không thiếu là là thiên sứ sa đ o ạ nhất mạch tăng thêm một cái mạnh mẽ chiến lược hừ ga bơ gien hừ lạnh một tiếng sau đó gọi tất cả giáo đình thành viên rút lui không có biện pháp trương hoa triển hiện thực lực đã quá vượt mức quy định xa xa không phải giáo đình có thể chịu được nổi chắc chắn người của giáo đình tất cả đều rút lui sau đó trương hoa khàn khàn thanh âm đối với mob peter nói đến mob peter đại nhân ngài tốt nhất nhanh chóng phân cho đại nhân chúng ta một gian phòng đơn nếu không mob peter xứng sờ như vậy vừa định muốn nổi giận đột nhiên nghĩ đến trước trương hoa mạnh mẽ ngay tức thì im miệng đồng thời chỉ chỉ một phương hướng hiển nhiên vì trương hoa và nổi cái này hai tôn đại thần tiếp tục ở lại ám hắc quốc hội cho nên phải hòa nhã đối đ ã i dĩ nhiên m o c di tơ vậy có lòng tin hắn tin tưởng nổi đây là một loại đến từ linh hồn chỗ sâu tín nhiệm đối với điểm này m o c di tơ rất tin không nghi ngờ không chết tộc có cái này một loại thiên phú còn như trương hoa dĩ nhiên không biết những chuyện này trực tiếp mang nổi và mặc l i ề n đi tới nơi này sơ gian phòng sau đó sau đó quăng ra một cái trận bàn sau đó bao phủ toàn bộ gian phòng chắc chắn không có bất kỳ người có thể đi vào trương hoa trực tiếp đem nổi đặt lên giường lại là một đạo đặc biệt linh lực tinh thuần dấp vào đây mới là ở một bên ngồi xếp bằng xuống bắt đầu ngồi tĩnh tọa suy tưởng mới vừa rồi trương hoa cũng không muốn bể ngoài như vậy ung dung trương hoa bây giờ cả người trên dưới tất cả đều ngưng tụ ra một cổ đặc biệt tà ác hơi thở tất cả đều ở trương hoa trong cơ thể lén lút những thứ này có thể tất cả đều là t ử khí so sánh trước chết kiếm ý hành hạ hơn nữa không chịu nổi chết kiếm ý như thế nào đi nữa tà ác dơ bẩn đều là kiếm ý có thể sử dụng kiếm chiêu đối phó có thể t ử khí bất đồng là chỉ có người chết mới có thể sinh ra đồ một khi vào vào bên trong cơ thể chính là điên cuồng bắt đầu chiếm đoạt sức sống cho đến cuối cùng hóa thành một bồi đất vàng t r ư ơ n g hoa ngưng thần cao mày bắt đầu vận chuyển thái huyền kinh linh lực trong cơ thể từng điểm từng điểm vận chuyển trước mắt ở giữa trương hoa cũng đã tiêu hao một chút từ khí có thể cổ quái l à từ trương hoa trong cơ thể khắp nơi trong bắp thịt lại tràn ra một kia nhìn qua tổng số không có bất kỳ biến hóa nào trương hoa dĩ nhiên phát hiện cái vấn đề này không khỏi bắt đầu nghi hoặc đứng lên chẳng lẽ mình thân thể cũng đã mở ra mới lao hoa đứng lên tiểu hắc đi ra hồi lâu trương hoa hồn phách chân linh mở miệng tỏ ý tiểu hắc chết kiếm ý biến thành hắc long xuất hiện tiểu hắc nghe được kêu gọi nhanh chóng chạy ra một bộ nịnh hót hình dáng đối với trương hoa nói đến chủ nhân tìm tiểu h ắ c chuyện gì tiểu h ắ c ngươi còn không nhìn ra trương hoa hỏi ngược lại một tiếng mặt đầy nghĩa tránh ngôn t ử mình hiện ở trong người nhiều như vậy tử khí hắn lại có thể không thấy được chủ nhân hồi lâu tiểu hắc mới trần trờ mở miệng nói thật tìm lâu như vậy hắn thật không phát hiện trương hoa tại sao tìm hắn nhiều như vậy tử khí ngươi lại có thể không thấy được ta bây giờ đang bị tử khí ăn mòn nếu như một cái không tốt ta có thể là cái đầu tiên tuổi thọ chưa từng đạt tới cũng đã chết già người tu chân trương hoa cười khổ một tiếng quả thật tử khí quấn quanh thật đặc biệt phiền người nhất là số lượng nhiều như vậy tiểu hắc đi qua trương hoa như vậy theo yêu cầu nhanh chóng rõ ràng liền trong đó mấu chốt cười khổ một tiếng nói đến chủ nhân tử khí loại vật này coi là cùng ta cùng tông đồng nguyên nguyên bản ta lấy là ngươi là đang tu luyện trước một môn công phu cảm tình vẫn là ta suy nghĩ nhiều tiểu hắc mặt đầy k h ó c tang ban đầu hắn chính là phát giác tử khí lúc ấy còn buồn bực chủ nhân rõ ràng đã có mình vì sao còn phải tu luyện như vậy một môn công pháp bây giờ nhìn lại hoàn toàn là mình suy nghĩ nhiều chủ nhân căn bản không biết có mình chỗ tốt làm đ ặ t tới tiểu hắc không nói nhảm nhiều trực tiếp trợn hút một cái nhiều tử khí tất cả đều bị tiểu hắc hút vào trong bụng tiểu hắc chiều dài lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu dài dài nhìn qua khá là thần kỳ trương hoa chỉ cảm giác được mình trong cơ thể tựa hồ xuất hiện một cái chỗ sơ hở sau đó nhiều tử khí điên cuồng hướng bên này vào tới trực tiếp bị vật nào đó hấp thu đổi thành tiểu hắc ngươi còn có thể như vậy chơi trương hoa ngây ngẩn lại này trước mình đích sắc không có phát hiện qua tiểu hắc mạnh mẽ hơn nữa mấu chốt nhất một chút chính là thật giống như mình vậy không làm sao để cho tiểu hắc đi ra thôi tiểu hắc hài lòng ở một cái lười biếng mở miệng nói đến chủ nhân ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta chỉ chút này t ử khí căn bản không đủ ăn à. ngạch trương hoa nhịn được muốn đánh người xung động đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một chuyện mình hiện ra liên quan tới tà ác phương diện năng lực ở á m hắc quốc hội nhất định là có thể ở lại bất quá ngày sau mình không tốt vẫn luôn như vậy đi cho nên trương hoa chuẩn bị thả tiểu hắc đi ra thật tốt linh lợi nếu không thật lấy là mình quên hắn giống vậy tiểu bạch thật giống như cũng cần hòng do chứ trương hoa đầu góc bắt đầu có chút đau lập tức nuôi ba cái thú cưng trên người không thể không nói có chút thống khổ thanh hồng đã sớm bị trương hoa bỏ rơi để cho chính hắn lại âu châu khắp nơi dạo chơi tính một chút thời gian vậy không sai biệt lắm nên gọi hắn trở về trương hoa đem tất cả ý niệm loại trừ sau khi đi ra ngoài bắt đầu lại tu luyện t r ừ n g hai cái chu thiên trương hoa chậm rãi mở hai mắt ra ngoài nhà đã sáng choang trên giường nói vậy đã sớm tỉnh lại trên giường không có một bóng người sau lưng mặc liên tựa hồ phát giác cái gì đi bên này liếc mắt một cái sau đó nói đến tỉnh tỉnh nói tự mình giải quyết điểm tâm dứt lời mặc liên suy nghĩ một chút sau đó nói đến điểm tâm ta đề nghị ngươi không hổ thẹn bởi vì làm ù i vị là ở khó mà miêu tả còn như nổi nàng đi gặp morg p t e r đi morg p t e r ở trời sáng thời điểm liền phái người tới nói hai n g ư ờ i tỉnh liền sau đó cũng đi qua một chuyến trương hoa ngưng thần nghe mặc liên nói như vậy đến trên căn bản đã đoán được sẽ phát sinh cái gì hơi sửa sang lại một phen sau đó trực tiếp đứng dậy hỏi mob t e t e r ở đâu ta không biết chính ngươi bên ngoài hỏi một chút ta phải tiếp tục tu luyện mặc liên tiếp tục xem trong nước một bản giấy sách ngoài miệng ra vẻ thông thạo một bên trương hoa hơi bĩu môi sau đó đi ra gian phòng vẫn là vốn là hát bảo bao phủ cả người sau đó tùy ý tìm một người hỏi thăm mob t e t e r vị trí tín hiệu tối ngày hôm qua trương hoa coi như nổi danh trên căn bản đều biết trương hoa hỏi rõ địa phương sau đó trương hoa hít thở sâu đi thẳng tới đi qua mấy phen nghiệm minh thân phận trực tiếp đi vào mới vừa vào đến một nơi mở tối gian phòng sau đó trương hoa liền phát hiện một đồn quan t ả i kiểu một cái giường lớn nằm trên giường mo Ti t e r một bên nỏi đặc biệt nghiêm túc khôn khéo đợi ở nơi đó không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào nhìn gặp trương hoa đi vào nỏi s ắ c mặt ngay tức thì vui mừng sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại không nhìn ra bất kỳ biến hóa còn như trương hoa chính là sắc mặt không thay đổi trực tiếp đối với nỏi và mo peter không người thi lễ đại nhân xin hỏi tìm ta có chuyện gì mới vừa rồi ta đã hỏi n ó i nói nói các người hai gặp sự việc đặc biệt kỳ lạ tốt nhất do chính ngươi mà nói cho nên mob peter khe cười một tiếng trên mặt mang một tia t ư ở n g hòa mùi vị t r ư ơ n g hoa nội tâm dễu cận ngoài miệng nhưng cung kính nói đến mob peter đại nhân ta lai lịch đặc biệt rõ ràng ngươi không cần lo lắng còn như biết quá trình ta không muốn nói chính là như thế bá đạo không muốn nói trực tiếp về tuyệt mob peter cứ như vậy nhìn qua thật giống như đắc tội m o r t y t e r trên thực tế nhưng đem mình hơn nữa chân thật một mặt bày ra cứ như vậy m o r t y t e r cũng không biết hồi sinh bất kỳ nghi ngờ chỉ có như vậy ứng đối m o r t y t e r mới tính thuận lợi nếu không lập tức ứng đối qua m o r t y t e r bối bên trong đi điều tra trương hoa có thể không tránh khỏi cha rất tốt ta rất thưởng thức ngươi thái độ m o r t y t e r khẽ mỉm cười cũng không xem ra bất kỳ tức giận còn như một bên nổi chính là là t r ư ơ n g hoa bóp một cái mồ hôi lạnh nói thật mob p e t ơ tính tình coi như là nổi cũng cầm n ặ n không làm nói chuyện đều là vô cùng được d ẻ đ ặ t chỉ có t r ư ơ n g hoa mới dám tùy ý như vậy đi có thực lực chính là không giống nhau người như vậy nhưng mà mình chủ nhân thật hạnh phúc nổi không tự chủ bắt đầu vang lên mình là t r ư ơ n g hoa nô bột thân phận thậm chí bắt đầu tự mình cảm giác có một chút hạnh phúc nhìn qua khá là hạnh phúc con gái nhỏ tư thái làm một bên mob p e t ơ cười t r ú n g chím không nói mặc dù hai người không nói nhưng là mob peter có thể tăng kiến thức cộng thêm nói bây giờ con gái nhỏ tư thái đương nhiên là có một ít mình suy đoán chương 511, r ờ i đi tốt lắm bây giờ tạm thời không trò chuyện chuyện này tối ngày hôm qua vẫn là đa tạ các người hai vị mob peter khẽ mỉm cười sau đó nói đến trương hoa không làm bất kỳ trả lời mà nói mở miệng nói đến đại nhân ngài không cần lại tiếp tục nói như vậy có thể mới vừa rồi ngài nói cái này lời đã không được năm lần nòi cơi khổ liền liền từ sáng sớm mình tới đây ở chỗ này cùng mo p i t e r nói lời đã nói sấp xỉ là một tiếng thời gian mo p i t e r một mực đang nói gì cảm ơn đại nhân phải nói cảm ơn chắc cũng là ta mới được nguyên bản vẫn là người thánh mình bây giờ có truyền thừa sau đó thiên thánh vậy là có thể ngắn hạn liều mạng n ó i khẽ mỉm cười sau đó nói đến đối với lần này nang đích sắc là đặc biệt cảm giác mo p i t e r bởi vì là m o r peter mình thu được thiên sứ x a đoạn truyền thừa mình không còn là người đơn thuần thánh nổi mình đối với chủ nhân có càng thêm lớn chỗ dùng còn như trương hoa vẫn không nói lời nào h i ệ n nhiên hồng nhờ nổi chủ đạo địa vị còn như m o r peter chính là khẽ mỉm cười sau đó nói đến truyền thừa cũng cần chính ngươi tiến một bước kích thích những thứ này toàn xem chính ngươi không cần cảm ơn ta m o r peter hơi dừng lại một chút sau đó mở miệng nói đến tốt lắm trước không nói những thứ này đi qua chuyện tối ngày hôm qua tỉnh cũng để cho ta thấy rõ ám hắc quốc hội một ít chuyện tình ám hắc quốc hội bây giờ cần một cái mới người chủ đạo ta đã già rồi rất nhiều người bắt đầu không phục ta dạy dỗ thậm chí có những người này đã phản bội quốc hội mob t t tơ lúc nói lời này giọng đặc biệt bình thản sắc mặt bình thường có thể nổi và trương hoa đều biết tích chứa ở trong nội tâm cùng ta tức giận rốt cuộc là mãnh liệt bực nào đại nhân vậy ngài là dự định một bên nổi tiếp lời nói đến mob t e t e r khẽ lắc đầu mở miệng nói đến n ó i ta ý tưởng rất đơn giản để cho ngươi làm ta người nối nghiệp dĩ nhiên ta còn biết tìm ngoài ra một vị sơ ủng hắn sau này sẽ là ngươi đắc lực nhận lấy hơn nữa ta hiện ở trong tay còn có bảy cái tà ác t r ù n g tộc truyền thừa hy vọng ngươi suy tính một chút mob t e t e r thở dài một cái sau đó trực tiếp n ó i nói đến h i ệ n nhiên là chuẩn bị cùng nói ngừa bài còn như chương hoa chính là mặt liền biến sắc cảm tinh tốt c ò n không cần tự mình ra tay toàn bộ ám hắc quốc hội đều đưa sẽ thuộc về nòi liền làm trương hoa thả bay từ ta muốn điều này lúc này nòi chính là mở miệng nói đến mobditer đại nhân ta muốn ta tạm thời vẫn không thể đáp ứng ngài chuyện này nòi than nhẹ một tiếng diễn cảm có chút ít nghiêm trọng mà mobditer thì là đặc biệt nghi hoặc nói đến nòi tại sao còn có thể tại sao ta liền làm một cái nghị viên trưởng đều phải bị người nghi ngờ bây giờ trực tiếp làm nghị viên trưởng lão đại há chẳng phải là một bước lên trời nói từ cười nạo h cười sau đó nói đến trong giọng nói tràn đầy một loại tự trách còn như chương hoa chính là sáng tỏ bởi vì là nói đã truyền tới tin tức chuẩn bị dùng khổ nhục kế để cho mob p i t e r trợ giúp n ó i đem tất cả đường tất cả đều bày xong mob p i t e r nghe xong quả nhiên là sắc mặt đông lại một cái bày tỏ mình mới vừa rồi không có nghĩ đến điểm này suy tư sau hồi lâu mở miệng nói đến như vậy nòi ta bây giờ còn tiếp tục cầm quyền tạm thời trao tặng ta ngươi người nối nghiệp cái danh hiệu này cứ như vậy ngươi có thể thử nắm trong tay ám hắc quốc hội đến khi ta không được ngươi cũng hẳn nuôi dưỡng lớp của mình để ứng đối một ít khó khăn mob t i t ơ suy nghĩ hồi lâu lúc này mới lên tiếng mới vừa rồi hai người giữa thái độ cũng đều là thấy được chỉ cần đem nổi k h ô n g chế được trương hoa mới có thể vậy ở lại ám hắc quốc hội dĩ nhiên trở lên tất cả đều là mob i t e r một người mình lấy là chương hoa làm sao có thể sẽ bị một cái nho nhỏ ám h á t quốc hội trói buộc hắn trinh đồ có thể là cả tu trần giới vậy được rồi nói nội tâm cười nở hoa nhưng là ngoài miệng vẫn còn do dự chốc lát sau đó lúc này mới đáp ứng hiển nhiên diễn trò làm toàn bộ tốt lắm không có chuyện gì các người đi trước đi đ ạ t được nòi trả lời khẳng định sau đó mob i t e r khẽ mỉm cười nói đến chờ một hồi ta sẽ phái người đưa ta lệnh bài đưa qua nghe được morphe tơ hạ lệnh chụp khách nổi và trương hoa hơi khẽ không người thi lễ sau đó trực tiếp rời đi trở lại mới bắt đầu ở gian phòng vào giờ phút này mặc liên một người đang nhàm chán nghiên cứu tu đạo viện thánh điện các người trở về morphe tơ có đối với các người liền có gì không trương hoa khẽ lắc đầu sau đó nói đến mặc liên bọn chúng ta sẽ trực tiếp rời đi ám hắc quốc hội rời đi ám hắc quốc hội một bên nổi cũng là đột nhiên sững sờ ở mới vừa rồi trương hoa cũng không có đề cập chuyện này ạ làm sao đột nhiên bây giờ sẽ phải rời khỏi hơn nữa nhìn dáng dấp hình như là không chuẩn bị mang mình giáo đình bây giờ tổn thương nguyên khí nặng nề ngươi cảm thấy ta còn sẽ đi làm cái gì trương hoa liếc mắt sau đó thúc giục mặc liên nhanh lên một chút lên đường bây giờ tính một chút thời gian giáo đình hẳn là mới vừa trở lại luân đôn tiếp theo hẳn sẽ rơi vào một cái phòng ngự kỳ cái này thời gian giáo đình tất cả mọi người đều sẽ chọn chữa thương bế quan nơi để phòng ngự lực tất cả đều bằng vào bí cảnh trận pháp những thứ này đối với người khác mà nói quả thật thật giống như tăng cường nhưng đối với trương hoa mà nói chính là căn bản không có bất kỳ biến hóa bởi vì là trương hoa trận đạo thành tựu bây giờ có thể nói là vô cùng mạnh mẽ một cái giáo đình không thể nào sẽ xuất hiện trương hoa không giải quyết được trận pháp cho nên giáo đình bây giờ có thể coi như là trương hoa vật trong túi nghe được trương hoa thúc giục m ạ c liên cũng là nhanh chóng đứng dậy thu thập một phen chủ nhân còn ta đâu nhìn gặp m ạ c liên đều đã bắt đầu thu dọn đồ đạc một bên nổi bắt đầu lo lắng nhanh chóng hỏi nói đến trương hoa một lần sau đó nói đến n g ư ờ i đương nhiên là ở lại ám hắc quốc hội thật tốt nắm trong tay ám hắc quốc hội ngày sau nói không chừng còn có lớn chỗ dùng trương hoa suy nghĩ một chút thật giống như tự mình giải quyết giáo đình sau đó liền có thể đi thẳng về âu châu tạm thời không trở lại chứ thôi lừa gạt lừa gạt nổi cũng là cực tốt miễn được cô bé này không nghĩ ra vậy thì tốt quả nhiên nghe được trương hoa nói ra như vậy nổi thở phào nhẹ nhõm nói đến còn như trương hoa chính là đem treo lòng rơi xuống ám hát quốc hội sự việc tạm thời chấm dứt ở đây à đúng rồi nổi sau này ngươi nếu như nắm trong tay ám hát quốc hội đối với có thể cái tu đạo viện tiếp xúc một chút trương hoa không đếm x u y tới nói đến dẫu sao cũng là đáp ứng m à gì ạ không thể nuốt lời rất nhanh hai người thu thập đồ đạc xong nhanh chóng đi l o n d o n bay đi dĩ nhiên lần này không có thanh hồng ở bên người trương hoa lựa chọn tiểu bạch thay đi bộ bởi vì là tiểu h ắ c để lại cho nổi thành t i ể u dùng để phong thân tiểu bạch thật vất vả ra tới một lần hưng phấn gào khóc trực tiếp ở quốc lộ trên chạy như điên tất cả qua lại xe cộ chỉ cảm thấy được một cái thân ảnh màu trắng thoáng qua sau đó biến mất không gặp ước chừng đi qua một hai tiếng hai người lúc này mới trở lại l o n d o n đã đến gần buổi chiều ba bốn điểm mặc liên chúng ta liền trực tiếp tiến vào chứ tạm thời không biết tu đạo viện trương hoa hỏi nói đến dẫu sao trực tiếp công đánh tới tiết kiệm thì giờ ở giữa mặc liên suy nghĩ một chút sau đó gật đầu t r ư ơ n g năm trăm mười hai chém chết sau đó trương hoa và mặc liên hai người cùng người thường như nhau đi tới đại b u ồ n chung phía dưới sau đó thừa dịp chung quanh tất cả mọi người không chú ý hóa thành đến một cái lưu quang trực tiếp tiến vào đại b u ồ n chung bên trong cũng chính là giáo đình trong bí cảnh nhiều lần chuyển biến trương hoa và m ạ c liên cuối cùng là đi tới giáo đình bí cảnh bên trong bất quá hai người mới thủng cửa thứ nhất mà thôi bất quá chốc lát thời gian cho không được hai người ổn định tâm thần liền nhìn gặp chung quanh thánh quang dâng lên sau đó trương hoa và m ạ c liên chỉ cảm thấy được từ thánh quang trong cảm thấy một k i a trói bộc lực cảm thụ đi lên hết sức khó chịu thánh quang chiếu khắp nhìn dáng dấp hẳn truyền lưu đã lâu nếu không, không biết như thế yếu trương hoa nhẹ giọng l i ễ u d u nói đến dĩ nhiên nơi này yếu là so sánh trương hoa đã từng là phân tâm tu vi chỉ bằng vào trương hoa bây giờ ngưng thần tu vi chống cự đứng lên vẫn tương đối cố hết sức tín ngưỡng lực trương hoa nhẹ giọng dày một tiếng trong tay một đoàn năng lượng ngưng tụ ra hiện sau đó hóa thành một chuôi trường m â u hình dáng vũ khí trực tiếp hướng trận pháp bay đi một cái chớp mắt bây giờ chỗ đi qua nổ bắn ra nhiều lôi đình lực nhìn qua khá là sáng lạng còn như mặt liên đã sớm ở một bên nhìn si mê đã qua bây giờ trương hoa đưa lưng về phía mặc liên cộng thêm lôi đỉnh lực sáng lạng tạm thời bây giờ tô đậm khá là mạnh mẽ mặc liên chẳng biết tại sao đối với hắn sinh lòng một cổ vẻ mê mẩn giáo đình các người còn không dự định động thủ liền xem tính tĩnh được nhìn ta đi vào trương hoa đợi hồi lâu giáo đình bên trong lại có thể vẫn là không có người bất kỳ đi ra trương hoa không khỏi được dày một tiếng sau đó trực tiếp đạp diệt toàn bộ trận pháp đã sớm ở tín ngưỡng lực công k í c h d ư ớ i trận pháp này trở thành một cái chống giống tử bây giờ đi qua trương hoa một cước đặt xuống quả nhiên trở thành hư vô bất quá trương hoa tưởng tượng cùng ta hình ảnh cũng không có xuất hiện mà là xuất hiện một cái đặc biệt quỷ dị tình huống rói mắt nhìn lại toàn bộ trong bí cảnh không có một bóng người trương hoa buồn bực chẳng lẽ nói giáo đình tất cả mọi người còn chưa có trở lại l i ê n làm trương hoa nghĩ như vậy đến đăng lúc đột nhiên từ trong bí cảnh giáo đình lâu đài chuyển tới một cổ mạnh mẽ hơi thở gabor i e n n g ư ơ i bỏ ra được trương hoa hừ lạnh một tiếng sau đó hướng giáo đình lâu đài nói đến dĩ nhiên đồng thời ám chỉ sau lưng mặc liên ẩn nút điểm đến hai người họ giữa chiến đấu bất kỳ một chút uy lực ảnh hưởng đến mặc liên mặc liên cũng không chịu nổi trương hoa ha ha n g ư ơ i rốt cuộc tới ta chuẩn bị tới ta giáo đình ta nhưng mà đợi ngươi hồi lâu gabor i e n cười nhạo một tiếng mặt đầy đối với trương hoa đùa cận lại không nói trương hoa bản thân tuổi con nhỏ dễ dàng bị người coi thường hơn nữa ga b r gien từ etr quốc và hát nước thánh nhân trong miệng nghe được sự tích đủ để cho ga b r gien biểu đạt đối với trương hoa không hổ thẹn trương hoa khẽ mỉm cười bày tỏ cũng không để ý ga b r gien như thế nào xem đãi mình tóm lại mình chỉ cần giết chết ga b r gien thành công ga b r gien ta quản ngươi như thế nào tiếp theo chính là ngươi ngày rỗ trương hoa mỉm cười nói đến sau đó tín ngưỡng lực ngưng tụ lòng bàn tay hóa thành thực chất một thanh trường kiếm trực tiếp hướng ga b r gn lướt đi so sánh quân tuyệt kiếm có lẽ tín ngưỡng lực biến thành trường kiếm đối phó đại thiên khiến cho kiếm càng thêm lợi hại trương hoa không chút do dự thi triển đại nhật đông thăng c h ư ớ c mắt một vòng ngày mai bay lên không nguyên bản liền quang đãng không mây giáo đình bí cảnh nhanh chóng nên đón mình một vòng ngày mai ngày mai hấp thu giáo đình bí cảnh nhiều ánh nắng hóa thành liên tục không ngừng năng lượng chuyển cho trương hoa có thể nói là trương hoa vô tận nhiên liệu đối với lần này ga bơ gn thầm nói một tiếng tính sai nhìn g tính và tính tuyệt đối không nghĩ tới trương hoa lại còn có như vậy một chiêu thanh quang g a b e i e n không chút do dự thi triển một kích thanh quang trực tiếp hướng trương hoa lướt đi vì chính là trực tiếp cắt đứt trương hoa đáng tiếc thính sai trương hoa ngưng thần một chiêu đại nhật đông thăng thi triển vậy đột nhiên thay đổi thủ đoạn công kích trước khi thức mở đầu ngưng tụ sát ý trực tiếp phụ ở trường kiếm lưới kiếm sau đó giết hướng g a b e i e n g a b e i e n căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng bởi vì là hắn cũng ở đây xúc thế thi triển một kích toàn lực lập tức nếu như trực tiếp buông tha nhưng chính là trực tiếp chống cự làm thương tổn nếu không phải như vậy trương hoa tuyệt đối sẽ một chiêu chém chết mình gabor i e n tin tưởng từ một kiếm này cảm thụ được khí thế làm mình đặc biệt được sợ chừng chốc lát thời gian gabor i e n liền làm ra lựa chọn làm đạt tới buông tha xúc thế có lẽ mình còn có một đường sinh cơ nhưng mà trực tiếp chống cự tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ cho nên gaber gn lựa chọn nhận túng cưỡng ép cắt đứt xúc thế gaber gn mình vậy không chịu nổi khạc ra một hớp máu đen nguyên bản trung niên hình dáng vậy già mấy phần mới vừa rồi gaber gn hao tổn có thể không chỉ là một búng máu còn có lớn lượng sức sống phải biết trước ở ám hắc quốc hội gaber gn liền bị trọng thương không cách nào biến thân bây giờ hết thể tất cả đều dựa vào chính hắn đáng tiếc trương hoa cũng không đem những thứ này để ở trong mắt hết thể đều là phí công đối với mình mà nói có tồn tại hay không đều là giống nhau t r ư ơ n g hoa ngươi lấy là ngươi thật là có thể giải quyết chúng ta giáo đình trăm ngàn năm qua truyền thừa g a b e i e n trong mắt lộ ra h ư n g quang sau đó bất quá chốc lát thời gian toàn bộ giáo đình lâu đài cũng xuất hiện nhiều thánh quang tất cả thánh quang chiếu khắp t r ư ơ n g hoa chỉ cảm thấy được thân thể chuyển tới một cổ đặc biệt cảm giác thoải mái t r ư ơ n g hoa ngưng thần chuyện này tuyệt đối không có trước mắt như thế đơn giản liền làm trương hoa âm thầm cau m ạ y lúc này đột nhiên một cổ xé cảm từ trương hoa trong cơ thể truyền tới t h á n h quang ạ mời lọc sạch trước mắt một phái đục ngầu đi g a b ê r i e n dĩ nhiên nhìn thấy trương hoa sắc mặt nhăn nhó hình dáng khẽ mỉm cười sau đó trực tiếp mở miệng cao giọng nói đến bất quá chốc lát toàn bộ thanh âm truyền khắp trong bí cảnh tất cả thánh quang giống như ở giữa có ý thức vậy trực tiếp hướng trương hoa đánh tới trương hoa ngưng thần phóng thích nhỏ đi ra h ư ở n g tiểu bạch muốn ở chính là ngươi phát ý lúc Hấp thu h tất t cả á n h q u a n g tiến h ó a thành thành thánh hổ. Cực kỳ l âu trước, t r ư ơ ngao h o cũng đã có giờ học cái c này định. định giờ đã để h dự Dự tiểu bạch hưng ấ p thu thánh tiến hoặc quang n g là ỡ lực, lại, là thực mục đích. cái đặt tới tiến trên tế trợ giờ di biến i nhìn en này hóa hình Bây bơ gà g ở ú phấn Trương o ngao ô. t i ể u kêu hai tiếng sau đó trực tiếp bắt đầu hấp thu trương hoa trong cơ thể thánh quang dĩ nhiên thành cựu linh thể tiểu bạch như nhau sợ trước mắt tính ăn mòn thánh quang nhưng mà sức đề kháng vượt xa chương hoa hơn nữa tiểu bạch cũng không phải là trực tiếp hấp thu cho nên bất quá chốc lát thời gian chương hoa trong cơ thể tất cả thánh quang tất cả đều bị tiểu bạch hấp thu hơn nữa áp s ú c thành là một quả màu trắng hạt trâu để dành ở trong người chuyện kế tiếp đơn giản lấy màu trắng hạt trâu làm làm môi giới thông qua chương hoa thân thể được thành một cái cái phêu giống vậy tồn tại bắt đầu điên cuồng cuốn sạch toàn bộ trong bí cảnh thánh quang Gà ngươi giờ gì? bơ bây biện di en, còn có biện pháp、gì? trương hoa cười to ba tiếng trực tiếp rêu cợt vậy nói đến đối với ga b r gien bây giờ vẻ mặt trương hoa bày tỏ vô cùng hài lòng mặt đầy kinh ngạc còn có sợ hãi thất thố nhìn qua làm người ta vô cùng kích động trương hoa không chút do dự giơ tay lên trực tiếp chém chết ga b r gien ga b r gien căn bản không làm được đảm nhiệm phản ứng gì cuối cùng hu hu mấy tiếng hóa thành một mảnh thánh quang tiêu vẫn chương năm trăm mười hai t r u y ệ n vui trương hoa coi như ngươi giết ta lại có thể như thế nào nói cho ngươi từ nay về sau đem ngươi sẽ nên đón đến từ giáo đình vô cùng vô tận đổi giết còn có tất cả tín ngưỡng quang minh bọn giáo chúng ngươi sẽ là bọn hắn chết ga bơ dien cuối cùng trước khi chết hấp hối nói vang vọng ở toàn bộ trong bí cảnh tựa hồ lên đường giáo đình lâu đài một cái trang bị như nhau sau đó giải thưởng lớn giáo đình giáo chúng vô căn cứ xuất hiện nguyên bản vẫn là một mặt ngộng có thể nhìn gặp ga bơ dien hơi thở hấp hối không gian hơn nữa chỉ có trương hoa một người tất cả mọi người không bình tĩnh trực tiếp đối với trương hoa ra tay là hắn sát hại giáo hoàng đại nhân tất cả giáo chúng cũng là lớn thanh hô lên những lời này tất cả giáo chúng đỏ mắt trợn mắt nhìn trương hoa cùng trương hoa thế bất lưỡng lập trương hoa khẽ mỉm cười chẳng lẽ mình còn sợ quần chiến sao không phải ta tự đại ta sẽ nói các vị đang ngồi đều là giáp giới cũng sẽ không có người phản đối trương hoa khẽ mỉm cười học lên rất lâu trước lửa lớn trong điện ảnh kéo c ử u hận một câu lời kịch kinh điển đúng như dự đoán rất nhanh liền có một ít kích động giáo c h u n g trực tiếp xông về trương hoa ngươi chết không được tử tế ha ha nói người nào trương hoa than khổ một câu sau đó quân tuyệt kiếm ra khỏi vỏ mấy cái kiếm hoa k h ó c ra trực tiếp đem một đám người v ặ n cổ sau đó khu thi thuật thi triển dĩ nhiên trương hoa lần này bên người cũng không có tiểu hắc cho nên trương hoa cũng không dám quá mức cản rỡ đặc biệt được thu liễm đem tất cả tử khí tất cả đều là tụ lại chung một chỗ sau đó để cho tiểu bạch tiêu hóa bởi vì là tiểu bạch trong cơ thể chứa đ ư ợ c nhiều thánh quang vừa vặn lấy trong này và không muốn biết bớt đi nhiều ít thời gian khu thi vong linh pháp sư tất cả giáo chúng đều là sắc mặt một kinh hãi trước đây không lâu mới nhìn thấy vong linh pháp thuật không nghĩ tới hôm nay ở một người hoa trong tay tái hiện trương hoa chẳng lẽ chính là ám hắc quốc hội cái đó người áo bào đen sẽ không sẽ không tất cả giáo chúng đều là sắc mặt quân quýt bởi vì là bọn họ đã không cách nào phân biệt ra được hết thệ các thứ này kết quả trương hoa có phải hay không liền khi bọn hắn quấn quít cái vấn đề này lúc này trương hoa đã sớm tiếp tục cắt lấy một nhóm người toàn bộ hóa thành mình chiến lược một cái chớp mắt bây giờ trương hoa liền giải quyết như vậy liền hơn phân nửa giáo chúng tất cả giáo chúng đều là mặt đầy mơ hồ làm sao chốc lát người cũng không còn rất nhanh có người kịp phản ứng muốn tiếp tục liên hiệp mọi người chống cự trương hoa cũng đã vô sự với bổ trương hoa đã sớm thành tựu đ ạ i thế giáo đình bị diệt đây là tự nhiên nhưng đột nhiên ở giữa trương hoa giác quan thứ sáu phát giác có cái gì không đúng vừa định phải phòng bị một ít gì lúc này chỉ một cái thánh quang bay thẳng hướng trương hoa đem trương hoa đánh bay to gan dị giáo đồ vì sao tàn sát ta thánh giáo trên trái đất truyền bá tín ngưỡng toàn bộ trong bí cảnh quanh quẩn một cái thanh âm trương hoa c a o mày chẳng lẽ nói thần quang minh cái này lão con l ừ a ngốc thật hình chiếu đi tới trái đất không thể nào ạ mình giết hắn đắc lực nhận lấy ga bờ gì en người thừa kế làm sao không nghe gặp hắn buốc lên cái chạy bây giờ một giết phổ thông giao chúng làm sao liền vội vãi nhảy ra ngoài tho gan dị giáo đồ lại dám coi thường ta thần quang minh dĩ nhiên nhìn ra trương hoa vốn không có để ý qua mình c h u y ể n cua t ô i ký hiệu bản quyền với en không khỏi giọng nhiều một tia hồn hển trực tiếp đối với trương hoa dày một tiếng sau đó toàn bộ bí cảnh xuất hiện một cổ khó hiểu huy áp chuẩn bị đem trương hoa chèn ép trở thành một cái thịt nát nhìn qua khá là kỳ lạ liền làm trương hoa lấy làm mình thật sắp không được thời điểm tiểu bạch lại có thể nhảy ra ngoài trực tiếp từ trương hoa vùng đan điền hổ n h à o ra sau đó một hồi hổ gầm truyền khắp toàn bộ bí cảnh trước mắt tất cả áp lực tan thành mây khói trương hoa buồn bực lúc nào tiểu bạch cũng như vậy lợi hại lại có thể trực tiếp đem trong truyền thuyết thần quang minh cho dày đi tiểu bạch ngươi và thần quang minh nói cái gì t r ư ơ n g hoa thừa dịp một bên mặc liền không chú ý lặng lẽ hỏi nghi ngờ tiểu bạch chính là làm sao cũng không chịu trả lời trực tiếp lắc đầu một cái lần nữa trở lại t r ư ơ n g hoa trong cơ thể ngay tại t r ư ơ n g hoa âm thầm buồn bực lúc này xa tại tu chân dưới nơi nào đó mây mù vòng địa phương một người mặc màu vàng trường b à o đại hán đầu chọc mặt đầy tức giận thật đem mình làm một nhân vật không phải là dựa vào thực lực mình mạnh mẽ thật đúng là lấy là mình ra đời không dạy nổi không sai tên đầu t r ọ c này chính là thần quang minh mới vừa rồi một hồi hồn hẹn đơn giản chính là người nào đó hư hắn chuyện tốt bây giờ suy nghĩ một chút khá có một ít tình nguyện muốn phát tiết thôi dĩ nhiên lời nói mới rồi nói một chút thần quang minh liền hối hận có lẽ vị kia không có nghe gặp chứ thần quang minh may mắn suy nghĩ giáo đình bí cảnh chính giữa rất nhanh trương hoa đem bí cảnh nơi có sinh linh toàn bộ d i ế t tuyệt lý do rất đơn giản giáo đình truyền bá tín ngưỡng và đào tạo tử sĩ không có bất kỳ khác biệt muốn rõ ràng thả bọn họ chỉ có giết cứ như vậy mới có thể thuận lợi rất nhiều trương hoa giải quyết xong hết thẻ sau đó mới bắt đầu tại giáo đình trong bí cảnh tịm đừng quên mới bắt đầu trầm thủ trưởng cũng đã có nói giáo đình còn có một cái khác bí cảnh cái đó bí cảnh có thể tăng lên mình thực lực một điểm này mới là trương hoa nhất là nhìn chúng một chút cho nên nói trương hoa bắt đầu ở giáo đình trong lâu đài tràn đầy không mục đích tịm một bên mặc liên mặc dù không biết trương hoa ở theo cái gì vậy bắt đầu có chiêu có thức học lý do rất đơn giản như vậy trương hoa nhìn qua quả thật có một ít đáng yêu đúng nghiêm túc người đàn ông đặc biệt đáng yêu để cho nàng không kềm hãm được muốn bắt trước đột nhiên bây giờ mặc liên trong đầu thoáng qua mấy cái hình ảnh nhìn qua khá là ngọt ngào là một đôi quần áo đen trai gái mặc liên muốn phải cẩn thận nhớ lại nhưng căn bản không thấy rõ dưới tình thế cấp bách hốt hoảng mặc liên tay trái vô tình giữ ở trên mặt đất nơi nào đó cầm thạch、đạch. giữ đi xuống một chút xíu khoảng cách sau đó một hồi ầm ầm tiếng vang xuất hiện nguyên bản t r ố n g trải lâu đài phòng khách nơi nào đó vách tường mở ra sau đó lộ ra bên trong hình dáng lại là có cả người sau có mười hai rực người đàn ông trung niên hơn nữa nhìn thấy được mặt mũi hiền lành duy nhất có chút cổ quái chính là lại là một đầu t r ọ c đây chính là mặc liên kho mà nghĩ rõ ràng còn như chương hoa chính là khẽ mỉm cười không ra nơi liêu pho tượng này tuyệt đối là thần quang minh cái này l a o con l ư ỡ n g đốc trương hoa mỉm cười đi lên trước sau đó sờ một cái thần quang minh bóng loáng tiết lộ cười nhạo nói đến lao con l ư ỡ n g đốc làm sao cũng sẽ không nói chuyện không phải mới vừa gắng gượng phách lối được trương hoa một mặt tiện hề hề dáng vẻ coi như là mặc liên nhìn qua cũng muốn đánh người chớ nói chi là thần quang minh rất nhanh pho tượng phát ra một hồi oanh oanh tiếng vang một cổ thánh quang ngưng tụ cũng không qua chốc lát thời gian thánh quang lần nữa quy về bình tĩnh nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào ha ha ha lão con lửa ngốc ngươi lại có thể kinh sợ trương hoa đặc biệt không có hình tượng bắt đầu cười nhạo nổi lên thần quang minh xa tại tu chân giới thần quang minh có thể có biện pháp gì không có biện pháp chỉ có thể lựa chọn hạng thấp kém thủ đoạn một đạo thánh quang xuất hiện trực tiếp bao phủ trương hoa sau đó trương hoa bóng người biến mất một bên mặc liên giới tình thế cấp bách vậy nào tới không nghĩ tới nào hụt vậy biến mất ở thánh quang trong thần quang minh khẽ mỉm cười bày tỏ có vui tử vui mừng chương năm trăm mười bốn luyện thể đến nơi này cái địa bàn ta xem ngươi còn phách lối thần quang minh bây giờ đặc biệt được vui vẻ đem t r ư ơ n g hoa truyền tống vào cái này bí cảnh nhưng mà đạt được vị đại nhân kia chấp thuận vừa vào cái này bí cảnh thì tương đương với đi tới thần quang minh mình thế giới coi như là vị kia đại lão vậy căn bản không cách nào tiến vào mới vừa rồi đại lão là làm gì mình liền muốn như thế nào đổi trở về tóm lại bây giờ thần quang minh không trả thù một cái phỏng đoán còn biết biệt xuất tật xấu đi ra trương hoa chính là một mảnh mê mang có ý gì làm sao mình đột nhiên bây giờ liền tiến vào như vậy một cái không gian hơn nữa nhìn qua khá có một ít thần kỳ trương hoa hơi ngưng thần cẩn thận khắp nơi kiểm tra lúc này đột nhiên bây giờ một cái tay khoác lên trương hoa sau vai trương hoa phản ứng nhanh chóng trực tiếp trợn quát một tiếng xem chiêu sau đó quân tuyệt kiếm ra khỏi vỏ trực tiếp giết hướng đối phương thần quang minh khẽ mỉm cười sau đó ngón trỏ ngón giữa kẹp lại quân tuyệt kiếm t h â n kiếm cười nói đến trương hoa trước ngươi ở bên ngoài ta không cách nào vậy ngươi như thế nào bây giờ không có đại lao chiêu phủ ta xem ngươi làm thế nào dứt lời thần quang minh lại có thể mượn mình là cái thế giới này chủ nhân cưỡng ép xóa đi trương hoa trong tay quân tuyệt đem trương hoa biến thành một người bình thường sau đó thần quang minh mình lại có thể biến thành một cái cả người bắp thịt manh hán kéo trương hoa chính là một trận đánh điên cuồng làm nổ trực tiếp đấm bạo trương hoa không sai chính là đấm bạo cả n g ư ờ i bắp thịt nổ tung nhìn qua giống như một đống thịt nát như nhau mềm nát vụn không chịu nổi nhưng mà trương hoa trừ cảm thụ từ vô tận đau đớn còn có từng tia xốp giòn xốp giòn cảm giác từ bên thai ra liền không có cảm giác nào thật giống như mình suy nghĩ đổi được hơn nữa sống động trương hoa ngưng thần không tự chủ được nghĩ đến hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trương hoa ở thần quang minh trong tay kiên trì thời gian càng ngày càng lâu từ mới bắt đầu trương hoa trực tiếp bị thần quang minh một vòng đấm bạo đến bây giờ liên tục hơn mười quyền có thể nói là vô cùng đáng sợ trương hoa c a o mày chẳng lẽ nói đây chính là trầm thủ trưởng trong miệng rèn luyện khí lực suy nghĩ kỹ một chút thật giống như đúng là có đạo lý của hắn chẳng qua là cái phương thức này không khỏi cũng quá mức với kỳ quá i chứ tóm lại bây giờ trương hoa cho dù là biết đây là một luyện thể phương thức trương hoa vậy đặc biệt được không vui bởi vì là có chút bực bội hơn nữa nghe thần quang minh ý nghĩa chính là hình như là mình trước lắm mồm đắc tội hắn cho nên mới tạo thành cục diện này ta đi muốn không muốn như thế cái hố thần quang minh ca ca muốn không muốn hạ thủ nhẹ một chút trương hoa hơi năn nỉ nói đến thần quang minh sắc mặt vui mừng bất quá vẫn sụ mặt nói đến trương hoa ngươi có muốn hay không luyện thể muốn vậy thì đừng trả giá thần quang minh dày một tiếng tiếp theo sau đó bắt đầu đấm bạo trương hoa bất quá chốc lát thời gian thần quang minh ngẩng đầu nói đến trương hoa ngươi là không phải là muốn ta ôn nhu một chút nghe được thần quang minh nói như vậy trương hoa gật đầu liên tục tốt nhất là cái loại đó một động một chút là có thể đạt tới luyện thể hiệu quả phương pháp chỉ có như vậy mới có thể thật tốt rất vui vẻ hoàn thành luyện thể thần quang minh nhìn gặp trương hoa một mặt hưng phấn dáng vẻ k h ẽ mỉm cười sau đó mở miệng nói đến trương hoa chỉ cần ngươi hợp với nói lên ba câu thần quang minh đại nhân uy vũ thô bạo như vậy ta liền đổi loại thùy mị phương thức cái này trương hoa vừa nghe thần quang minh điều kiện đột nhiên có do dự đây hoàn toàn chính là hai cái mất mặt được lạ ạ vô luận chọn không chọn thật giống như đều vô cùng được mất thể diện trương hoa người chọn xong không có thần quang minh nhìn gặp trương hoa t r ầ n trở, không khỏi được lòng đưa ngang một cái mở miệng nói đến dứt lời làm bộ chuẩn bị tiếp tục đấm bạo trương hoa còn như trương hoa chính là ngay tức thì một kinh sợ mở miệng nói đến thần quang minh đại nhân uy vũ thô bạo thần quang minh đại nhân uy vũ thô bạo một mặt nói ba câu thần quang minh đặc biệt được vui vẻ vui thích sờ một cái mình sáng rỡ đại đầu t r ọ n g cười hắc hắc nói đến trương hoa chúc mừng ngươi giai đoạn thứ nhất thể s á t luyện thể kết thúc tiếp theo là n g ê n h đón thánh quang chiếu khắp trương hoa vừa nghe ngay tức thì kịp phản ứng cảm tình trước liền nạp im lìm tại sao thần quang minh cái này lão con lửa ngốc đột nhiên bây giờ đổi được hảo tâm như vậy nguyên lai、like、đều là giả coi như mình không kêu cái này ba câu phỏng đoán cũng không lâu lắm trương hoa như nhau cũng biết kết thúc thể xác rèn luyện thua thiệt thần quang minh người nhà trương hoa không kềm hãm được tuân ra một tiếng thô t ụ sau đó nhanh chóng ý thức được đứng bên cạnh thần quang minh nhanh chóng thu hồi những lời này hù hù hù trương hoa tiếp theo chính là thánh quang chiếu khắp ngươi có thể tiếp nạp nhiều ít thánh quang liền ngươi đại biểu luyện thể thành công mấy thành thần quang minh ho khan hai tiếng sau đó nói đến sau khi nói xong sau lưng mở ra mười hai hai vây cánh trực tiếp thả ra vô tận uy nghiêm bắt đầu thả ra nhiều thánh quang chiếu khắp đang cái đất hai nhìn qua khá là thần kỳ trương hoa chỉ cảm giác được mình trong cơ thể tựa hồ xuất hiện một cổ đặc biệt cảm giác c ấm áp sau đó một cổ lực lượng vô danh bắt đầu nảy sinh ở trương hoa trong cơ thể tất cả linh lực vận chuyển tự giác tăng nhanh thậm chí nhiều một tia quang minh thuộc tính sau đó nhanh chóng bị chóc nhét vào tín ngưỡng lực trong trương hoa ngưng tụ thanh tính hóa hình một bên thần quang minh dày một tiếng sau đó đưa tay phải ra trực tiếp đặt ở trương hoa đỉnh đầu trương hoa chỉ cảm thấy được một cổ cường đại thánh quang từ đầu nào trực tiếp xuyên qua đến đáy bộ đem trong cơ thể hai mạch nhâm đốc tất cả đều đả t h ô n g vậy đặc biệt được thoải mái trương hoa cảm giác tất cả thánh tính bắt đầu ngưng tụ sau lưng chuyển tới một chút n g ơ ngáy cảm giác trương hoa muốn đi gãi đáng tiếc gãi không tới bất quá phiến khắc thời gian sau lưng lại có thể sinh ra hai cái thịt nhọn trương hoa mơ hồ ở giữa có một loại suy đoán không khỏi thầm nói một tiếng không thể nào rất nhanh sự việc liền là dựa theo chương hoa suy đoán như nhau phát triển đã qua sau l ư n g thịt nhọn lại có thể từng điểm từng điểm lớn lên sau đó biến thành một đôi cánh loài người dài cánh còn có thể tên gì têu người chim chương hoa ngươi không cần tự dễ ước đây chính là chúng ta giáo đình vô thượng quang vinh đấu chiến t i ê n sứ hình thái ngươi hẳn thật tốt cảm ơn ta mới là thần quang minh hơi thở phào nhẹ nhõm sau đó mở mắt nhìn gặp trương hoa một bộ đặc biệt không vui dáng vẻ nhất thời cao mày nói đến nhưng mà trương hoa nguyện ý không hắn cũng không nguyện ý à thật sự là cái này cổ thụ dáng vẻ nhìn qua q u a cổ quái căn bản không có bất kỳ hảo cảm hơn nữa còn không dễ dàng làm ra vẻ vì vậy trương hoa âm thầm hạ quyết tâm ngay sau mình tuyệt đối tận lực thiếu sử dụng cái này cái gì đấu chiến thiên sứ dáng vẻ nhìn trương hoa được đấu chiến thiên sứ còn một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt thần quang minh nội tâm không có chút nào gợn sóng đúng vậy hắn đã quyết định quyết định coi thường trương hoa nếu không còn sống nhiều mệt mỏi cả ngày để ý hắn rất nhanh thần quang minh trực tiếp kết thúc toàn bộ bí cảnh trương hoa lần nữa trở lại giáo đình bí cảnh chính giữa mới vừa phục hồi tinh thần lại trương hoa liền nhìn thấy một bên mặc liên vào giờ phút này mặc liên đang ngồi xếp bằng sau đó mặt đầy thần thánh mấu chốt nhất là ở mặc liên sau lưng lại có thể đã lâu một đôi cánh hơn nữa nhìn qua khá là đẹp lệ bởi vì làm mực thương xót bản thân thói quen cả người k h á c bây giờ cái này hai vây cánh lại có thể cũng là đen chương năm trăm mười lăm trở lại hai hai kết hợp xuống nhưng là đặc biệt làm cho người khác cảnh đẹp ý vui mặc liên mặc liên t r ư ơ n g hoa nhẹ nhàng vỗ một cái mặc liên kêu gọi nói đến mặc liên nhẹ nhàng lung lay một nửa mình dưới hiển nhiên là mới vừa phục hồi tinh thần lại t r ư ơ n g hoa ngươi mặc liên đột nhiên bây giờ nhìn thấy t r ư ơ n g hoa mặt không có từ trước đến nay thoáng hiện nhiều nước mắt nhưng mà trương hoa hỏi thăm lúc này mặc liên nhưng là cái gì cũng không nói một bộ thứ gì đều không nguyện nói chuyện dáng vẻ mặc liên hiện tại giáo đình đã bị chúng ta bị diệt cho nên ngươi cảm thấy tu đạo viện muốn không muốn rời nhà trương hoa nhìn gặp mặc liên cái bộ dáng này vậy ngại quá trực tiếp cùng mặc liên x á c h đi hoa hạ sự việc dẫu sao ban đầu và ma di ạ đánh cuộc có thể là đặc biệt rõ ràng bây giờ chỉ có đem ma di ạ mời tới m ạ c liên suy nghĩ một chút sau đó gật đầu một cái có lẽ tu đạo viện đổi một chỗ có lẽ vậy thật không tệ cho nên m ạ c liên đáp ứng hơn nữa bắt đầu liên lạc nổi lên ma di ạ ma di ạ đạt được tin tức này mặt đầy vui mừng quả nhiên đem m ạ c liên đưa cho trương hoa là chính xác lúc này mới nhiều ít ngày một tháng cũng chưa tới đi không nghĩ tới trương hoa lại có thể liền đưa cho tu đạo viện như vậy một cái đại lễ ma di ạ làm đạt tới mang tất cả tu đạo viện người đi tới liền giáo đình bí cảnh mới vừa vào bí cảnh không ít người đều là phát ra hoa hoa tiếng thán phục cùng với về sau sau đó đổi được đặc biệt chết lạng phân một loại than thở nếu là trước kia tu đạo viện có thể có địa phương tốt như vậy chỉ sợ bọn họ từng cái một cũng sẽ không giống như bây giờ tu vi dưới đáy bởi vì là giáo đình bí cảnh chính giữa linh lực trình độ đậm đà thật sự là quá mạnh mẽ đủ để cho người tu luyện mau hơn không thiếu cho nên Đây địa địa đi đông đảo tu đạo viện các đệ tử quen thuộc giáo đình thấy chuyện hay chuyện mới cảm Magia, thăm một mang Magia với cái phải viện giáo là từng ta trò chút. Trương tu tử thuộc hạnh phương. phương cũng xong, chúng không nên cùng quen cảnh phúc có các Hoa bí sau đó mở miệng nói đến mặc liên cùng sẽ mang sư các anh chị em đi xuống xem xem lại cẩn thận làm quen một chút sau đó ta và trương hoa nói một ít chuyện phân phó xong liền sau đó chắc chắn tất cả mọi người đều rời đi c h ư ơ n g hoa lúc này mới lên tiếng ma di ạ trước ngươi nhưng mà đã đáp ứng được chỉ cần ta thủ tiêu giáo đình hoặc là ám hắc quốc hội ở giữa một phương đến lúc đó mặc liên liền có thể đi theo ta đi hoa hạ có đúng hay không đ ị c h s á c bây giờ ngươi cũng đã thực hiện mặc liên nhưng là có thể đi theo ngươi đi chỉ bất quá chuyện này còn muốn xem nàng có nguyện ý hay không ma di ạ xảo trá cười một tiếng chậm rãi mở miệng nói đến h i ệ n nhiên đối với t r ư ớ c đáp ứng c h ư ơ n g hoa sự việc mình đích sắc không thể nói chuyện không tính toán gì hết nhưng mà mạc liên không nhất định à. chỉ cần mạc liên không đáp ứng hết t h ả đều là không bàn nữa vô luận ai đáp ứng ma di ạ người đây là đang tìm chỗ chết phân bên bờ điên cuồng giò x é tà trương hoa ánh mắt híp lại một cổ sát ý trực tiếp bung ra ma di ạ sắc mặt ngay tức thì biến đổi thật sự là bởi vì là trương hoa lúc nói lời này thả ra sát ý trực tiếp làm ma di ạ cảm thấy chết m g i vị ma di ạ tin tưởng nếu như mình thật nhiều tiếp tục tiếp tục như vậy chọc giận trương hoa nói không chừng tánh mạng mình khó giữ được trương hoa ngươi trước đừng kích động ta rất ý tứ đơn giản chính là muốn ngươi tự mình đi hỏi một chút mặc liên nếu như là ta cưỡng bách nàng đi nói không chừng còn biết hoàn toàn ngược lại ma di a bây giờ là sợ tóm lại hòa nhã nói đến trương hoa lúc này mới thanh t ĩ n h lại hướng về phía ma di a mở miệng nói đến đây là một lần cuối cùng ta không muốn xuất hiện mới vừa rồi vấn đề đúng rồi trừ cái này sự kiện ra ta cần các người tu đạo viện t r i ề u phủ một chút ám hắc quốc hội người nào đó trương hoa suy nghĩ một chút tiếp tục mở miệng nói đến h i ệ n nhiên cái này người nào đó đương nhiên là trương hoa đặc biệt không yên lòng nói ngươi nói hẳn là ám hắc quốc hội mới lên vị kia ám hắc quốc hội tương lai người trưởng đà chứ ma di ạ khẽ mỉm cười sau đó mở miệng nói đến trương hoa gật đầu h i ệ n nhiên đối với ma di ạ biết cái này nói thân phận cái vấn đề này trương hoa không hề dự định cặn kẽ truy cứu ở ám hắc quốc hội tuyệt đối sẽ có t h ắ n g tử hơn nữa xem tình huống hẳn là tương đối cao tầng ngươi nếu không tại sao có thể biết nổi còn như ma di a chính là gật đầu bày tỏ đáp ứng chuyện này đến tiếp sau này lương đằng bàn lại liền một ít chuyện tình sau đó trương hoa xoay người rời đi nguyên nhân không phải hắn trương hoa đã không có lý do tiếp tục ở lại âu châu ở lại anh quốc cho nên hắn nhất định phải mang mặc liên trở về nếu không mình nhất định sẽ t i ế c nối u cả đời đây là trương hoa cường liệt giác quan thứ sáu m ạ c liên ngươi tới đây một chút trương hoa mới ra tới nhìn gặp m ạ c liên đang cùng tu đạo viện đệ tử luận đạo trương hoa nhẹ giọng k ê u m ạ c liên xoay người và tất cả tu đạo viện đệ tử gọi hai tiếng sau đó lúc này mới một mặt mê mang đi tới trương hoa làm gì không việc gì bất quá m ạ c liên ngươi có muốn hay không đi hoa hạ xem xem trương hoa c u ố n quýt một phen sau đó lựa chọn trực tiếp vạch rõ không hề dự định c u ố n quýt tới c u ố n quýt đi còn như m ạ c liên chính là vẻ mặt khó hiểu trương hoa ngươi lời này là ý gì đi hoa hạ làm gì ngươi là hoa kiểu h ạ đi hoa hạ đương nhiên là trở về tổ quốc biết rõ tổ quốc văn hóa hơn nữa ta cũng sẽ trở về ngươi bỏ được rời đi ta sao trương hoa nghe được mặc liên hỏi ngược lại không khỏi được nóng nảy hiện nhiên hắn giờ không nghĩ mặc liên chỉ đơn giản như vậy cự tuyệt mình đời ngươi mà tổng được từ mình tranh thủ một chút nếu không làm sao biết thất bại là như thế nào mặc liên rơi vào một mảnh yên lặng sau hồi lâu m ạ c liên mới mở miệng nói đến trương hoa có thể hay không cho ta một ngày thời gian cân nhắc ta nghĩ ta cần làm một chút chuẩn bị tâm tư m ạ c liên suy nghĩ một hồi sau đó mở miệng nói đến dĩ nhiên đối mặt như vậy tình huống trương hoa không thể không nói đặc biệt được có kiên nhẫn làm đ ạ tới t đáp ứng cùng một ngày vậy không có quan hệ gì rất nhanh hai người sau khi tách ra m ạ c liên một mặt buồn ngồi ở xó xỉnh một bên trong đầu một lần lại một lần thoáng hiện nhiều hình ảnh không biết tại sao nàng tổng có một chút xíu không thoải mái thật giống như mình là đang ghen mặc liên ngưng thần bắt đầu suy tư nổi lên trương hoa vấn đề đ à o mắt một ngày trôi qua trương hoa thu thập xong tất cả mọi thứ sau đó một lần nữa đi tới mặc liên cửa phòng m ở miệng nói đến mặc liên n g ư ơ i nghĩ được chưa Ư mở cửa một cái nghe được trương hoa như vậy nghi vấn mặc liên mới đầu ngây ngẩn suy nghĩ sau hồi lâu lúc này mới gật đầu hiển nhiên nàng đã làm xong chuẩn bị trương hoa ta quyết định cùng ngươi đi hoa h ạ n h ì n gặp trương hoa một mặt dáng vẻ mong đợi mặc liên mỉm cười nói đến đi qua cả ngày hôm qua suy tính nàng có lẽ rõ ràng liền một chuyện vung tay ngay tại cũng không có còn như trương hoa mới không biết nhiều như vậy đồ lập tức kêu gọi thanh hồng trực tiếp mang mặc liên chuẩn bị trở về hoa h ạ dĩ nhiên thời gian trương hoa vậy mang mặc liên đi một chuyến hải ngoại thể nghiệm một chút tu vi điên cùng tăng trưởng chỗ diệu dụng lần nữa trở lại hoa hạ tung sơn đã là hoa hạ thời gian mười h sáng ngày thứ hai chương năm trăm mười sáu hồi tông nghe trương hoa trở lại toàn bộ hoa hạ cổ võ vòng đều là sôi trào trước trương hoa ở âu châu cho nên không biết hoa hạ nơi này tình huống nhưng mà hoa hạ biết trương hoa tình huống à. kiếm thánh nhân nhưng mà có rất nhiều phương thức liên lạc lúc đầu thánh nhân uy tín lâu năm chuyến mấy tin tức còn không phải là dễ dàng huống chi ban đầu ở ám hắc quốc hội lúc này kiếm thánh nhân cũng ở tại chỗ mắt thấy toàn bộ quá trình tại giáo đình b ỹ cảnh giống vậy bàng quan trương hoa thi triển vong linh pháp sư giống vậy năng lực hết thệ các thứ này đều bị kiếm thánh nhân mắt thấy xuống dĩ nhiên vong linh pháp sư năng lực không thích hợp tiết lộ truyền bá ra ngoài nhưng mà liên quan tới trương hoa nắm giữ ám hắc quốc hội còn có tiêu diệt toàn bộ giáo đình sự việc nhưng mà truyền ra cho nên toàn bộ hoa hạ cổ võ vòng toàn đều sôi trào là trương hoa điên cuồng đánh thẻ không thiếu ban đầu rồng hồng tất cả đều ở cổ võ diễn đàn trên tuyên bố hồng đúng người dĩ nhiên trương hoa trở lại tất cả mọi người chuẩn bị chạy tới tung sơn còn như trương hoa hết thệ các thứ này cũng không biết lặng lẽ mang mặt liền trở lại tung sơn mới vừa vào tung sơn giữ núi đệ tử liền đã phát hiện trương hoa bất quá chốc lát thời gian toàn bộ tung sơn tất cả mọi người đều biết trương hoa trở lại từ chân núi đến đỉnh núi trương hoa bất quá cần ngay lập tức thời gian đến khi trương hoa mới vừa đi lên tất cả đệ tử đã sớm tập h ợ p thật là cao thanh hô to cung nên trưởng môn trương hoa mỉm cười chỉ cần đến tung sơn mới có thể để cho hắn lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười bởi vì là chỉ có trước mắt các đệ tử càng mạnh mẽ hắn mới có thể càng thêm vui vẻ yên tâm chư vị xin đứng lên ta bất quá là ra một chuyến nước làm sao tất cả đều một bộ ta cũng sẽ không trở lại nữa liền diễn cảm trương hoa nhìn thấy dưới đ ấ y có mấy vị đệ tử lại có thể trong mắt lóe lên lệ quang không khỏi trêu ghẹo nói đến còn như đường ngược lân chính là cao giọng cười to nói đến trưởng môn bọn họ có thể nói hết rồi âu châu cô nương tóc vàng mắt xanh chỉ sợ trưởng môn si mê người khác bỏ không được trở lại dứt lời đường nhược lân thẳng đi về phía trương hoa muốn ôm chằm một chút ai ngờ nhìn thấy sau lưng mặt liên đột nhiên bây giờ ngây ngẩn không nói thêm gì nữa hồi lâu đường nhược lân mới là cười to ba tiếng một mặt nụ cười thô bị nói đến trưởng môn không nghĩ tới ước t r ư ừ n g xuất ngoại một tháng chưa đủ liền mang về một vị nữ quyến đường nhược lân lúc nói lời này thanh âm cũng không nhỏ lập tức chuyển khắp toàn bộ tung sơn dẫu sao đều là cổ võ giả điểm này thính lực vẫn phải có coi như là mặc liên cũng nghe rõ ràng không khỏi mặt lộ đỏ hưởng thân sắc lỗ thai nhọn cũng là đỏ đỏ rất là đáng yêu đường nhược lân ngươi lại nói bậy bạ ta có thể bảo đảm không được ngươi sẽ phát sinh cái gì trương hoa bình tĩnh liếc mắt một cái đường nhược lân đặc biệt bình thản nói đến đường nhược lân dùng mình một cái đây tuyệt đối là báo táp khúc nhạc dạo đường nhược lân luyện một chút bãi đầu bày tỏ mình không muốn sau đó một mặt mỉm cười nói chúng ta trưởng môn anh minh thần vũ làm sao biết làm ra gạt bán dân sự việc nhìn qua đặc biệt nghiêm túc chính thức nhưng vô căn cứ thêm mấy phần đùa giỡn tốt lắm đợi một hồi hướng ngươi giải thích trương hoa đều không để ý đường n ư ợ c lần xoay người đối với tất cả tung sơn đệ tử nói đến tốt lắm nên đón ta cũng nên đón xong tất cả đệ tử nên làm gì làm gì không nên để cho ta thấy được các người nhàn r ỗ i tất cả trưởng lao tới đại điện báo cáo ta không có ở đây tháng nầy thất kiếm minh tất cả tình huống dứt lời trương hoa mang theo mặc liên hồi đến trên đại điện dưới đ ấ y đệ tử nghe được trương hoa nói sau đó đã sớm là từng cái một lưu ai kêu trương hoa như thế mạnh mẽ đã sớm là tại tất cả đệ tử trong lòng để lại một cái hình tượng cao lớn đối với hắn mà nói gần đây nói gì nghe nấy cao tỏa trên đại điện trương hoa một bộ nghiêm túc thần sắc còn như mặc liên chính là trực tiếp tọa lạc tại dưới đ ấ y nơi nào đó trên g h ế dự tính tốt lắm người đều tới đông đủ cũng hồi báo một chút đi trương hoa quét nhìn một phen phát hiện tất cả mọi người đều đã đến sau đó lúc này mới lên tiếng đầu tiên chính là đường nhược lân mở miệng nói đến bẩm báo tông chủ gần một tháng thất kiếm minh có nhiều lần người bái phòng viếng thăm lấy được được tặng lễ một trăm ngàn linh thạch linh dược một số thất kiếm minh gần đây bị mời cử hành lớn cổ võ truyền bá trao đổi lấy được, được tiền dịch vụ mười ngàn linh thạch ví dụ như loại này trong một tháng thất kiếm minh nước c h ả y tất cả đều bị đường nhược lân báo ra trương hoa cẩn thận kiểm tra một phen sau đó chắc chắn không có lầm lúc này mới gật đầu rất tốt gần như vậy kỳ hoa hạ xảy ra đại sự gì kiện trương hoa khẽ gật đầu chắc chắn nước c h ả y sau đó tùy ý hỏi một câu tất cả trưởng lão tỉ mỉ nói chuyện một phen sau đó cuối cùng mở miệng tổng cộng xảy ra ba việc lớn kiện thứ nhất hầu tử tiền bối đã rời đi thất kiếm minh tung tích không biết bất quá lúc đó rời đi đăng lúc Tiếng s ấ một nổ、ẩm. hơn nữa hầu tử tiền bối tử hồ cùng nào đó tầng n ẩm, hầu hồ thứ đối thoại. tử tựa bối đối đó i dung cụ h không、biết. Chuyện thứ nhì, chương hoa ở Âu Châu phát sinh hết ể biết. việc thể Âu ở sự điểm ề về u chuyển tung đã Cho cổ hoa hạ. Cho nên, hoa hạ h nên, vòng bên trong tung lên võ một ồ chương chương hoa、nóng. Không ít người đều muốn bái nhập thất kiếm mình. Thành là hoa người nóng. muốn nói Hoặc có kiếm ít tử. t bái đều đệ là là gặp ặ t một、lần. Một điểm lần. khác chính là hoa hạ nơi nào đó phát hiện bảo q u a n soi bất quá cụ thể phương hướng vẫn là không biết cho nên có đợi khai thác trên căn bản chính là cái này ba sự kiện đột nhiên bây giờ một bên một mực dự thính cung ngọc phù mở miệng nói đến trưởng môn đại học chuyển tới tin tức ngươi nếu như lại không đi trở về có thể liền học tịch hủy bỏ cung ngọc phù bừng tỉnh ở giữa nhớ tới lúc này mới lên tiếng nói đến cẩn thận tính một chút thời gian chương hoa từ lớn một đi vào trường học xem qua mấy lần sau đó chương hoa thật giống như liền lại cũng không trở về đ à o mắt đã năm thứ ba đại học chuyện này ta sẽ chú ý trương hoa khẽ gật đầu sớm ở âu châu thời điểm liền muốn qua chuyện này mình được mau sớm đi trường học báo cái đến nếu không học tịch hủy bỏ chuyện nhỏ bị chuyển tới cổ võ diễn đàn mới tính lớn đừng quên có thể trương hoa bây giờ khuyên can mãi cũng đã là một cái danh nhân một cái cơ bản nhất đại học trình độ học vấn cũng không có không khỏi cũng quá bêu sâu chứ đi qua b u ồ n t ò a nghĩ cặn kẽ vốn làm quyết định chư vị trưởng lão còn có phó minh chủ và vu tử các người tiếp tục cố gắng phản ứng tốt thất kiế m minh ta liền chuẩn bị đi một chuyến trường học trương hoa nghiêm trang nói đến nhìn qua không có bất kỳ đùa dỡn t h ầ n sắc nhưng mà không biết tại sao phía dưới trưởng lão luôn có một loại buồn cười xung động khá tốt đây chỉ là một ý niệm nhanh chóng b ó c hết tốt lắm sự việc cứ như vậy nói chư vị trưởng lão đi làm việc đi ta trò chuyện một chút chuyện nhà trương hoa mở miệng nói đến dưới đáy trưởng lão tâm linh t h ầ n sẽ sau đó xoay người rời đi đến khi người cũng đi xong hết rồi trương mẫu lúc này mới một mặt mỉm cười nói đến hoa tử không nghĩ tới mới đi ra ngoài không qua một tháng thời gian liền cho ta tìm tốt như vậy nhìn một cái còn chưa cùng trương mẫu nói xong trương hoa liền trực tiếp cắt rước m ở miệng nói đến mụ ngươi chớ nói bậy bạn mặc liên là bạn của ta trương hoa dừng một chút sau đó hướng tất cả mọi người giới thiệu nói đến chư vị vị này là mặc liên là ta ở âu châu biết một vị hoa kiểu bởi vì là từ nhỏ mất trí nhớ cho nên ta chuẩn bị mang nàng hồi hoa hạ xem xem có thể hay không xúc cảnh sinh tình khôi phục trí nhớ t r ư ơ n g năm trăm mười bảy nhập kinh nghe được trương hoa như thế nói trương mẫu sắc mặt ngay tức thì sụp đổ cảm tình vẫn là mình tự mình đa tình đối với trương hoa không có gì hay sắc mặt trương mẫu nhưng mà trương hoa mẫu thân dĩ nhiên dám làm như vậy có thể những người khác cũng không giống nhau đều là mặt đầy tiếc nuối còn lấy là trương hoa thật có thể cởi một thất kiếm minh nên đón một vị bà chủ còn như cung ngọc phù chính là khẽ mỉm cười chạy chậm đi tới mặc liên bên người bắt lại mặc liên tay mở miệng nói đến nếu đã tới chúng ta tung sơn chúng ta liền lấy tỉ m ộ i tương xứng xem hình dáng ngươi hẳn so ta trẻ tuổi ta liền khinh thường làm tỉ tỉ như thế nào không thành vấn đề mặc liên khẽ mỉm cười cũng không có cự tuyệt cung ngọc phù yêu cầu cung ngọc phù nụ cười càng phát ra mãnh liệt làm sao xem cũng cảm thấy đối với mặc liên sinh ra một cổ thích trương hoa đến lúc đó ngươi đi trường học làm thế nào đem mặc liên ở lại tung sân lên cung ngọc phù và mặc liên nói chuyện phiếm đ a n g lúc đột nhiên nghĩ tới vấn đề này sau đó mở miệng người được trương hoa sướng sốt một chút nhưng là trước chưa từng nghĩ không khỏi được mở miệng nói đến mặc liên ngày mai ta chuẩn bị đi trường học ngươi xem xem ngươi muốn không muốn dĩ nhiên ta cũng có thể đi theo đi dù sao ở l o n d o n ta cũng không học nhiều ít chỉ sợ cũng hồi điểm tiếng anh mặc liên mỉm cười nhẹ giọng nói đến rất ở trương hoa bên người hẳn rất an toàn vậy được đợi một hồi ta an bài đệ tử đi xuống cho ngươi chuẩn bị thân phận đến lúc đó cùng ta một lớp trương hoa gật đầu mở miệng nói đến một bên cung ngọc phù nhưng là mỉm cười trương hoa ngươi muốn ngày mai đi trường học đừng hy vọng hảo huyền ngày mai trường học nghỉ phép ngươi đoán chừng được chờ thêm hai ba ngày hơn nữa các người được đi trước chánh phủ xem xem từ lần trước chỉnh ra một cái quy phạm hoa hạ cổ võ vòng sao đ ổ đi một chuyến phảm tục đều khó lên không thiếu cung ngọc phù nghe được trương hoa mà nói không khỏi h oán thẩm còn như những người khác chính là toàn vây quanh mặc liên đông một câu tây một câu hỏi mặc liên luân đôn là như thế nào còn có tu đạo viện à, giáo đình à, ám hắc quốc hội những chuyện kia bọn họ có thể không tin trương hoa làm điều này thời điểm mặc liên không ở tại chỗ mặc liên trung thực đầu đôi gốc ngọn vừa nói lúc ấy là như thế nào kịch liệt lời nói bây giờ không có bất kỳ sặc sỡ từ tảo lại để cho mọi người nghe được đ i ệ t đ ạ n phập phồng nhiệt huyết dâng trào tốt lắm tốt lắm các người nhìn một chút thế nào đối đãi người ta nàng nhưng mà chúng ta thất kiếm minh quý khách không phải câu chuyện đại vương kể chuyện đi tìm đồng thoại đại vương đừng tới dứt lời trương hoa trực tiếp bắt mặc liên tay sau đó thoát khỏi mọi người dường như tiếp ra nhìn bầu trời sắc đã là giữa chưa hết sức nếu cung ngọc p h ù nói phải đi t r á n h phủ một chuyến không như bây giờ liền nhanh đi nếu không tất cả đều chất đến ngày mai sự việc há chẳng phải là kẻ gian nhiều trương hoa chúng ta đi đâu bị trương hoa kéo sau khi đi ra mặc liên vậy thở phào nhẹ nhõm mới vừa rồi bị người vây quanh hỏi một chút đ ể cảm giác giống như bị nhìn kỹ như nhau hết sức không được tự nhiên xin lỗi q u ấ y dày đến ngươi trương hoa hơi cảm thấy hay náy nói đến hiển nhiên là làm ớ i vừa rồi mọi người được là nói xin lỗi mặc liên khoát khoát tay cũng không có nói gì nhiều hiển nhiên chuyện này nàng cũng không ngại trương hoa nhìn gặp mặc liên như vậy tự nhiên ngại quá tiếp tục nói nữa cũng là ngậm miệng không nói rất nhanh hai người đi thẳng tới kinh thành bây giờ ban ngày trương hoa cũng không dám nên ngang đi vào lao chiêu thức ở bên lề đường chở quá giang xe chút là bởi vì làm mực thương xót duyên cớ bất quá ngắn ngủi mấy phút thì có người đồng ý chở hai người tiến vào kinh thành xin h đẹp chị đi tới chỗ nào đều có đặc quyền vừa lên xe trương hoa chính là nội tâm yên lặng cảm khái rất nhanh ngã kinh thành xuống xe c ả m ơn chủ xe trương hoa nhiều lần hỏi thăm cuối cùng tìm được một nơi t r á n h phủ sở chiêu đãi vừa đi vào trương hoa trực tiếp tuyên bố gặp trầm thủ trưởng đừng quên ban đầu trầm thủ trưởng nói qua cho mình linh thạch còn không có cho mình nếu đã tới kinh thành dĩ nhiên được đòi lại tiếp đ ạ i chỗ cảnh sát mặc thường phục nghe được trương hoa lại có thể tuyên bố gặp thủ trưởng không khỏi nắn lại rất nhanh kịp phản ứng mặt lộ rêu cợt thần sắc mở miệng nói đến tiểu đệ đệ ta xem ngươi cũng bất quá là một sinh viên hình dáng làm sao nói chuyện thủ trưởng ngày lo ngàn việc cũng không phải là ai gặp nhau là có thể thấy trương hoa nghe xong khe lắc đầu không có biện pháp mình nếu là có biện pháp gặp trầm thủ trường kia sẽ chọn tới đây cái sở chiêu đãi tùy tiện tìm một kinh thành gia tộc lớn không lâu thành dẫu sao gia tộc lớn đều có liên lạc tránh phủ năng lực nhưng mà đi một lần gia tộc lớn thì tương đương với thiếu người ta một cái ân huệ nợ nhân tình có thể là khó trả nhất cho nên trương hoa không thể không khắc chế một ít không có lựa chọn gia tộc lớn nhưng mà sở chiêu đ á i người không tin vừa có thể nói thế nào đúng rồi các người có trầm thủ trưởng thư ký điện thoại chưa hoặc là khiếu lại lối đi điện thoại trương hoa kịp phản ứng nếu trực tiếp tìm hắn tự mình sao như vậy mình có thể đường con cứu nước cả vừa nghe cái này sở chiêu đ á i cảnh sát mặc thường phục kịp phản ứng phỏng đoán trước mắt cái người sinh viên đại học này trên mình chuyện gì xảy ra chứ nếu không thế nào vội vã tìm thủ trưởng trước mình lại nói lên lời này đáng chết cảnh sát mặc thường phục thái độ nhanh chóng thay đổi đổi được chăm chỉ nghiêm túc nói đến tiểu huynh đệ có phải hay không nhà ngươi chuyện gì xảy ra hoặc là nói ngươi phát hiện cái gì ùm ta phát hiện trọng đại tham ô tham ô đối tượng cấp bậc cao vô cùng ta nhất định phải tự mình gặp trầm thủ trưởng trương hoa thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút trầm thủ trưởng kéo mình thù lao không bông cái này không coi như là cùng nhau tham ô án hơn nữa đối tượng vẫn là trầm thủ trưởng cấp bậc đủ cao chứ vừa nói như vậy Thật thật sát thường Rất một thông điện thoại đánh tới trầm thủ trưởng thư ký trong tay. trầm thủ trưởng. Trầm thủ trưởng ghét thủ. như mình không Cảnh phục nghe, nhanh chóng hướng phản nhanh, đánh khi hiểu chuyện, chuyển cho như giống cùng gì, ứng. nói sai. cái điện ai, còn lên được mặc ký Sau vừa cấp ác báo đâu là dĩ nhiên vẫn thích rầm rầm điểm thông minh vặt cho nên nghe có người phát hiện trọng đại tham ô án làm đạt tới mở miệng mang người tới cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là mình chủ động đã qua miễn được phía dưới lại có người ngăn trở con báo đổi thái tử rất nhanh trầm thủ trưởng chạy tới sở chiêu đãi vừa đi vào liền thấy được trương hoa và mặc liên đang đang vùi đầu ăn cơm hộp trầm thủ trưởng nguyên bản trên mặt tức giận ngay tức thì đọc lại xoay người muốn đi trương hoa nhưng là không mặn không l ạ t tới liền một câu trầm thủ trưởng làm sao vừa mới tới liền chuẩn bị đi không lưu lại tới uống ly trà ôn chuyện một chút một bên cảnh sát mặc thường phục nhìn gặp trầm thủ trưởng sức sốt nghe trầm thủ trưởng ghét gác như thù mình chủ động chạy tới hắn liền cảm thấy đặc biệt được không tưởng tượng nổi không nghĩ tới lại là trương hoa lại có thể thật biết trầm thủ trưởng trước nói hết thệ đều là lừa gạt mình vì chính là để cho trầm thủ trưởng tới đây cảnh sát mặc thường phục bây giờ đầu góc có chút mơ hồ còn như trầm thủ trưởng chính là cười khổ một tiếng đối với trương hoa nói đến thiên hoa chân nhân làm sao có hứng thú tới ta kinh thành đều không lên tiếng chào hỏi để cho ta thật tốt chiêu đãi một phen ta cũng muốn lên tiếng chào hỏi ạ nhưng mà người nào đó hết lần này tới lần khác không lưu phương thức liên lạc trương hoa lau chùi hết khoe miệng dầu tí sau đó mở miệng nói đến nhìn qua đặc biệt được bình thản tựa hồ thật cùng trầm thủ trưởng là người bạn cũ t r ư ơ n g năm trăm mười tám bị mở nghe được trương hoa như thế nói trầm thủ trưởng còn có thể làm sao cam bái hạ phong à, mình không phải là khách sáo một chút ngươi thật vẫn tưởng thật rất nhanh trương hoa liền trực tiếp mang mặc liên cùng trầm thủ trưởng lên đường đi chỗ làm việc hắn trước khi đi trương hoa vô tình hay lưu ý nói một câu trầm thủ trưởng ngài đừng nhìn sở chiêu đ á i tuy nhỏ bên trong cảnh sát mặc thường phục cũng gắng gượng chăm chỉ làm việc trầm thủ trưởng vừa nghe dĩ nhiên rõ ràng liền trương hoa lời này là ý gì nhanh chóng đối với sau l ư n g thư ký nói mấy câu h i ệ n nhiên là chuẩn bị cất nhắc bên trong người đây cũng tính là nhận trương hoa tình làm xong những thứ này sau đó mấy người đi thẳng tới trầm thủ trưởng chỗ làm việc phương mới vừa đi vào trầm thủ trưởng liền mời trương hoa vào ngồi trương hoa khoát tay lia l i a sau đó mở miệng nói đến đừng đừng đừng trầm thủ trưởng chỗ ngồi ta có thể tòa không d ậ y nổi trầm thủ trưởng ngài chỉ cần đem thiếu ta linh dược linh thạch cũng còn ta thì không có sao ngươi cái này trầm thủ trưởng cười khổ cảm tình mình như thế khách sáo luôn là phải bị hắn phản chiêu thức thôi không cùng hắn khách sáo thiên hoa chân nhân yên tâm ngươi linh thạch và linh dược ta rất nhanh sẽ cho ngươi đưa đến cây tùng núi đi không cần làm phiền chân nhân đặc biệt tới đây đi một chuyến nghe nói như vậy trương hoa biễu môi nếu quả thật giống như chính ngươi nói như vậy nhẹ nhàng ta vậy sẽ không chọn thật chỉ như vậy chạy tới nếu trầm thủ trưởng như thế nói b ổ tọa nếu như lại tiếp tục dây dưa tiếp sợ rằng nhưng là có chút bất nhã vậy ta tung sơn chờ trầm thủ trưởng nha trương hoa khẽ mỉm cười sau đó mở miệng nói đến cặp mắt h i ế p lại con cong nhìn qua ngây thơ hồn nhiên có thể ai cũng biết đây chẳng qua là nguy hiểm bề ngoài mà thôi tốt lắm linh thạch linh dược sự việc giải quyết như vậy chân nhân còn có chuyện gì đâu bây giờ trầm thủ trưởng có thể nói là đặc biệt được sợ trương hoa không khỏi được khách sáo hỏi một câu sau đó liền hối hận đáng chết mình tại sao lại phạm bệnh cũ vừa mới chuẩn bị mở miệng bác bỏ lúc này trương hoa sâu kín nói trầm thủ trưởng quả nhiên liệu sự như thần lại có thể cũng đã đoán được ta phải chuẩn bị đi phản tục một chuyến sự việc trầm thủ trưởng vừa nghe sắc mặt ngay tức thì biến đổi cảm tình đây mới là trương hoa mục đích chủ yếu thỉnh cầu linh thạch cái gì vậy chẳng qua là thuận đường đi nhìn gặp trầm thủ trưởng một bộ mặt mày ủ r ộ t dáng vẻ trương hoa trên mặt lộ ra một phen vui mừng ai kêu ngươi khấu trừ mình linh thạch bây giờ xong chưa gặp báo ứng thôi chân nhân có chỗ không biết trước chúng ta tất cả chính ủy tất cả đều cặn kẽ bàn sau đó nhận là cổ võ giả là ở vượt xa bình thường dù là gần đây cổ võ đã ở dân chúng bây giờ lưu truyền ra vẫn là một đại uy hiếp cho nên chúng ta vẫn đối với bên ngoài quyết định bất kỳ cổ võ giả muốn muốn đi trước quần chúng trong phải tiếp nhận trói buộc trói buộc tùy ngươi cửa chỉ cần có thể đi trường học là được trương hoa c a o mày đối với trói buộc chuyện này trương hoa có thể không có gì hay sợ dẫu sao trái đất trên có thể trói buộc được trương hoa căn bản không có hơn nữa cho dù có hoa hạ chánh phủ cũng không khả năng nắm giữ được thứ nhì coi như mình bị trói buộc ở quần chúng trong muốn nhảy ra chút đợt sóng vẫn là dễ dàng chứ cho nên nói người tài cao gan lớn mặc cho các người tùy tiện trói buộc mình tuyệt đối có thể kiếm c ở i là được gặp trương hoa trộn như vậy hợp trầm thủ trưởng nổi lên một chút nghi ngờ nhưng là suy nghĩ kỹ một chút trương hoa thân phận và địa vị thật giống như vậy không có chuyện gì cần phải gạt mình chứ trầm thủ trưởng trực tiếp đưa tới ngọc công tử bởi vì là trói buộc chính là do ngọc công tử bố trí một lần nữa thấy được trương hoa ngọc công tử chỉ cảm thấy được đặc biệt được khiếp sợ nguyên bản ngọc công tử nhận là trương hoa có thể tu vi vượt xa tất cả người tu chân là bởi vì là hắn là tiền bối hắn đây coi như là trọng tu tu vi tăng tiến nhanh chóng đây là tự nhiên cho nên ngọc công tử không việc gì bất ngờ nhưng mà khí lực lúc nào cũng như vậy cường đại nhanh lên một chút lệ mề làm gì chứ trương hoa không vui dày nói đến thật sự là bởi vì làm cho này cái ngọc công tử quá vết mực ngọc công tử còn có thể nói thế nào thấy kinh ngạc sự việc còn không cho phép mình thật tốt cảm khái một chút người nào à ngọc công tử trong lòng đầy bụng phất ướt sau đó ở trương hoa phối hợp dưới đón nhận trói buộc dĩ nhiên mặc liên cũng giống như vậy trương hoa chỉ như vậy bị hắn làm tay chân chúng ta có thể hay không ra kinh thành mặc liên đặc biệt lo lắng nói đến thật sự là bởi vì là biết trong cơ thể có một cái trói buộc cả hai cũng biết cảm thấy đặc biệt được khó chịu chứ còn như trương hoa chính là mỉm cười nói đến mặc liên ngươi cái này chính là không tin ta chẳng lẽ ngươi liền nhận là một cái nho nhỏ c h ó i buộc còn thật có thể vây được ta chuyện cua t ô i vây en trương hoa mỉm cười sau đó xoay người mang mặc liên đi tỉnh trừ châu duy nhất một trường đại học đồng dạng cũng là cả nước ở giữa nhất lưu đại học cùng trở lại trừ châu sắc trời đã tối xuống trương hoa và mặc liên tùy ý xông một cái linh lực đậm đà địa phương sau đó bố trí trận pháp chuẩn bị tu luyện cùng trường học mở cửa chứng đã qua ba ngày lúc này mới truyền tới tin tức trường học thu giả hôm nay tất cả học sinh trở lại trường trương hoa và mặc liên khẽ mỉm cười sau đó lấy ra thẻ học sinh đi vào trường học không thể không nói ở người tu chân trong vòng đ ờ i thói quen thuộc về một cái đơn thuần đi học thánh địa là biết bao đơn giản hạnh phúc duy nhất bất hạnh chính là mặc liên khí chất đi bản thân mặc liên tướng mạo là thuộc về một loại tương đối xuất chúng cảm giác hơn nữa nguyên bản mặc l i ề n liền từ mang một loại trong trẻo lạnh lùng khí chất lập tức liền hấp dẫn đông đảo giống được sinh vật tới đây bắt chuyện trương hoa có thể nói thế nào đương nhiên là anh hùng cứu mỹ nhân đảm nhận bạn trai thân phận một đường tiến về trước từ cửa trường học đi tới giáo đạo sử có thể nói là sấp xỉ hơn hai mươi vị bắt chuyện muôn số điện thoại trương hoa trực tiếp mang mặc l i ề n tiến vào giáo đạo sử bắt đầu làm thủ tục nhập học còn như trương hoa chính là thuận tiện hủy bỏ mình xin nghỉ đừng quên trước một mực không có tới trường học thất kiếm minh trưởng lão tự chủ t r ư ờ n g cho trương hoa xin nghỉ một ngày nghỉ học bây giờ tốt lắm vào trường học dĩ nhiên được thật tốt xử lý những thứ này trương hoa thật giống như không người học sinh này chứ giáo đạo sử lão sư nghe được trương hoa rút lui giả không khỏi phải nói đến căn cứ hắn ấn tượng chính giữa thật giống như quả thật không có bất quá mặc liên ngược lại là nhưng là tồn tại l i ê n mấy ngày trước mới chuyển trường tới một vị ngoại quốc hoa kiều nhanh chóng cho mặc liên làm thủ tục nhập học còn như trương hoa chính là bồn u b ự c lúc nào mình cũng không phải là trường học học sinh chẳng lẽ mình thật chính là như vậy xui xẻo lao sư ngài ở cẩn thận xem xem ta thật mời rất lâu dạ từ lớn vừa tiến đến ta liền bắt đầu mời được trương hoa nóng nảy nói đến bây giờ mặc liên đã làm xong thủ tục nhập học mình nếu là không có thể đi vào trường học đây coi là cái gì chuyện này tỉnh đại học năm thứ nhất đã suy nghĩ thật giống như quả thật có như thế một vị giáo đạo lao sư nghe được trương hoa như thế nói không khỏi được sắc mặt lộ ra chút không vui nghe trương hoa trước khi ý nghĩa hẳn là một cái đại học năm thứ ba học sinh chứ đại học năm thứ nhất rồi mời giả vừa mời ba năm tấm tắc không biết là nói thế nào chịu già sư hiệu trưởng rất nhanh kết quả đi ra vị bạn học này ngươi học tịch chứng minh bây giờ đã chuyển vào phòng hiệu trưởng chuẩn bị đâm ấn làm nghỉ học thủ tục lý do nhân là lâu dài không thuộc về giáo c h ư ơ n năm trăm mười chín lưu lại giáo đạo lao sư đem mình tra cứu đến kết quả nói ra hiển nhiên trước hắn cũng là không ngờ rằng lại có thể sẽ trực tiếp truyền vào phòng làm việc của hiệu trưởng thật giống như hôm nay đúng là có một nhóm phải xử lý học viên có thể trước mắt vị này là nghĩ sai rồi đi vị bạn học này ngươi vận khí tốt căn cứ hệ thống biểu hiện ngươi bây giờ học tịch vẫn còn ở ngày hôm nay phòng làm việc của hiệu trưởng có thật nhiều người phải bị khuyên lui ngươi vội vàng đi qua hẳn có thể đổi kịp trương hoa vừa nghe sắc mặt ngay tức thì biến đổi nhìn không được cái gì thân thức lặng lẽ p h ó n g thích bao phủ toàn bộ trường học rất nhanh tìm được phòng làm việc của hiệu t r ư ở n g đi tới phòng làm việc của hiệu t r ư ở n g cửa trương hoa chỉ thấy được hiệu t r ư ở n g là một cái đầu hói bia bụng người trung niên đang túi đầu làm việc tiếng gõ cửa rồn rập vang lên trực tiếp cắt dứt hiệu t r ư ở n g làm việc hiệu t r ư ở n g đặc biệt không vui nhìn một chút trên tay cuối cùng một bản học viên tư liệu nạn nạn ấn đường sau đó mở miệng nói đến mời vào hiệu trường ngại khỏe ta là học viên trương hoa trương hoa vừa đi vào chính là k h ô n g người nói đến làm một học thần tôn trọng lao sư cái này cơ vốn lễ nghi vẫn là biết ừ có chuyện gì hiệu trường hơi khẽ gật đầu mở miệng dò hỏi cắt đứt mình làm việc tâm tình nhưng là có chút không tốt còn như trương hoa dĩ nhiên đã nhìn ra còn có thể nói thế nào mình có thể hay không lưu ở trường học toàn xem hiệu trường hiệu trường là như vậy chuyện xảy ra ta bởi vì nhà phát sinh biến cố cho nên nghỉ học ở nhà tự học ba năm hôm nay là chuẩn bị tới làm trở lại trường giải phẫu nghe được trương hoa lời này hiệu trưởng c a o mày làm trở lại trường thủ tục không nên đang dạy chỗ tới ta phòng làm việc của hiệu trưởng làm gì hiệu trưởng ta học tịch chứng minh trương hoa hướng hiệu trưởng trong tay cuối cùng một bản học tịch chứng minh tỏ ý hiệu trưởng lúc này mới chú ý tới thật giống như trong tay mình cái này chính là h à n chứ người kêu trương hoa hiệu trưởng còn có thể nói thế nào nếu người ta đều đã tới hỏi mình đương nhiên được thái độ khá hơn một chút có đúng hay không cho nên hiệu trưởng bắt đầu giải quyết việc c h u n g hỏi thăm trương hoa sắc mặt hơi chăm chú trước thật giống như bọn họ x á c h qua một lần đi mình là bởi vì mà sống bệnh nặng tới trương hoa trước gật đầu tạm thời đối phó đã qua nói sau rất nhanh một phen hỏi thăm một chút tới hiệu trưởng lúc này mới gật đầu bày tỏ không cần mở trừ trương hoa mặc dù liền chính hắn đều đã quên mất lúc nào thu trương hoa hơn nữa đáp ứng mười ba nghỉ phép năm tới hiệu trưởng cho trương hoa trực tiếp làm thủ tục nhập học sau đó tỏ ý trương hoa đi phòng ngủ lầu chọn ở phòng ngủ bất quá tốt nhất đi trước dạy dỗ nhân viên đi nơi nào một chuyến mười ba nghỉ phép năm mặc dù nói hiệu trưởng đáp ứng khó bảo toàn dạy dỗ nhân viên trong lòng có oán khí cho nên trương hoa biết rõ rất mau dẫn mặc liên đi dạy dỗ nhân viên chỗ ở coi như không cần hiệu trưởng nhắc nhở trương hoa vậy sẽ chọn tới đây một chuyến không vì cái gì khác m ạ c liên nhưng mà và mình một lớp dạy dỗ nhân viên dĩ nhiên cũng là cùng vị cho nên quen thuộc dạy dỗ nhân viên cũng không chỉ trương hoa một người tiếng gõ cửa vang lên đặc biệt t h ô n g thả trương hoa khẽ to mày thật giống như mình quáy dày đến bên trong người đang làm sự việc giữa lúc trương hoa chuẩn bị mang m ạ c liên đi hồi lúc đi đột nhiên bây giờ một vị g i à u mơ trung niên tức giận mở cửa làm gì ai gõ cửa không biết ta lúc này đều đang bận rộn à hoác việt mặt đầy tức giận thật vất vả ngâm trong lớp mình một cái bạn học gái mới vừa kết thúc chuẩn bị hoạt động đã có người tới quái dày đây coi là có ý gì trương hoa sắc mặt thoáng qua một tia không hẹn và nờ vợ hủy hệ t kẻn rụ rỗ chung một chỗ còn có đạo lý húng chi đối với của mình là thái độ gì có thể hay không khá một chút có thể hay không nghiêm túc một chút trương hoa vậy ngại quá trực tiếp phát tác dẫu sao mình vẫn là hắn học sinh vì vậy giọng bình thản nói đến hoặc giáo viên ta là trương hoa mời ba năm nghỉ dài hạn vị kia bây giờ đại học năm thứ ba mau kết thúc ta trở lại đưa tin à là ngươi tên ma bệnh này à làm sao sắp bị đuổi sẽ tới trường học một chuyến đừng đến lúc đó chết ở ta trong lớp lộ vẻ được ta tay thúi hoác việt không mặn không lạt liếc mắt một cái trương hoa âm dương quái khí nói đến hiển nhiên đối với trương hoa hắn có thể là đặc biệt có ấn tượng còn như trương hoa chính là không biết mình làm cái gì chọc giận hắn không phải là cắt đứt các người hoạt động mà ta đi lập tức không là được trương hoa sắc mặt hơi đổi mở miệng nói đến hoác giáo viên ngươi bây giờ tâm trạng không đúng lắm bọn ta sẽ lại tới tìm ngươi mặc liên chúng ta đi trương hoa không muốn phát sinh qua nhiều dây dưa dứt khoát trực tiếp gọi mặc liên chuẩn bị đi trở về mặc liên nơi đây không quen chỉ được đi theo trương hoa xoay người chuẩn bị rời đi hoác việt là người nào vạn dặm chọn một chọn lựa mỹ nữ tuyệt thế mắt chỉ một một liếc hắn liền đặc biệt chắc chắn mặc liên tướng mạo kinh thiên tuyệt、so、trong nhà tỉnh. Trọng yếu đối với chinh so bên nhà hơn chính là, chinh phục là, c ả mặc g p phải loại này trong này h chất t h i ế u muốn nữ xinh đẹp, cái đó giống được sinh vật không có nghĩ muốn chinh cái giác. i phục Hoác đẹp, đó được có cảm vật v ệ t tự xưng là đẹp trai lắc đầu lên còn x ó t lại mấy lọn tóc sau đó mở miệng nói đến mặc liên ta nhớ được không sai ngươi là tới hôm nay ta ban báo cáo một cái hoa t i ể u chứ vào đi chúng ta thật tốt nói một chút ngày sau học tập h o c việt vô cùng hưng phấn mặt đầy tung tăng muốn trực tiếp mang mặc liên đi vào nhưng mà vừa nghĩ tới bên trong còn có một vị nữ huyệt sinh không khỏi được trầm xuống suy nghĩ bên trong hẳn thu thập sau đó mời mặc liên đi vào một bên trương hoa cười một tiếng sau đó nói đến không cần hoác giáo viên ngài hoạt động mời tiếp tục ta và mặc liên đi trước tìm nhà trọ dứt lời trương hoa trực tiếp kéo mặc liên tay chuẩn bị rời đi còn như một bên mặc liên chính là mặt đầy mơ hồ đây coi là tình huống gì trương hoa đây là ý gì đến khi đi ra sấp xỉ trăm mét cỡ đó trương hoa chậm tốc độ lại sau đó mặc liên mở miệng hỏi đến nghe được mặc liên hỏi như vậy trương hoa hừ lạnh một tiếng sau đó mở miệng nói đến v i sư không tuân theo lại có thể cái nữ hủy h ệ t kèn l a n l ộ t dĩ nhiên không hổ thẹn ngược lại là mặc liên khẽ cười một tiếng nói đến trương hoa người đây coi như là cái gì tư tưởng vạn nhất người ta đều là lưỡng tình tương duyệt đâu thầy trò coi là cái gì nước ngoài còn có mẹ con giữa tranh lệch như nhau theo đuổi hạnh phúc hiển nhiên bị hôn đúc không giống nhau m ạ c liên cái nhìn cũng bất đồng trương hoa có thể nói thế nào thật chẳng lẽ muốn mình đem nơi có việc rất rõ ràng nói cho m ạ c liên còn chưa m ạ c liên như thế đơn thuần hắn nhưng mà không thôi rất nhanh trương hoa và m ạ c liên đi tới nhà trọ nhân viên quản lý chỗ nói đến nhà trọ phân hai loại chính là nam sinh hoặc nhiều nữ sinh người phối hợp ở và mình đơn độc thuê một gian a di xin hỏi ở riêng nhà trọ còn lại mấy ở giữa hai phòng nhà trọ nhân viên quản lý cẩn thận tra cứu một phen sau đó ngửng đầu lên nói đến chúng ta muốn trương hoa vừa mới chuẩn bị nói thuê lúc xuống bên cạnh đi tới hai trai hai gái hai hai tướng ủng trực tiếp đối với nhân viên quản lý nói đến nhân viên quản lý liếc mắt một cái bốn người tiếp tục túi đầu công tác chính các ngươi hiệp thương ta tiếp tục công việc hiệp thương tốt lắm nói cho ta kết quả h i ệ n nhiên đối với tình huống trước mắt nhà trọ nhân viên quản lý đã sớm là thành thói quen cũng không có bất kỳ làm khó thân sắc t r ư ơ n g năm trăm hai mươi khoe khoang hoàng trung thiên nhìn đều không nhìn trương hoa trực tiếp đối với nhà trọ nhân viên quản lý mở miệng nói đến chúng ta lấy gấp ba giá cả thuê ngay ngắn một cái năm chúng ta tới trước trương hoa liếc mắt một cái bốn người sau đó c a o mày nói đến không có biện pháp ở trường học hắn nhất định phải khắt chế cũng không thể giống như bên ngoài như nhau muốn ra tay liền ra tay tới trước ai nhìn thấy huống chi ta cho tiền đủ nhiều là nhường gì cho ngươi a di cái này dư thừa tiền cũng có thể cho ngài đưa thêm mấy cái túi túi các loại hoàng trung thiên dễu cận chừng mắt một cái trưng ơ hoa sau đó mở miệng nói đến tóm lại mặt mũi bây giờ tràn đầy thần khí có tiền tự do p h o n g khoáng nói chính là người trước mắt này trưng ơ hoa hơi hơi nhũ mày bởi vì trước kia đi ra ngoài hốt hoảng mình thật giống như không mang thẻ đen tới thần s á c ngưng trọng nói a di ta thanh toán ôn lại trả gấp bốn giá cả ơ hống thanh toán ôn lại trả bốn lần hì hoàng trung thiên gắng gượng đến chương hoa lời này không khỏi được sắc mặt vui mừng đối với sau lưng mấy người bạn học mở miệng nói đến còn như nhà trọ nhân viên quản lý phiết liêu phiết t r ơ n g hoa sau đó giáo dục giống vậy nói đến vị bạn học này đây không phải là các người phân bì địa phương không nên vì ở mình bạn gái nhỏ trước mặt cậy mạnh liền thiếu đặt mông nợ a di cũng không phải loại người này dứt lời nhà trọ nhân viên quản lý chuẩn bị cho hoàng trung thiên mấy người làm thủ tục nhập trụ Hiện nhiên, giá tiền là 3 lần. là nói xong rồi ba lần liền ba lần tại sao phải giá mua một người muốn đánh một người muốn bị đánh mà hoàng trung thiên chính là ở nhà trọ nhân viên quản lý dưới sự nhắc nhở lúc này mới chú ý tới một bên mặc liên kinh vi thiên nhân Trước không chú ý mỗi nghĩ đến còn có thể gặp phải bực này mỹ nhân tuyệt thế nhìn một chút mặc liên ở xem bên cạnh mình bạn gái bất quá là tầm thường dòng c h i tục phân thôi vị bạn học này n g à i khỏe ta là triết t ỉ n h hoàng thị con trai trưởng hoàng trung thiên thật cao hứng ở trường học gặp phải như vậy nữ sĩ xinh đẹp hoàng trung thiên khẽ mỉm cười sau đó nói ra mình thân phận mặt đầy thần khí tiếp theo hẳn là chuẩn bị tới m à n g bái ta chứ khuyên căn mãi chết t ỉ n h hoàng thị con trai trưởng thì tương đương với tương lai hoàng thị gia chủ tuyệt đối có mặt m ũ i cái gì người đẹp còn không phải là ngoan ngoãn nhớ nhung trong lòng mặc liên nghe cũng không có bất kỳ phản ứng vô cùng lãnh đạm ổn định nha liền một câu hiển nhiên đối với hoàng trung thiên nói cũng không có bất kỳ hứng thú lại không nói mặc liên đối với tầm thường tiền tài cùng vốn không thèm để ý ra mặc liên vậy căn bản không biết chết i tình hoàng thị rốt cuộc ý vị như thế nào cho nên nói hoàng trung thiên muốn chưa ép thất bại một bên hoàng trung thiên bạn gái có thể coi như là đều tức bể phổi đây coi là cái gì mình thành tựu i ngươi tránh bài bạn gái ngươi không hò hét thì thôi còn ngay mình mặt đi dụ dỗ phụ nữ khác đây coi là có ý gì vị bạn học này thật ra thì muốn ta nhường ra một gian nhà trọ vậy không là vấn đề hoàng trung thiên khẽ mỉm cười tiếp theo sau đó nói đến thậm chí tiền phòng đều là ta bỏ ra mặc liên nguyên bản bình thản sắc mặt rốt cuộc phát sinh biến hóa sau đó mở miệng nói đến à yêu cầu gì hoàng trung thiên mặt đầy vui mừng quả nhiên tầm thường đề tài tuyệt đối hấp dẫn không được trước mắt người đẹp phỏng đoán cái tiểu tử thú i kia cũng là bởi vì là hỗ trợ mướn phòng duyên cớ lúc này mới có thể cùng người đẹp như vậy sóng vai chứ không việc gì ta chính là muốn hỏi bạn học ta có thể hay không mời n g ư ờ i ăn một bữa cơm ta biết có nhà mạch lìn ba sao nước pháp nhà ăn bên trong bỏ bí tết ăn thật ngon hoàng trung thiên lưu nhã cười một tiếng t ậ n lực cắn nặng mạch lìn ba sao nước pháp nhà ăn mấy chữ vì chính là biểu dương mình cao đẳng thân phận còn như mạc liên thì là đặc biệt được không theo như tầm thường c h i ề u thức ra bài xin lỗi ta là nước anh hoa kiểu ăn không quen pháp bữa ăn rõ nghiêm túc hơn nữa dáng vẻ nghiêm trang một bên t r ư ơ n g hoa thiếu chút nữa đều sắp bị trọc cười đối với mặc liên khẽ mỉm cười sau đó mở miệng nói đến bạn học giúp mướn phòng là tốt ăn cơm cũng không cần cần ngươi quản bị mặc liên cự tuyệt hoàng trung thiên nhưng mà một bụng tức giật khí nghe được trương hoa vào giờ phút này nói không khác nào ở r ì u v õ dương oai biểu dương mình rất lợi hại hoàng trung thiên cười to ba tiếng sau đó mở miệng nói đến bất quá là một nho nhỏ sinh viên thôi ngươi lại dám càng ta tranh vị này nữ sĩ xinh đẹp lá gan không khỏi thiên đại hoàng trung thiên trên mình đột nhiên b ộ c phát ra một cổ khí thế nguyên bản tương đối thân thể cường tráng bắp thịt ngay tức thì n ô lên bên ngoài áo khoác trực tiếp bị căng bể chỉ còn lại một cây đồ bó sát người màu đen đắp lên người miễn cưỡng ché mắc cờ an t a m ộ t kế trọng quyền hoàng trung thiên hét lớn một tiếng sau đó trực tiếp huy động mình quả đấm chuẩn bị một vòng đem trương hoa đánh ngã trương hoa âm thầm dễu c ậ n lại có thể lấy loại này chất lượng kém cổ võ đi đối phó mình chỉ sợ mình không cần động thủ chỉ bằng vào cương khí hộ thể liền đủ để cho hoàng trung thiên chết lên đã không biết bao nhiêu lần xuất hiện xuất hiện mỗi nghĩ đến hoàng thiếu lại có thể sớm như vậy sẽ dùng tuyệt sắc kỹ một bên hoàng trung thiên bạn còn có bạn gái đều là mặt đầy kích động nhìn hoàng trung thiên ánh mắt đều là vô cùng được hâm mộ quả nhiên không hổ là hoàng thị con trai trường lại có thể có thể tu luyện cổ võ trương hoa buồn b ự c bất quá là một môn trụ cột nhất quyền kích tôi h làm sao từng cái một nhìn qua thần sắc kích động như vậy cái này vẫn là mình biết cái đó hoa hạ dân chúng không phải nghe nói cổ võ đều đã phổ biến rộng rãi đến tất cả dân chúng trong thế nào nhìn chúng đi cũng không có thang nhóc võ tay chịu trói đi nếu không đừng trách ta quả đấm không nói nhìn gặp mình một k í c h rơi vào khoảng không hoàng trung thiên sắc mặt cao ngạo nói đến mình nhưng mà tập được cổ võ người bình thường căn bản không cách nào ngăn cản chỉ có thể q u ỳ xuống đất cầu xin tha thứ ngay trước như vậy một vị mỹ nữ mặt lắp một cái ép đặc biệt chân thực còn như nhà trọ nhân viên quản lý chính là liếc một cái mấy người chắc chắn sẽ không phát sinh cái gì m á n h liệt bất ngờ sau đó lúc này mới tiếp tục túi đầu chuẩn bị công tác dẫu sao tới gần tốt nghiệp rất nhiều học sinh cũng chuẩn bị rời khỏi nhà trọ nàng cần phải thật tốt thu xếp một phen hoàng thiếu lợi hại một bên hoàng trung thiên bạn cái đầu tiên hô to sau đó ngoài ra hai vị nữ quyến cũng là điên cuồng phù hợp h i ệ n nhiên đối với bọn họ mà nói biết hoàng trong trời chính là đáng lấy le vốn còn như trương hoa chính là cười khổ một tiếng làm sao mình tới chỗ nào phiền toái hay cùng đến nơi đó tóm lại hắn bây giờ vô cùng không biết làm sao đối với hoàng trung thiên hắn còn có thể nói thế nào đương nhiên là oán hận ả để cho hắn thật tốt là m người hoàng trung thiên không muốn một vị học một chút da mao liền có thể khắp nơi rượu võ dương oai phải hiểu thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn trương hoa khá cái giáo dục ý vị nói đến sau đó tùy tiện chỉ một cái mình hơi thở hơi tiết lộ một chút trực tiếp đem hoàng trung thiên đánh tan mềm nhũ nằm trên đất không có bất kỳ động tác không đúng hẳn là có miệng sùi bắp mép mắt liếc trắng lên hoàng trung thiên bây giờ đầu góc chỉ có một cái vấn đề tại sao tại sao sẽ như vậy mình nhưng mà tu luyện cổ võ thân thể c ư ờ n g tráng làm sao sẽ bị người chỉ một cái đánh bại hắn không thể cũng không muốn tin đáng tiếc sự thật liền đặt ở trước mắt cho không được hắn không tin trương hoa lắc đầu một cái hỏi thế nào các người ba người còn chuẩn bị tiếp tục mướn phòng chưa chương năm trăm hai mươi mốt giải quyết ba người một mặt mơ hồ nơi đó chú ý mướn phòng c h u y ệ n này trực tiếp đỡ hoàng trung thiên nhanh chóng cách xa hiện trường hoàng trung thiên giàu gì cũng là một vị mọi người thiếu gia cho không được mất thể diện mặt nha gặp bốn người chật vật rời đi trương hoa lúc này mới mỉm cười gật đầu không nói khác c h ỉ ít mấy cái này bạn bè không tốt còn gáng gượng có mắt thấy trương hoa không muốn để ý tới mọi người khác trực tiếp ở nhà trọ nhân viên quản lý nơi này làm hai năm mướn phòng giải phẫu ở cổ võ vòng phối hợp lâu khoan hay nói thật tâm cảnh không giống nhau ở trường học thật tốt nghỉ ngơi một năm nói không chừng có thể lắng động một chút a di ngẩng đầu liếc mắt một cái chương hoa sau đó làm thủ tục nhập trụ học sinh trong có mấy cái sẽ cổ võ chuyện này cũng không phải cái gì nhiều c h ê n ai chỉ bất quá người nào đó cường đại như này ngược lại là làm nàng tương đối kinh ngạc rất nhanh làm xong liền thủ tục nhập trụ trương hoa trực tiếp mang mặc liên mang vào thật may bên trong tất cả mọi thứ chuẩn bị đặc biệt thỏa đáng không cần đưa thêm những vật khác chắc chắn không có những vấn đề khác sau đó trương hoa bắt đầu ở hai bên nhà trọ cũng bố trí một cái tụ linh c h â n pháp thuận lợi không có lớp thời điểm ở nhà trọ tu luyện đồng thời còn mang theo một nhóm lớn linh thạch linh dược không có sao hụ hụ hụ đan dược dùng linh thạch tu luyện cũng là cực tốt hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau đó hai người đi ra ngoài trường nhà ăn giải quyết cơm tối thời gian Trương hai o c u ố c ù người mang làm tấm xăm thêm mấy bộ quần áo. Mặc ra. Sau liền ngân hàng. trong bên tiền vòng phận quần liên cùng góc đầu đi đi đó tối thẻ thẻ t hãy Sắp r vo áo. bộ bộ ở ơ hơn Trương n không có bất kỳ động、tác. Nói thật, ai kêu nàng khôn khéo, hơn nữa còn cuộc sống không quen. Không g Hoa phía thật, khéo, theo Hoa phía chỉ sau, ai sau, sát sợ kêu cuộc kỳ có tác. lạc bất đ ư ở n g h a n giải ư ờ g i quyết tất cả mọi chuyện chuẩn bị trở lại trường đăng lúc với một nơi mở tối ngõ hẻm bị người ngăn trận cầm đầu chính là một mặt mắt m ũ i x ư ơ n g bầm hoàng trung thiên ha ha tiểu tử không nghĩ tới còn thật lợi hại bất quá một buổi chiều thời gian lại có thể có thể để cho người đẹp tiêu tiền bội phục bội phục ngoài miệng vừa nói lịnh nọt trương hoa mà nói giọng hiện ra hết trâm trọc ý không sai hoàng trung thiên đến bây giờ cũng không có quên buổi chiều trương hoa liền một cái tiền mướn phòng đều phải thông qua thanh toán online vay mượn trả tiền làm sao biết tin tưởng hắn là người có tiền hắn không phải như vậy chỉ có bên cạnh người đẹp là hắn bỏ tiền hoàng trung thiên đương nhiên nghĩ đến còn như trương hoa tự nhiên biết người nào đó trong lời nói ý nghĩa cười nhạo một tiếng căn bản không làm bất kỳ để ý tới sau đó một cái vung đá bay thẳng tới đi hoàng trung thiên mặt đá vào tinh chuẩn nhanh chóng cao bạo phát hoàng trung thiên căn bản không kịp làm đảm nhiệm phản ứng gì chân g hoa chân liền đã tới trước mặt mãnh liệt ý chí cầu sinh thúc đẩy hoàng trung thiên cánh tay phải theo bản năng hướng lên nâng lên chuẩn bị ngăn cản bất quá chốc lát chuyển tới một tiếng rắc rắc thanh âm đúng vậy hoàng trung thiên cánh tay n ư ớ xương bị trương hoa một cước đá tét còn như người trong cuộc chính là không có bất kỳ phản ứng sự việc phát sinh quá nhanh gãy xương thời gian nhanh chóng thần kinh nguyên phản ứng không kịp nữa qua nửa ngày hoàng trung thiên mới ngao ấu ngao ok trương hoa hừ lạnh nếu không phải hắn cầu sinh ý chí cường liệt chỉ đá tay m à t h ô i nếu là đá mặt tuyệt đối có thể để cho hắn đau đến không muốn sống nửa đời sau liền mặt tê liệt thậm chí nghiêm trọng m ộ t ít có thể sẽ trực tiếp đá hết đầu vóc trương hoa bây giờ tức giận khuyên can mãi mình buổi sáng đã bỏ qua cho người một lần bây giờ còn tới há chẳng phải là tự tìm đáng ăn mặc liên lên thật tốt dạy bảo dạy bảo bọn họ nếu không thật đúng là lấy vì thiên hạ không người trị được liền bọn họ mấy cái thằng đổi lời dứt lời trương hoa đem tất cả mọi thứ bỏ vào chữ vật trong pháp khí và mặc liên bắt đầu liên thủ dạy bảo hoàng trung thiên cùng với hắn mang tới người dĩ nhiên hai người đều rất có đúng mực không có dùng nửa điểm linh lực chính là đơn thuần thể s á t cứng rắn đánh coi như là như vậy trung bình rơi xuống mỗi một trên người đều có bốn năm chỗ gãy xương dĩ nhiên đều là tầm thường gãy xương không phải nghiện tính t r ư ơ n g hoa và mặc liên thể sắc nhưng mà trải qua giáo đình bí cảnh tẩy rửa điểm này hoàn toàn chính là chuyện nhỏ thu thập xong sau đó hai người một mặt bình thản trở lại nhà trọ thật sự là bởi vì là chuyện này căn bản không có bất kỳ tính khiêu chiến chính là đánh một ít cá nhỏ tôm nhỏ ai sẽ để ý nhìn gặp hai người xoay người bình thản rời đi hoàng trung thiên hung tận trợn mắt nhìn hai người từ sau lưng hắn đi ra một cái bóng người màu đen thiểu thiên ngươi nói chính là bọn họ hai người bóng đen phát ra một cái trầm thấp giọng nam trực tiếp hỏi hoàng trung thiên hoàng trung thiên trợn gật đầu nói đến sư thúc chính là bọn họ hai cái xế chiều hôm nay hơn nữa bây giờ ngươi xem xem ta đều được hình dáng gì một mặt bực bội hoàng trung thiên hướng bóng đen khóc kể nói đến còn như đối phương chính là trầm ngâm hồi lâu mới lẩm bẩm mở miệng không đúng nha mới vừa rồi ta rõ ràng không có cảm nhận được nửa điểm linh lực chỉ một thể xác có thể luyện cường đại như vậy là cái đó tông môn hiển nhiên bóng đen đối với hoàng trung thiên sự việc cũng không thế nào để ở trong lòng chú trọng hơn chính là trương hoa hai người thể xác mạnh mẽ nếu như tầm thường pháp môn tu luyện tới lại không có bất kỳ bối cảnh hắn không ngại đoạt lại làm của riêng dẫu sao một cái cường đại thể xác đối với cổ võ tu luyện không biết có nhiều ít chỗ tốt Trương trở lại nhà trọ không lâu, Tung người Sơn nhà không liền gọi Hoa hai lại lâu, đối i thoại tới. Kẽ hỏi ý kiến hoa thất kiếm mình ở phàm tục ở giữa kết quả kinh nơi ệ n Cạn Trương mình doanh công ty gì, còn có mở ở nơi nào tương thất tục kết ty Hoa phàm có kẽ ý gì, mở ở ở ở quả đ khá. Đối với lần này trương hoa cười khổ ba tiếng mở công ty đương nhiên là đi kiếm tiền phương hướng phát triển nói thí dụ như đan dược đan dược trong thẩm mỹ dưỡng nhan nhưng mà không thiếu một cầm da mấy thứ cũng có thể bán được hàng không đủ bán cho nên mở đồ trang điểm kiểu công ty mới là nhất kiếm tiền còn như địa điểm trừ châu tốt vô cùng không chỉ là mình đã từng là quê nhà bây giờ mình vậy lưu lại ở trừ châu s ắ p xỉ một năm đặt ở ngày hôm đó s a u vậy thật là có chút phối hợp rất nhanh xử lý xong hết sau đó trương hoa bắt đầu tu luyện thuận tiện sửa sang lại một phen tốt nên đón mình ngày thứ nhất cuộc sống đại học trước mắt sắc trời sáng lên trương hoa tính mâu sau đó thở ra một ngụm trọc khí r ử a mặt một phen và mặc l i ề n đi phòng ăn giải quyết điểm tâm sau đó đi hoác việt phòng làm việc không có biện pháp ai kêu hai người tự chọn môn học giờ học chứng minh đều còn ở hoác việt trong tay không đến chuyến này chỉ sợ đến lúc đó giờ học đều khó hít sâu một hơi t r ư ơ n g hoa thần thức bên ngoài thả chắc chắn bên trong không có bất kỳ hoạt động gì sau đó lúc này mới gõ cửa hoác giáo viên học sinh t r ư ơ n g hoa mặc liên cầu gặp t r ư ơ n g hoa đầu góc vừa kéo lại có thể dựa theo tu chân giới vậy bộ mở miệng nói ra đặc biệt thuận miệng tự nhiên dưỡng thành thói quen trương hoa mình tự mình vậy than khổ đi vào hoác việt ngược lại không có gì học sinh có chút dở hơi đều là bình thường nhìn thấy hai người tự xưng là đặc biệt thùy mị nói đến hai vị bạn học các người tới đây hẳn là chuẩn bị lấy tự chọn môn học giờ học chứng minh chứ ừ trương hoa gật đầu nhìn hoác việt bộ dáng này không biết tại sao có chút r ù n sợ trong lòng còn như mạc liên hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ ai kêu nàng định lực tốt sức nhẫn mại mạnh mẽ không phải thấy chương á i gì cũng cảm t ấ y chẳng ghét. t r Hoa mỉm cười, Mạc cười, i l ê năm mặt đầy lạnh như b n Nhìn g Hoác được sắc Việt ặ trăm c à hai mươi hai tụ họp t r ư ơ n g hoa bạn học sự chứng minh của ngươi cũng sớm đã cho ngươi chuẩn bị xong bây giờ xem nhìn thời gian hẳn đã mau mở khóa cho nên ngươi đi trước đi hoắc việt khẽ mỉm cười trực tiếp đem một bản giấy a b ố ứ c cho trương hoa thúc giục trương hoa rời đi còn như mặc liên chính là một mực đứng ở một bên không nói lời nào mặc liên bạn học bởi vì là ngươi là mới chuyển tới ngoài trường sinh cho nên rất nhiều thứ đều cần lần nữa làm cho nên chỉ hoãn một hồi ngươi hiện ở ngồi bên cạnh chờ một chút ta cho ngươi lập tức giải quyết hoác việt đã sớm là nghĩ xong xem trương hoa và mặc liên dáng điệu không nói hai người là loại quan hệ đó chí ít vậy tuyệt đối biết cho nên đem trương hoa cây mở lưu mặc liên một người đơn độc ở chỗ này còn không phải là mặc cho tự mình xử lý đến lúc đó không có t r ư ơ n g hoa cái này làm trở ngại mình tuyệt đối có thể kiếm được hoác việt nội tâm đã là tưởng tượng ra mình ôm trong ngực mỹ nhân hình ảnh như vậy cảnh tượng nhất định rất đẹp còn như t r ư ơ n g hoa chính là c a o mày không dứt hoác việt có thể có tâm tư gì t r ư ơ n g hoa còn không biết cho nên không thể để cho hoác việt được như ý hoác giáo viên không bằng như vậy đi ta tự học học qua một số chương trình học cho nên trước đ ê m ta chứng minh cho m ạ c liên đi nàng một chút đều không học qua cho nên trước đi học cũng không sao ta tới các loại dứt lời trương hoa trực tiếp đem giấy a 4 n h é t vào mặc liên trong tay thúc giục mặc liên rời đi tìm một nơi chờ mình mặc liên không nghi ngờ hắn trực tiếp kết quả là xoay người rời đi còn lại hoác việt một người ở trong gió s ố c x ế t mới vừa muốn mở miệng giày trương hoa liền bị trương hoa cắt đứt hoác g i á o viên muốn đến ngươi cũng biết dạy dỗ nhân viên và mình học sinh l a n lộn cái này đối với ngài danh dự có rất ảnh hưởng lớn chứ trương hoa mỉm cười nhìn qua một mặt người vô hại ngược lại là hoác việt càng phát ra kinh hãi nguyên bản lấy là người trước mắt bất quá là một bệnh tây giống hẳn rất dễ dàng đuổi ai biết lại là một b ộ t có chút khó giải quyết trương hoa ngươi bây giờ là học sinh làm sao đối với dạy dỗ nhân viên nói chuyện cái khác không cầm ra tay hoác việt chỉ có một dạy dỗ nhân viên thân phận có thể đẻ một chút trương hoa cho nên không chút do dự mở miệng nói đến hoác giao viên chẳng lẽ trường học còn không chính xác học sinh hướng giáo viên hỏi ý kiến vấn đề hoặc là đưa đề nghị sao nghe ngài giọng điệu này tựa hồ không muốn à không muốn vậy coi như xong đi ta tìm hiệu trường đi nhẹ giọng than thở t r ư ơ n g hoa mặt đầy thương tiếc nhìn qua tựa hồ thật là hoác việt lo âu vậy thực thi nội tâm cười nhạt lấy hắn ánh mắt còn không nhìn ra hoác việt muốn làm gì đừng đừng đừng t r ư ơ n g hoa bạn học chuyện này có đợi cửa hàng trước chúng ta trước không gấp hoác việt một mặt đồng thời xuất hiện đối với loại này lưu manh vô lại nhất là chán ghét còn có thể làm sao trực tiếp cho làm chứng minh đuổi rời đi dù sao đều là trong tay mình học sinh còn sợ ngày sau ngày không tới nghĩ thông suốt điểm này hoác việt rất nhanh cho trương hoa làm chứng minh người nào đó mỉm cười cảm ơn trực tiếp rời đi còn như cái này mỉm cười ở hoác việt trong mắt cùng mà quỷ không khác trương hoa thế nào làm sao ngươi cũng lấy lâu như vậy ra phòng làm việc mặc liên nhìn một cái gặp trương hoa liền mở miệng nói đến không việc gì h o ặ c giáo viên trí nhớ không tốt nguyên bản cũng đã cho ngươi chuẩn bị thỏa đáng tìm được chính ta liền đi ra trương hoa không hề dự định đem sự việc nói cho mặc liên cho nên qua loa lấy lệ một phen liền trực tiếp mang đi giáo sứ lớp cái này tiết khóa nhưng mà ngựa chết giờ học đã từng chẳng lẽ vô số đại học tài tử t r ư ơ n g trình học trương hoa chúng ta thật phải đi học mặc liên sửng sốt một chút xem trương hoa giáng điệu tựa hồ là thật chuẩn bị giờ học à nguyên vốn không phải nói mang mình tìm thân thế tới a ngươi nói chuyện này à chúng ta chẳng qua là thể nghiệm một chút sau này mang ngươi đi chơi dễ chơi hơn hơi có vẻ bình thản nói đến trương hoa bắt đầu giờ học đứng lên không có biện pháp lên đại học nhưng mà mình không có mặc vượt trước lớn nhất nguyện vọng bây giờ dĩ nhiên thật tốt thật t r ò ngộng cũng không ai có thể ngăn cản ta ta muốn cùng học tập nói một t r à n g không chia tay yêu mặc liên cười khổ những thứ này có cái gì tốt học không á vu thông qua truyền giờ học khẩu hiệu ở truyền bá tín ngưỡng chỉ một một đoạn ngựa chết giờ học m ạ c liên liền phát hiện rất nhiều ra địa phương và tu đạo viện lý niệm không cùng cho nên không nghe cũng được rất nhanh một đoạn giờ học xuống trương hoa và m ạ c liên thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi giải quyết cơm chưa đang lúc một cái đầu nhuộm hoàng b a o học sinh ngăn chặn hai người trương hoa chắc chắn mình thật giống như không t r e o chọc qua trước mắt vị này đi ngươi tốt ngươi đây là trương hoa theo lễ phép còn là nói một câu ngươi tốt hỏi thăm còn như đối phương hư l ệ n h một tiếng nói đến đừng tìm ta giả mù s a mưa bây giờ thiên buổi tối mười một hát nào đó đạt quảng trường thua lầu ba chúng ta hoàng thiếu đ ứ c chừng có ngon cứ tới nói xong hoàng ma hùng cụ cụ trực tiếp đi ra căn bản không cùng trương hoa trả lời lại dám t r e o chọc hoàng thiếu bực này bối cảnh hùng hậu người quỷ biết hắn còn có thể làm ra hay không chuyện gì thương thiên hại lý trương hoa cờ miệ ức mình đều đã bỏ qua hai người họ lần lại thế nào suy nghĩ qua tìm phiền t o á i cho mình thôi thật đúng là tặc tâm không chết hắn có thể làm sao đương nhiên là thật tốt dạy bảo dạy bảo hoàng trung thiên tốt nhất là để cho ba mẹ hắn cũng không nhận ra không nói cấp mười bị thương tàn phế cấp bảy cấp tám cũng là hoàn toàn ok rất nhanh trương hoa mang mặc liên đi đi ăn cơm trưa cũng không có qua nhiều c u ố n quýt chuyện này tên hề nhảy nhót mà thôi tại sao phải c u ố n quýt trương hoa bọn họ trước nói là ý gì mặc liên đối với mới vừa rồi hoàng mau theo như lời nghe được cũng không thế nào thành trừ cho nên mở miệng hỏi nói đến còn như trương hoa chính là làm trò đùa nói đến tối hôm nay có người mời chúng ta mở p a r t y hỏi chúng ta muốn không muốn đi à chúng ta đi không mặc liên một mặt hưng phấn thanh cựu hoa k i ể u dĩ nhiên thích náo nhiệt một chút địa phương quá an tĩnh nhàn rỗi không chuyện gì làm rất nhàm chán à trương hoa gật đầu dĩ nhiên có người mời khách chúng ta tại sao không đi bất quá muốn đi tụ họp buổi chiều giờ học ngươi vậy nên lắng thai ngay n h à thật tốt thể nghiệm một chút nhân gian bác h thái nơi không chừng đối với tu luyện có c h ỗ t ố t hắn có thể nhớ được tại tu chân giới thời điểm có không ít đại l a o đều lựa chọn phong tỏa trí nhớ sau đó đi phản tục bây giờ thể nghiệm đời người nhiều lần gặp chắc trở cuối cùng đột phá thành công như vậy chuyện quy định nơi nơi cho nên trương hoa không kềm hãm được mở miệng nói đến dùng cái này tới dậy bảo dậy mặc liên đứng lên còn như người trong cuộc chính là b i ể u môi một cái không để ý tới trương hoa người uy hiếp coi là anh hùng gì hảo hán rất nhanh trải qua buổi chiều một đoạn giờ học còn có tự học buổi tối sau đó hai người cuối cùng vô ích xuống vừa hết lớp mặc liên chính là thúc giục trương hoa đi nào đó đạt q u ả n g trường trương hoa chúng ta đi ngay bây giờ chứ mặc liên mặt đầy tung tăng suy nghĩ ở tụ họp trên hẳn sẽ phát sinh không thiếu vui chuyện thú vị không nói cái khác tuyệt đối so với cái này giờ học có ý tứ nhiều trương hoa cười khổ lúc nào mình lại có thể đem mặc liên ép thành cái bộ dáng này cười khổ một phen sau đó mang mặc liên nhanh chóng đã qua n g à y thơ đứa trẻ thật đúng là lấy là hai người là đi tham gia bạt ti đây mặc liên đợi một hồi ngươi cẩn thận điểm cái này tụ họp cũng không giống như tầm thường như vậy trương hoa xoay người dặn dò mặc liên sau đó tiến vào nào đó đạt quảng trường thua lầu ba t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba sư thúc không phải trương hoa quá cẩn thận mà là phòng người tâm không thể không điểm này hắn vẫn là hiểu được dẫu sao hoàng trung thiên nhưng mà bị mình dạy dỗ hai lần lần đầu tiên ngay trước không ít học sinh mặt mặc dù tạo thành tổn thương không lớn có thể mất mặt lần thứ hai ở hẻm nhỏ thời điểm đánh cho thành mấy chỗ gây xương loại thương thế này tối thiểu cũng phải nuôi hết mấy tháng đây cũng là trần chuồng dạy dỗ n ề u như vậy cũng còn dám tìm mình phiền thoái yếu nói không có tìm được người rút trưng hoa tuyệt đối không thể cho nên cẩn thận một chút một chút tổng không sai bất quá thay đổi ý nghĩ nghĩ cũng phải có chút quá mức mình khuyên can mãi cũng là một cái ngưng thần kỳ đại lao lại thế nào kinh sợ thành cái bộ dáng này nghĩ thông suốt điểm này trương hoa nhất thời thẳng tắp thân thể sau đó kéo mặc liên đi vào vừa đi vào tưởng tượng đèn màu rực rỡ về đêm hình dáng cũng không có xuất hiện mặc liên cảm thấy thất vọng trương hoa đây chính là ngươi nói bà tì ta rất tức giận à ngươi đây hoàn toàn chính là gạt người mặc liên một bộ giận đùng đùng dáng vẻ đối với trương hoa nũng nịu nói đến còn như trương hoa chính là nhìn chằm chằm trong đám người người nào đó sắc mặt càng phát ra lạnh như băng bởi vì là hắn phát giác một cổ mịt mở đen sấm hơi thở không giống với ám hắc quốc hội cái loại đó là đơn thuần với hoa hạ biên giới hắc á m sinh vật hơi thở tương đương với quỷ khí không sai biệt lắm nhưng mà quỷ khí trong âm sát khí so với thiếu không hề nồng n ặ n g trong đám người âm sát lan tràn trưng ơ hoa cũng cảm thấy có chút dọa người dọa n g ư ờ i thuộc về dọa người uy lực vẫn chỉ có như thế điểm hoàng trung thiên làm sao ta tới ngươi còn không chuẩn bị lộ mặt để cho đám này tiểu đệ tới chào ta sao trương hoa hừ lạnh một tiếng sau đó mở miệng nói đến thanh âm truyền khắp toàn bộ thua lầu ba tất cả mọi người nghe rõ ràng mặc l i ê n vậy kịp phản ứng cảm tình vẫn là mình để ý tới sai rồi tụ họp cái này hai chữ ý nghĩa không được trương hoa căn bản là khi dễ mình không thế nào rõ ràng tiếng hoa còn như trương hoa chính là vẻ mặt lạnh như băng quả nhiên không sai đi qua mới vừa rồi dò xét bây giờ cả thua lầu ba phỏng đoán đều bị hoàng trung thiên bao tràng cứ như vậy mình căn bản không có bất kỳ rốt cuộc băn khoăn trương hoa vừa mới chuẩn bị động thủ đống nhiên nơi nào đó lớn lét trên màn ảnh xuất hiện hoàng trung thiên mặt to trương hoa ta đã biết ngươi tin tức nói l ầ m b ầ m mời mau ba năm giả bây giờ mới trở về liền dám trêu nao ta hôm nay ta dạy ngươi làm người ta đã mời tới ta sư thúc ta đang chuẩn bị đi bệnh viện làm giải phẫu không thể chính mắt thấy ngươi như thế nào chết thảm thật là đáng tiếc tiếng nói vừa dứt ánh sáng biến mất sau đó trong đám người bóng đen phát ra một hồi k h ạ c k h ạ c tiếng cười trương hoa để mạng lại trương hoa mấy cái lui về phía sau sau đó mặt đầy khinh thường ngươi chỉ chút này bản lãnh cũng coi là hoàng trung thiên sư thúc cũng đúng hoàng trung thiên vậy người chỉ biết ba chân m è o công phu người muốn đến sư thúc sư phụ thậm chí sư tổ cũng không cường đại gì tồn tại trương hoa không ngừng châm chọc sư thúc vì chính là đánh loạn hắn chợ cước sau đó tốt ở lúc mấu chốt bắt lại hắn danh môn trương hoa ngươi rất giỏi đã hoàn toàn chọc giận ta lựa giận cho nên mời n ê n đón đến tử diêm vương mời sư thúc rên lên một tiếng sau đó thả ra không ít âm s á t quỷ hồn trực tiếp vờn quanh trương hoa chu sâu chuẩn bị cùng trương hoa chém giết trương hoa cần ta hỗ trợ chưa một bên mặc liên nhìn gặp cái này b ứ c tình cảnh chiến đấu vì vậy mở miệng nói đến thật giống như nhìn qua trương hoa một người h ẳ n ứng đối không được đi không cần ngươi liền thật tốt xem cuộc vui là đủ rồi tới đây làm gì trương hoa khẽ mỉm cười sau đó đón âm sát xông tới còn như sư thúc chính là bị tức hộp máu gặp qua phách lối vậy gặp qua cuồn vọng cho tới bây giờ không gặp qua giống như trương hoa như vậy căn bản không đem mình coi vào đâu người trương hoa ngươi đây là đang tự tìm cái chết sư thúc h ừ lạnh sau đó một mặt thâm độc trực tiếp xông đi lên trên tay không có gì cả nhưng ngưng tụ một đôi âm sát hóa thành quỷ t r ả o nhìn qua quỷ dị muôn vàn hừ chút tài mọn trương hoa không hề dự định tiếp tục cùng hắn dây d ư a tiếp bất quá là một chuyện tiểu lâu la thôi không có giá trị mình phải quá nhiều dây dưa càng làm cho trương hoa ngại là cái này sau l ư n g t ô g môn khuyên can mãi mình cũng là một cái thất kiếm minh thủ cái khác hắn bỏ mặc bây giờ liền phát sinh ở m ỹ mắt của mình từ phía dưới trương hoa còn có lý do gì bỏ mặc cho nên trương hoa động thân một kế tín ngưỡng lực trực tiếp ngưng tụ sau đó biến thành là lôi đình lực vung nhập trong đám người căn bản không cần động tác khác ngay tức thì lan tràn trên người mọi người tất cả âm sát toàn bộ lọc sạch hóa thành một mảnh mịn ngủ, nhìn qua có chút ít ảo n g n g còn như sư thúc chính là h ắ t vụ cởi hết xuất hiện một bộ thương khuôn mặt cũ n g ư ờ i sư thúc mặt đầy sợ hãi nhìn về phía trương hoa thần sắc trong nhiều chút ít kinh hoàng thật sự là bởi vì là trương hoa quá mức kinh người chỉ bằng mượn một kích liền giải quyết mình tất cả âm sát thậm chí liền rất nhiều đệ tử âm sát lực tất cả đều lọc sạch loại thủ đoạn này v ư ợ xa mình hiểu căn bản không cách nào tưởng tượng như thế nào ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có muốn nói cái gì chưa trương hoa mỉm cười sau đó đối với nói là mở miệng nói đến bây giờ muốn nói đơn giản chính là lâm trung c h ă n c h ố i sư thúc mặt mày kinh hãi dùng sức lắc đầu trong miệng lẩm bẩm bỏ qua cho mình trương hoa b i ể u môi một cái bày tỏ đặc biệt không thú vị cũng niên đại gì vừa nhìn thấy mình không đánh lại chỉ lắc đầu kêu vòng qua mình chẳng lẽ lại không thể đổi một chút mới mẻ độc đáo nếu không như vậy đi ngươi nói cho ta các người tông môn tên chữ ta cho ngươi một lần cơ hội để cho ngươi chạy trước chín mươi chín gạo trương hoa mỉm cười nói đến nhìn qua đặc biệt thân thiện lập tức thu được người khác tốt cảm cái loại đó còn như sư thúc nghe gặp trương hoa đề nghị không khác nào đạt được thiên đại tin vui vậy nhanh chóng đứng dậy chạy xa liền nói chúng ta tông môn là âm s á t tông ở miêu cương một đời có chút đóng góp ban đầu hoàng gia và chúng ta tông chủ có một ít giao tình cho nên hoàng gia đệ tử mới có thể bái nhập chúng ta tông môn dứt lời sư thúc cũng đã không sai biệt lắm chạy ra gần chín cỡ mười m khoảng cách trương hoa gật đầu nếu biết nguyên nhân hậu quả như vậy có thể ra tay một đạo kim quang thoáng qua trương hoa trong tay xuất hiện một cây đại đao không phải lớn bình thường đao mà là một cái dài đến một trăm l i n đại đao đến khi sư thúc chạy ra chín mươi chín gạo lấy làm ì n h an toàn lúc này bên người đột nhiên tới một đạo kim quang một cái trường đao xuất hiện hù được gần chết bất quá c h ớ p mắt gặp liền bị chém eo đây chính là trong truyền thuyết để cho ngươi chạy trước chín mươi chín gạo mặc liên cười khẽ trưng ơ hoa thật là xấu xa như vậy lừa dối người khác thật tốt mà bất quá suy nghĩ kỹ một chút vẫn là vô cùng kích thích mặc liên nguyên bản tương đối kém tâm tình cuối cùng là tốt hơn tu nhiều trưng ơ hoa làm sao bây giờ phải xử lý những thứ này sao mặc liên chỉ chỉ thi thể trên đất mở miệng nói đến trưng ơ hoa lắc đầu không cần dù sao bao chàng cũng không phải là ta sau đó chương Hoa trực tiếp m năm trăm hai mươi bốn đưa lên niêm yết không phải trương hoa thổi nói thật âm s á t là một loại tương đối lợi hại lực lượng tạ ác hoàn toàn không thấy ngươi hiện tại tất cả tu vi còn có phòng ngự trực tiếp ăn mòn thể xác coi như là long tộc trong truyền thuyết trừ có thể khắc chế âm s á t lượt ra chỉ có thể bị buộc c ăn mòn không thể kịp thời dọn dẹp sạch sẽ phỏng đoán không ra một ngày tuyệt đối chết chắc long tộc còn như vậy huống chi nói loài người lần này nếu không phải bởi vì là trương hoa trên mình dùng có tín ngưỡng lực chỉ sợ cũng được ăn không ít đau khổ suy tư một phen sau đó trương hoa rất nhanh cho tung sơn gọi một cú điện thoại đã qua tiếp thông sau đó vang lên đường nhược lân một bộ đặc biệt không nhịn được giọng trường m g ô n à, như thế cả buổi tối gọi điện thoại làm gì còn có nhường hay không người ta thật tốt tu luyện tu luyện cái gì trước d ừ n g một chút ngày hôm nay ta gặp phải âm sát sĩ chưng hoa trầm r ộ n g sắc mặt ngưng trọng như mực âm sát sĩ người chắc chắn đường nhược lân sắc mặt cũng thay đổi được ngưng trọng liên quan đến âm sát sĩ tuyệt đối cho không được làm cho đùa âm sát sĩ là tu chân giới một loại giải thích đặc biệt tu luyện âm sát đem âm sát nuôi ở mình trong cơ thể tạo thành miễn cưỡng không ngừng âm sát lực như vậy tồn tại kinh khủng nhất không có đầy đủ thần thánh quang minh đồ đi loại trừ lọc sạch mà nói trên lý thuyết mà nói người phi thăng một chút toàn cũng chỉ có chờ chết phần nhưng mà đến đủ cao cao độ ai không biết giữ lại mấy kiện mang theo quang minh hơi thở bà bối không nói cái khác chỉ một chính là vì an thần cũng hoàn toàn ok cho nên âm sát sĩ cái này người tồn tại chỉ có thể nói trên lý thuyết rất cường đại chân nhân ta cảm thấy chuyện này có cần phải nói cho tất cả người tu chân liên hiệp phát ra đối với âm sát sĩ lệnh truy nã nếu không rất dễ dàng uy hiếp được thống lĩnh chúng ta toàn bộ trái đất kế hoạch yên lặng hồi lâu đường nhược lân lúc này mới lên tiếng liên quan đến âm sát sĩ xa xa không phải một người có thể giải quyết được thời gian chỉ cần để cho một cái âm sát sĩ trốn không ra mấy ngày lại là một nhóm mới âm sát sĩ xuất hiện cho nên phải phải cẩn thận một chút chuyện này các người tới phụ trách ta chính là cùng các người nói một chút nếu là ở trừ châu vùng lân cận nói ta vậy có thể tới hỗ trợ một chút trương hoa gật đầu bày tỏ mặc cho đường nhược lân mình an bài dù sao mình làm một hất tay trưởng quỹ sự việc cũng không phải một ngày hai ngày cho nên hắn rất nhanh liền an lòng lý được đón nhận đường nhược lân bịu môi một cái bên trong nói thật giống như trương hoa thật rút qua một chút quảng q u a thất kiếm minh sự việc như nhau trong lòng đoán thẩm ngoài miệng nhưng không dám nói ra đúng rồi chân nhân ngày mai chúng ta tung sơn sẽ phái người đi trừ châu thu mua công ty không ra mười ngày chừng chúng ta thương hiệu trong buổi họp tuyến người đến lúc đó muốn không muốn đi nhìn một chút l i ê n làm trương hoa chuẩn bị cúp điện thoại lúc này đường nhược lân đột nhiên mở miệng nói đến mới rồi thiếu chút n ữ a quên thất kiếm minh lần này chuẩn bị mở công ty trụ sở chính coi như thiết lập ở trừ châu cho nên đường nhược lân cảm thấy có cần phải hướng trương hoa báo cáo một chút ừ đến lúc đó nếu như cần ta ra mặt ta cũng là không ngại dứt lời trương hoa trực tiếp cúp điện thoại rất sợ đường nhược lân còn muốn dính dấp ra những chuyện khác tới cứ như vậy mà nói mình đến lúc đó còn có cái gì thời gian tới an an tâm tâm học tập tới thể nghiệm đời người sau khi cúp điện thoại trương hoa trong tâm thần liễm sau đó bắt đầu tu luyện trời sáng thức dậy giải quyết điểm tâm sau đó lên giờ học tàn lớp giải quyết cơm trưa giờ học tàn lớp giải quyết cơm tối giờ học tàn lớp tu luyện chu nhi phục thủy trương hoa bắt đầu đặc biệt có quy luật có làm hơi thở trường học sinh hoạt còn như mặc liên chính là hoàn toàn lòng không bình tĩnh ở tu đạo viện lúc này mạc liên cũng đã dưỡng hảo hơn một đặc biệt thói quen tốt đẹp đọc sách hơn nữa trí nhớ cũng là đủ cường đại sớm ở mấy ngày trước thời điểm cũng đã đem tất cả sách giáo khoa ghi xuống tiến vào nhàn rỗi không chuyện gì làm tình cảnh trương hoa vậy từ ngày nay qua nhưng mà vừa nghĩ tới học tập là như vậy thú vị quá trình hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn thật xin lỗi mạc liên ai kêu mình thích học tập được rồi trương hoa là rơi vào thích học tập m à t r ứ n g trong ngày hôm đó đã tới xê trưa coi là tính thời gian hẳn là đường nhược lần nói thất kiếm minh thuộc quyền công ty đưa lên niêm g h yết cuộc sống trương hoa suy nghĩ mình làm một trưởng môn chắc có cần thiết tham dự một chuyến cho nên kéo mặc liên liền chuẩn bị ra cửa ngày hôm nay thứ bảy không cần giờ học đây cũng là trương hoa tại sao dám dậy tương đối trễ duyên cớ vừa mới đến trừ châu trung tâm thành phố liền nhìn gặp một nơi văn phòng tạo mấy cái t h ở mạnh cầu treo thải bức nhiệt liệt chúc mừng kỳ hạ mộng công ty với hôm nay khai trường hai mươi công ty đưa tới chúc mừng như vậy kiểu thải bức có thể nói là nhiều vô cùng hơn nữa nhìn thấy được trừ tặng quà người thay đổi ra căn bản không có bất kỳ biến hóa nào trương hoa cờ miệng nếu không phải bởi vì là mình làm là một cái trưởng môn không ra tiệc mình tông môn công ty buổi họp báo làm khó dễ trong lòng vậy đạo khảm duyên cớ mình chết đột ngột không trở lại trong lòng tùy thời nghĩ như vậy đến trương hoa vẫn là kéo mặc liền tay chuẩn bị tiến vào phòng yến hội đúng vậy công ty thành lập chỉ cần nộp tiền mừng là có thể tiến vào phòng yến hội dùng cơm vô luận tới là ai đều có thể trương hoa không muốn bại lộ mình cho nên theo một phần tiền mừng chuẩn bị đi vào ai biết thật là đúng dịp đụng phải hoàng trung thiên hoàng trung thiên bây giờ nhưng mà hăm hở trước đây không lâu mới hỏi tham được kỳ hạng mộng công ty lại là cổ võ vòng một cái tông môn tới đây làm p h ạ m tục công ty hoàng gia thế nào có thể không kết giao phải biết hoàng gia bây giờ tôn chỉ chính là phạm là và cổ võ vòng có thể liên hệ điểm quan hệ hoàng gia cũng chuẩn bị kết giao mới vừa nộp tiền quà sau đó hoàng trung thiên đã nhìn thấy trước mặt trương hoa và mạc liên phục vụ viên chuyện gì xảy ra làm sao để hai vị tiến bảo hoàng trung thiên nhìn một cái gặp trương hoa nhất thời hận được ngữ r ă n g trước sư thuốc giúp mình dạy bảo trương hoa sau đó không biết làm sao lại có thể chết thảm vì thế sư phụ cũng làm mình mắng thảm nguyên bản có thể trực tiếp chữa khỏi tay đến bây giờ mới cho thuốc chữa thương bất quá hoàng trung thiên coi như trong lòng như thế nào đi nước khí cũng sẽ không chọn ngạnh cương ư ơ n g t r hoa mình đánh khẳng định không đánh lại trương hoa cho nên chỉ có thể từ phương diện khác ra tay nói thí dụ như tiền chuyện lúc trước hoàng trung thiên đến bây giờ cũng còn nhớ được thật giống như mướn phòng còn muốn thanh toán online tiền vay hoàng trung thiên nghĩ đến đây cái liền cảm thấy một hồi trong lòng an ủi mình cuối cùng là có một chút so hắn mạnh thật vui vẻ dĩ nhiên phục vụ viên nghe được hoàng trung thiên tỏ ý sau đó trực tiếp tới hỏi ý kiến tỏ ý đối với hoàng trung thiên phục vụ viên coi như có ấn tượng ai kêu hoàng trung thiên giao tiền mừng trong số lượng lớn hơn nữa còn có thiệt mời không sai lần này công ty đưa lên niêm yết thất kiếm minh vậy phát ra ngoài một số thiệt mời ai có thể được coi như là người đó có bản lãnh hoàng trung thiên không biết là mua vẫn là như thế nào tới nói tới cái này trương hoa cũng có hình như là đường nhược lân đưa tới một đống nói gì để cho trương hoa mình cho một chút quan hệ tương đối khá người đưa qua nhiều này trương hoa đều không để ý để cho mình đi đưa nhân tình Ngại quá không thể nào. Chương 525, đánh mặt. Không sai, trương đánh quá thể 525, một ặ mặt t Trương thiên thể tử thiệp hết thật chết Trương biết Không không Hoa chính là như vậy, sĩ diện hảo. Bởi vì là, hắn nhưng mà đường đường thiên hoa chân nhân, làm sao có thể sẽ bỏ được phía Cho đánh Hoa chuyện diện đường đường người thiệp mời. Cái này căn bản là hết mặt múi sự việc thật sao. Cho nên nói, đánh chết trương hoa cũng không biết làm chuyện này. sai, sĩ sao sẽ sự sao. đưa Bởi dưới mời. Cái múi việc được có là là, làm là làm mà vậy vì bỏ m bên phục vụ viên quét mắt một phen trương hoa cuối cùng xác nhận mở miệng tiên sinh xin hỏi ngài trên người có thiệp mời hoặc là đóng q u a tiền mừng tới đây phục vụ viên thái độ coi như thành khẩn nhìn qua khá là khiêm tốn còn như trương hoa lặng lẽ lắc đầu phục vụ viên có thể giúp hoàng trung thiên như thế nói cũng đã là xem thường mình chẳng lẽ đóng qua tiền mừng hắn sẽ không đếm trương hoa bây giờ rất tức giận phục vụ viên đây chính là các người đối đãi khách nhân thái độ lại có thể hỏi quý khách có hay không kêu tiền mừng chính các ngươi sẽ không đi cha lại có thể lựa chọn tới hỏi ta trương hoa nóng nảy coi như tốt miễn cưỡng nhịp chất vấn phục vụ viên có thể phục vụ viên cũng không cảm kích lựa chọn cắn ngược một cái chương hoa cho hoàng trung thiên lính hót tiên h sinh ngại quá chúng ta lễ bộ có hạn cho nên chỉ biết ghi chép một ít đại danh lệch giống như nhỏ nhiều người số lượng chẳng qua là tới đây cơm chùa một số người chúng ta cũng sẽ không ghi chép ngại quá thái độ càng phát ra thành khẩn trong lời nói trâm chọc vượt rõ ràng đối với lần này chương hoa tức gần chết làm đạt tới chịu đựng không nổi lớn tiếng dày thất kiếm minh chính là như vậy đối đ a i quý khách mời cái gì phục vụ viên trương hoa mở miệng truyền khắp toàn bộ phòng l i ế n hội không ít người đều là rối rít liếp mắt còn như phục vụ viên vậy không ngờ tới sẽ như vậy dĩ nhiên đối với trương hoa thanh em truyền khắp sự việc chỉ coi là hắn là giọng tương đối lớn mà thôi cũng không có nghĩ quá nhiều tiên sinh ngại quá ngài bây giờ đã trong mắt quáy dày đến những khách nhân khác thể nghiệm cho nên chúng ta có quyền mời ngài đi ra ngoài một chuyến phục vụ viên sắc mặt một bên đặc biệt chính thức đối với trương hoa nói đến nhìn qua không có nửa điểm đùa dỡn hình dáng có thể trương hoa lại nhỏ chưa đủ mấy phút một đám quần áo chính thức tây làm ra vẻ khéo léo người trung niên chạy tới sầm mặt lại nói đến chuyện gì xảy ra làm sao hô to gọi nhỏ cầm đầu một cái ưỡn bụng bự trung niên giàu mỡ nam giày phục vụ viên sau đó quét nhìn một phen ánh mắt ở trương hoa trên mình dừng một chút lộ ra chút chê thần sắc sau đó mới chú ý tới một bên hoàng trung thiên nhất thời lịnh hót đã qua lấy lòng nói đến đây không phải là hoàng gia đại thiếu nghe nói không phải đang đi học làm sao hôm nay tới tới đã tới rồi đi còn không cho ta biết để cho ta hết sức tận tình địa chủ ạ hoàng trung thiên phách l ố i đối với trương hoa cười một tiếng cổ võ lợi hại vừa có thể làm sao tự có phong phú của cải cũng có tông môn thành t i ể u núi dựa đã thắng ở khởi điểm lên không có sao ta có thể nghe nói mạnh thúc thúc gần đây còn bể bộn nhiều việc à. bận bịu i cùng kỳ hạ n g mộng công ty thu xếp một ít nguồn hàng hoa tới cháu nhỏ sao dám quấy r à y hoàng trung thiên nói lời nói này lúc này một bộ rượu võ dương oai không cầm được t i ê u ngạo nhìn qua khá là phách lối mà trương hoa toàn bộ hành trình mặt đen cũng không nói thêm cái gì hiển nhiên hắn đang đợi mạnh vô ánh thái độ nếu không phải tốt hắn không ngại cho kỳ hạ n g mộng công ty đổi một người đại diện hiền chất ngược lại là nghĩ chú đáo ngươi cũng không biết hôm nay ta bận bịu i trước bận bịu i sau đó làm cho này kỳ hạ mộng hao phí bao nhiêu tâm huyết nói lời này là mạnh vô ánh liếc mắt một cái một bên đạo bảo trung niên sau đó người đứng đầu chở ở hoàng trung thiên tựa hồ chuẩn bị mời hoàng trung thiên tiến vào hiến hội trong trương hoa thích hợp thời gian mở miệng nói đến à nghe mạnh tiên sinh như thế nói hẳn là bận rộn rất lâu chứ làm sao lúc này còn có tinh lực đi ra xã giao trương hoa hừ lạnh một tiếng trong giọng nói tràn đầy không vui mới vừa rồi vị kia đạo bảo trung niên hù được cả người dùng mình một cái ta làm gì ta làm sao không thể tới xã giao t h a n h cựu kỳ hạ mộng người đại diện ta nếu như liền cơ bản nhất xã giao cũng không ra mặt đối với kỳ hạ mộng mà nói là chuyện tốt một mình ngươi nhóc con biết cái gì mạnh vô ánh liền liền chất vấn trương hoa sau đó khoát tay chặn lại tựa hồ không muốn cùng trương hoa tranh cãi d a vẻ mình lớn vô cùng khí vậy xoay người rời đi có thể trương hoa thì sẽ đơn giản như vậy thả qua đối phương ngại quá không thể nào trương hoa lúc nào thành tốt thanh khí bị ngươi oán hận liền còn thả qua ngại quá cho tới bây giờ chưa từng có cho nên mạnh vô ánh phải thảm h ạ ảnh đây chính là các người là ta thất kiếm minh tìm người đại diện không h ợ p cách rút lui đi trương hoa lúc nói lời này tận lực chỉ dường như âm lượng truyền đến mỗi một người trong lỗ thai nghe vào cùng ở bên thai dỉ thai như nhau rõ ràng mạnh vô ánh và hoàng trung thiên đều là thời gian đầu tiên dễu c ậ n ngươi đem mình làm làm người nào lại còn dám sai khiến đến từ cổ võ vòng tiền bối còn mộng u mộ người đại diện. Mộng đại tường hào huyền liên làm mạnh vô ánh chuẩn bị g i à y t r ư ơ n g hoa để cho phục vụ viên đem trương hoa đuổi lúc đi một bên hạc ảnh trực tiếp không người đối với trương hoa nói một câu ủ m sau đó xoay người đối với mạnh vô ánh nói đến mạnh vô ánh ngươi bị sa thải thái độ cương quyết giọng nghiêm túc căn bản không có nửa điểm nói đùa dáng vẻ mạnh vô ánh ngây ngẩn liên liên một bên hoàng trung thiên cũng giống vậy ngây ngẩn liên bởi vì là hắn một câu nói thật muốn đổi hết kỳ hạng m người đại diện chẳng lẽ nói t r ư ơ n g hoa cứ như vậy lợi hại không thể nào nhất định là giả ngay tại hoàng trung thiên một mặt không tin lúc này mạnh vô ánh tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này một mặt sợ hãi đối với hạc ảnh nói đến hạc tiên sinh ngài dù sao cũng không nên như vậy ta nếu như chuyện gì làm sai nói ta lập tức đổi ngươi có thể dù sao cũng không muốn đổi người đại diện à mạnh vô ánh dừng một chút nói tiếp đến hạc tiên sinh ngươi làm sao biết bởi vì là một người sinh viên đại học mà nói liền trực tiếp thay đổi người chẳng lẽ nói hắn là ngươi vị nào nếu đúng chào ngài nói ta bây giờ liền bồi tội ở đã trong mắt hiện lên nước mắt mạnh vô ánh trực tiếp bỏ l ồ m lổm xuống cho trương hoa dập đầu sau đó thỉnh cầu trương hoa tha thứ trương hoa hừ lạnh một tiếng cũng không nói lời nào một bên hạc ảnh nguyên bản còn không xác định thái độ ngay tức thì khẳng định sau đó đối với mạnh vô ánh nói đến mạnh tiên sinh chúng ta hợp đồng cũng không cần phải đến lúc đó mời ngài còn nhớ trở lại hạc ảnh thái độ coi như có thể c ũ n g không có trực tiếp g i à y mạnh vô ánh vô lại được là một mặt ôn h ò a sau đó xoay người hướng sau lưng đông đảo tây làm ra vẻ d à y r a người trung niên mở miệng nói đến kỳ hạng mộng bây giờ thiếu một người đại diện cho nên chư vị vị kia có ý hướng mạnh vô ánh m ỗ i nghĩ đến mình lại có thể thật bị người đạp hơn nữa xem thái độ này còn bị đạp đặc biệt tàn nhẫn không lưu bất kỳ chỗ trống cũng trực tiếp bắt đầu tìm mới tóm lại mạnh vô ánh bây giờ hoàn toàn điên rồi một mặt tức giận đối với hạc ảnh nói đến hạc tiên sinh ta là bị tông môn cũng thừa nhận người đại diện dù là bây giờ ngài đại biểu tông môn muốn lui ta cái này đại lý hẳn vẫn là cần muốn thỉnh giáo một phen ý tứ phía trên chứ hơn nữa ngươi lui ta lý do còn như vậy buồn cười vì một cái ở trường sinh viên dứt lời mạnh vô ánh chỉ chỉ bên cạnh chương hoa mặt đầy dễu c ậ n t h ầ n sắc nhìn qua rất là nghiêm cẩn có thể hạc ảnh nhưng là bật cười một tiếng sau đó mặt coi thường đối với mạnh vô ánh nói đến chương năm trăm hai mươi sáu bất mãn mạnh vô ánh n g ư ơ i có biết hay không n g ư ơ i đang nói chuyện với ai hơn nữa n g ư ơ i thái độ có chút đặc biệt không thân thiện hạt ảnh khá lịch sự cũng không có trực tiếp làm khó mạnh vô ánh nhưng mà khách khí thuộc về khách khí người nào đó cũng không cảm kích liền tương đối l u n g túng mạnh vô ánh là thuộc về loại chuyện này hắn nơi đó nghe được hạt ảnh ý nói cho là mình đối với hạt ảnh thái độ không tốt chọc giận hạt ảnh vừa mới chuẩn bị mở miệng lúc này trương hoa chậm dãi nói chuyện tốt lắm ngươi kêu mạnh vô ánh có đúng hay không hiện đang thu dọn đồ đạc rời đi cái hiến hội này thính nếu không hồ ta không ngại ngày sau trừ châu buôn bán trong đế quốc thiếu một cái mạnh vô ánh tên chữ giọng đặc biệt bình thản có thể nội dung nhưng rung động lòng người đối với mạnh vô ánh mà nói hoàn toàn chính là cường lực một kích còn chưa cùng mạnh vô ánh tới kịp phản bác một bên hạc ảnh lại bổ sung một đao mạnh vô ánh ngươi không cần suy nghĩ ngươi có biết hắn là ai nói cho ngươi hắn hoàn toàn có tư cách bãi nhiệm ngươi căn bản không cần phía trên đồng ý dừng một chút hắn tựa hầu nghĩ đến cái gì tiếp tục mở miệng nói đến hoặc là nói hắn đồng ý liền giống như là phía trên đồng ý cũng không phải sao t r ư ơ n g hoa thành tựu i thất kiếm minh minh thủ bãi nhiệm một cái nho nhỏ kỳ hạng mộng công ty người đại diện còn không phải là dễ dàng lời đã nói đến chỗ này phân thượng người bình thường cũng hẳn tỉnh ngộ nhưng mà mạnh vũ ánh là người bình thường sao hiển nhiên không phải dĩ nhiên không phải người bình thường còn có ngoài ra một vị đó chính là hoàng trung thiên hoàng trung thiên đến bây giờ cũng chỉ là hơi có chút suy đoán có chút khó tin thôi nhìn gặp mạnh vô ánh cái bộ dáng này h ạ n ảnh đặc biệt được mất vọng sau đó mở miệng nói đến chính là trước mắt ngươi vị này chính là cái gọi là phía trên là kỳ hạ mộng chân chính chủ nhân h ạ n ảnh đã nói được đặc biệt phải hiểu mạnh vô ánh cuối cùng là ý thức được mặt đây khó tin trước mắt cái này mới nhìn qua bất quá là hơn hai mươi tuổi ở trường sinh viên lại có thể nói cho ta là một cái cổ võ tông môn tông chủ không khỏi vậy thật không tưởng tượng nổi chứ một bên hoàng trung thiên đồng dạng là nghĩ như vậy đến ai có thể ngờ tới lại có thể sẽ phát sinh như vậy chuyển biến thật là hù phá lòng người trương hoa chính là cười nhạo một tiếng sau đó tìm tới phục vụ viên đem khó tin hai người trực tiếp bắt đi ném đi ra bên ngoài lý do rất đơn giản không muốn dơ bẩn kỳ h ạ n mộng công ty khai trương đại mạc mừng d ỡ cuộc sống có thể muôn ngàn lần không thể đủ tùy ý bị dơ bẩn làm bẩn còn như một bên phục vụ viên đã sớm là hù được đi đứng run run mới vừa rồi thật giống như mình còn vỗ hoàng trung thiên l ị n h b ợ giúp hắn khi dễ dạy bảo trương hoa tới không biết hắn có phải hay không một cái so đo người nếu thật là như vậy đến lúc đó trương hoa ha chẳng phải là còn muốn tìm mình tính sổ tóm lại phục vụ viên bây giờ đặc biệt được quấn quýt mặt đầy tâm thần không yên đối với lần này trương hoa nhưng mà không có thấy được trực tiếp xoay người đối với hạc ảnh mở miệng nói đến hạ c ảnh ngươi bây giờ cùng ta nói một chút kỳ hạ n mộng rốt cuộc tình huống như thế nào tông môn để cho ngươi qua tới xử lý ngươi tìm tới như vậy một người đại diện t r ư ơ n g hoa giọng bình thản nghe không ra vui giận nhưng mà trong lời nói tràn đầy thất vọng có thể làm cho tất cả mọi người cảm thụ được đối với lần này hạ c ảnh có thể sống thế nào mình cũng là lần đầu tiên tiếp xúc à. huống chi mạnh vô ánh vẫn là tông môn thừa nhận người đại diện mình chẳng qua là dắt một cái tuyến m à t h ô i trường môn nói đúng chuyện này là đệ tử chiếu cố không chu toàn xin trường môn tha thứ đợi trở lại tông môn đệ tử sẽ tự đi lãnh phạt lãnh phạt cũng không cần lần sau chú ý là được trương hoa liếc mắt một cái mạnh vô ánh sau đó quét nhìn một phen dưới đáy tất cả mọi người tiếp tục mở miệng nói đến thuận tiện ngươi ở nơi này đám người trong lần nữa lại tìm một cái đi thừa dịp ta ở đây đem nắm chặt trương hoa giọng nói đặc biệt bình thản nhìn qua tựa hồ muốn nói kiện đặc biệt ung dung sự việc nhưng mà đối với những người khác mà nói nhất định chính là một kiện thiên đại c h u y ệ n như vậy trọng yếu thời khắc dĩ nhiên rất khẩn trương tất cả mọi người đều bắt đầu chú ý tới liền trên người mình tây làm ra vẻ phải trăng nổi lên nếp nhăn có phiền toái gì không có sau đó một mặt chính thức đối với trương hoa nói đến trưởng môn ngài xem xem ta được không tóm lại từng cái một tất cả đều là vây ở trương hoa bên người tình cảnh một lần đặc biệt nguy nga đối với bực này tình huống trương hoa không vui hừ một tiếng lam đ ặ tới t tất cả mọi người đều dừng lại lặng lẽ tàn ra chuyện này các người chỉ để ý và hạc ảnh nói ta chỉ cần sau cùng đem nắm chặt mà thôi huống chi chuyện này trước đến khi công ty hiến hội kết thúc sau đó mới nói dứt lời trương hoa để cho hạc ảnh mang mình đi loanh quanh d ậ y rồi không hề giới hạn ở cái hiến hội này thính trương hoa vừa đi đám này buôn bán đại lão còn biết ổn định từng cái một tất cả đều là chuẩn bị trở lại sau đó chuẩn bị thỏa đáng tới đây tranh thủ hoạt động trương hoa chính xác có thể thành là kỳ hạ mộng mới đại lý trường môn chúng ta cử xuống công ty mình trực tiếp mua một tòa nhà đúng nóc lầu đều là chúng ta cho nên không cần lo lắng có bất kỳ người vọt sai tầng lầu lấy trộm chúng ta cơ mật h ạ n ảnh con người sau đó sẽ trương hoa bên người giới thiệu cũng không kỳ hạ mộng công ty lầu hay là dùng mới nhất hệ thống an ninh ở trong lầu mặt vô luận là bất kỳ di chuyển tín hiệu tất cả đều bị cưỡng ép che giấu mới đi nội bộ tín hiệu internet nói cách khác người bình thường tiến vào kỳ hạng mộng công ty lầu t r ò n sẽ đem không có bất kỳ tín hiệu điện thoại di động thứ nhì chính là kỳ hạng mộng công ty lầu điểm trọng yếu nhất chính là quản chế không góp chết mỗi tầng một đều có một cái phòng giám sát và điều khiển bảo an 24 giờ kháng khít nghỉ luân phiên nhìn chăm chú quản chế một khi phát hiện nhân vật khả nghi sẽ đem thời gian đầu tiên tiến lên chỉ dường như đúng nóc lầu sử dụng là tông môn bên trong trương hoa truyền thụ cho trận pháp phòng ngự coi như là dùng bom nguyên tử trực tiếp h oanh tạc cũng căn bản sẽ không có nửa điểm tổn thương dĩ nhiên đây chẳng qua là căn cứ vào lần đầu tiên tình huống tiếp theo năng lực phòng ngự sẽ đem từng bước giảm dần t r ư ơ n g hoa mỉm cười gật đầu đối với hạc ảnh nói đều là vô cùng hài lòng hiển nhiên kỳ hạ mộng công ty phần cứng đều là vô cùng được không tệ c h ỉ ít đạt tới mình tiêu chuẩn Chai ề đu a toài đúng rồi hạ ảnh nếu là có cổ võ vào người xông tới các người có cách gì chưa Phải biết, không phải mỗi thời mỗi khắc trong công ty đều có một đám cổ võ giả trờ trương hoa dừng một chút sau đó lúc này mới lên tiếng nói đến h i ệ n nhiên cái vấn đề này cũng là trương hoa vừa nhớ tới tới nếu như mình lần này trùng hợp không có ở đây có phải hay không kỳ hạng mộng công ty người đại diện thật là được mạnh vô ánh nếu thật là mạnh vô ánh thất kiếm minh sau này tiếng đồn không muốn biết bị hủy thành hình dáng gì cho nên trương hoa mới sẽ có câu hỏi như thế h ạ n ảnh hơi s ư ớ n g sở cẩn thận suy nghĩ một chút thật giống như cây vốn không có suy nghĩ qua cái vấn đề này trường môn không phải nói tất cả cổ võ giả cũng phải đi qua chánh phủ trói buộc sau đó mới có thể xuống núi bị trói buộc sau đó hẳn rất dễ đối phó chứ à ngươi xem xem ta cũng biết ngươi tuyệt đối không có bất kỳ phòng vệ nào các biện pháp nếu không không biết hỏi như vậy ta muốn là tuyệt đối bảo đảm không phải một ít thật đơn giản tùy tiện qua loa lấy lệ là được rồi chuyện trương hoa cười nhạo một tiếng đối với hạc ảnh trả lời đặc biệt được bất mãn chương 527, chắc chắn nhớ ta muốn là tuyệt đối phòng ngự không nên nghĩ về phía c h á n h phủ trói buộc loại vật này không hề bền chắc trương hoa liếc mắt một cái hạc ảnh sau đó nói tiếp đến sau đó ở kỳ hạ mộng cao ốc khắp nơi đi loanh quanh tuần tra trước những thứ khác chỗ sơ hở thời gian vậy hoặc nhiều hoặc ít trả lậu chút ít thiếu sót cuối cùng mới là h à i lòng gật đầu bày tỏ đối với kỳ hạ mộng cao ốc khẳng định đi qua mình từng cái một kiểm soát sau đó trương hoa chắc chắn coi như là mình cũng chưa chắc có thể cưỡng ép xông vào chí ít cũng cần hao phí nhiều giá phải trả như vậy giá phải trả chí ít trương hoa khó mà nghĩ ra còn có những người khác có thể sánh vai mình ném một cái thiên kim chỉ vì một cái kỳ hạ mộng cao úc trường môn nếu đã kiểm tra xong cao úc chúng ta bây giờ muốn không muốn đi xem xem kỳ hạ mộng công ty người đại diện tranh cử hạ ảnh chắc chắn trương hoa đã lại nơi chuẩn bị tuần tra sau đó thích hợp không người nói đến mời trương hoa đã qua dù sao đều là thứ bảy suy nghĩ trong lúc ránh rôi hắn không bằng đi ngay góp góp náo nhiệt này sau đó gật đầu gọi lên mặc liên chuẩn bị đi h ạ n ảnh người nói một chút đây rốt cuộc là cái như thế nào tranh cử phương pháp trương hoa nghiêng đầu gió hỏi sách cái này người đại diện tranh cử không biết sách ra bao nhiêu lần hắn đến bây giờ cũng còn không biết như thế nào ganh đua cũng coi là một cái chuyện lý thú đi trường môn tranh cử phân ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất chính là đối với kỳ h ạ n mộng công ty ngày sau phát triển nói lên ba cái đề nghị thông thường mà nói vòng thứ nhất đều là nóng người hơn nữa d ầ m d ầ m hạ một ít không hề hiểu được vòng buôn bán quy tắc vào người vòng thứ hai chính là t r a tìm bây giờ cùng công ty đồng loại hình công ty ba khoản chỗ sơ hở điểm này coi như là cho kỳ h ạ n mộng công ty ngày sau phát triển làm ra cảnh cáo cuối cùng chính là ba phút tự đi diễn giảng hạt ảnh suy tư chốc lát cuối cùng mở miệng nói đến lần trước thật giống như lưu trình đúng là như vậy m ạ c liên ngươi sẽ cảm thấy nhàm chán chưa trương hoa xoay người hướng sau lưng m ạ c liên hỏi nói đến đúng là mới đầu đáp ứng lúc này hắn suy nghĩ hẳn không khó khăn gì chẳng qua là không nghĩ tới lại là sẽ cần nhiều như vậy quá trình ba chuyến lưu trình nhìn như tuy thiếu chẳng qua là số người đông đảo không có một hai ba giờ tuyệt đối không thể hoàn thành hắn lo lắng một bên m ạ c liên sẽ bởi vì là nhàn rỗi không chuyện gì làm đến lúc đó nhàm chán phát hoảng cứ như vậy mình há chẳng phải là thiếu nợ mặc liên không có sao ta cũng có thể thử hỗ trợ ra nghĩ kế mặc liên gật đầu sau đó mở miệng nói đến đối với mình có thể không thể giúp được trương hoa vấn đề nàng có thể không cần suy nghĩ mình nhưng mà một cái thương trường t i ể u bạch nói lời này đều là tùy ý khách sáo vậy cũng tốt h ạ ảnh dẫn chúng ta qua đi trương hoa gật đầu chắc chắn mặc liên không có bất kỳ vấn đề sau đó sau đó gọi h ạ ảnh mang tự đi mấy cái xoay người sau đó trở về một nơi hơi chống trải p h o n g họp phía dưới đã ngồi đầy buôn bán đại lão từng cái áo mũ đương đán nhìn qua chính thức đặc biệt chư vị kỳ hạng mộng công ty p h á p định người đại diện đã tới tiếp theo mời mọi người có thứ tự thương trường hạng ảnh đem cái ghế kéo ra để cho trương hoa và mặc liên sau khi ngồi xuống lúc này mới người phía dưới nhóm mở miệng dứt lời vị thứ n h ấ t người mặc màu mực câu phục trung niên đại thúc đi tới ba trước mặt người một mặt công chính con người sau đó mở miệng nói đến ba vị diện thử quan tốt ta là tỉnh trừ châu buôn bán đế quốc nguyên lão một trong chớ đông hoa phía d ư ớ i kinh doanh mấy chục nhà đồ trang điểm công ty cho nên đối với ngày sau quý công ty phát triển chúng ta có c ậ n kẽ phương án hoạch định trương hoa hơi hơi nhữ mày cắt đứt nói đến nghe ta muốn không cũng không phải là khoác lác người đi thôi hiển nhiên đối với loại này đầy trời thổi người nhất là nhức đầu ai biết hắn cái này buôn bán đế quốc nguyên lão là thật là giả nếu nói là năm đó buôn bán nổi dậy ban đầu ta cũng mở ra một tiệm nhỏ sau đó thừa dịp phát triển kinh tế lấy được không ít chỗ tốt mở ra công ty lớn như vậy có phải hay không cũng coi là buôn bán đế quốc nguyên l á o huống chi nói tỉnh trừ châu có thể là cả hoa hạ nhất là nghèo khó mấy cái tỉnh một trong buôn bán đế quốc nguyên l á o lại coi là cái gì khảo hạch quan ngươi muốn không muốn lại tiếp tục cân nhắc cân nhắc ta thật ra thì thật có thể chớ đông hoa vừa nghe đầu óc nhất thời lớn lên đúng là hắn tình huống thật và phía trên nói không việc gì khác biệt nếu nói là có lời có thể duy nhất một kiện chính là hắn cũng không có mở qua công ty lớn tất cả đều là một ít mô hình nhỏ công ty quảng cáo bê ngoài nhìn qua thân chó mặt người trên thực tế toàn dựa vào cả người không rẻ tây làm ra vẻ sớn được rồi được rồi đi nhanh lên h ạ ảnh dĩ nhiên nhìn thấy trương hoa trong ánh mắt không vui còn chưa cùng phát tắc liền thúc giục nói thật người trước mắt này nhưng là rất chán ghét rất nhanh hai ba giờ trôi qua đào mắt đã là đêm khuya ba người ngáp mấy cái sau đó thu thập tư liệu chuẩn bị chọn nói thật cái này ba tiếng hoàn toàn đổi mới chương hoa thế giới quan thật cái gì không bình thường đều có có không ít người không nói chương hoa coi như là mặc liên đều muốn tắt qua một cái cái loại đó hắn còn có thể làm sao chỉ có thể thúc giục rời đi nếu không đứng ở chỗ này một mực làm phiền mình mắt mặc dù khổ mệt mọi cái này ba tiếng bất quá chương hoa vậy coi là một cái tiện nghi nói thí dụ như trương hoa không cần đi từng bước từng bước gặp trừ châu tất cả phú giáp thứ nhì chính là thật tốt để cho đám người này đánh thức một chút nhà mình tiểu bối không muốn tùy tùy tiện tiện đến tìm trương hoa phiền thoái nói không chừng trương hoa ngày đó liền trực tiếp một cái tắt đập chết đến lúc đó ngươi có lý cũng không nói được trương hoa đi ừ đi đem tất cả tư liệu tất cả đều chuyển giao cho hạc ảnh sau đó khóa lại sau đó tài khoản và mặc liên trở lại trường học trở về sau đó hắn không hề dự định tu luyện trực tiếp vọt vào tắm một cái sau đó ngủ ba tiếng cường độ cao khảo hạch nhưng là có chút nhức đầu tử ngày mai lại là nguyên khí tràn đầy một ngày trương hoa mỉm cười sau đó mang nụ cười chìm vào giấc ngủ hôm sau một chàng tiếng gõ cửa vang lên trương hoa trương hoa ta phỏng đoán lại muốn xảy ra chuyện mặc liên hoảng h á miệng ra t h ầ n s ắ c khá là khẩn trương trương hoa mắt lim di m b u ồ n ngủ căn bản không biết phát sinh cái gì cùng đi liền chuyện mơ mơ màng màng chuyện gì xảy ra ạ chuyện gì à? một sáng sớm trương hoa khá có một ít thức dậy khí giọng trong hơi có chút bất mãn nhưng mà ai kêu đây là mặc liên kêu mình như thế nào đi nữa có thức dậy khí cũng không thể phát tác ra trương hoa mới vừa rồi ta mua bữa ăn sáng trở lại nghe được nói có người muốn dẫn người đến tìm chúng ta phiên thoái tìm phiên thoái ta thích nhất từng cái một d ậ y bảo trở về s á n g khoái hơn khẽ mỉm cười nguyên bản mới vừa mới dậy bung lỏng trạng thái ngay tức thì biến mất tiến vào trạng thái phấn khởi đối với lần này mặc liên bật cười đã là lúc nào rồi ngươi thái độ có thể hay không hơi bình thường một chút có người kia nghe có người muốn tới làm mình vẫn có thể mặt đầy hưng phấn như vậy không bình thường đ ờ i này mặc liên có thể gặp phải cũng chỉ sẽ gặp trương hoa một người trương hoa dựa theo ngươi giải thích chúng ta chỉ như vậy ngồi chờ chết cái gì gọi là ngồi chờ chết chúng ta cái này gọi là lấy tịnh chế động cho nên đâu an an tâm tâm trước đ ê m sớm cơm ăn nói sau t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám kiếm chuyện nghe trương hoa nói như vậy đến mặc liên chính là như thế nào đi nữa không m u ố n cũng chỉ được trước đem bữa ăn sáng ăn chỉ sợ đến lúc đó hắn khó chịu mặc liên có thể xui xẻo thêm nữa mình đã đem nói đều mặc tới cho nên cần phải lo lắng căn bản không phải mình mà là trương hoa mới đúng nghĩ thông suốt điểm này mặc liên vậy còn sẽ quản những thứ này đặc biệt vui vẻ ăn điểm tâm ngay sau đó hai người đều lựa chọn tính quên lãng sắp bị người kiếm chuyện sự việc vào giờ phút này học sinh nhà trọ lầu lầu một từ diệp khanh mặt đầy cười nhạt đi theo phía sau không ít người nhìn qua tất cả đều là lưu manh một bộ côn đồ lưu manh hình dáng chuyện gì xảy ra làm sao mang nhiều người như vậy tới đây nhà trọ nhân viên quản lý thời gian đầu tiên phát hiện tình huống không vui d ậ y học sinh liền chắc có một dáng vẻ học sinh cho nên đám người này muốn ở mình nơi quản hạt nhà trọ gây chuyện không thể nào không tồn tại từ d i ệ p khanh nghe câu môi cười một tiếng sau đó vây tay gọi tới một học sinh tiến lên cùng nhà trọ nhân viên quản lý trò chuyện không mấy phút nữa sự việc liền thuyết phục lý do rất đơn giản liền nói bọn họ cũng là một đám bởi vì là bạn gái đi theo một người có tiền chạy sinh viên tới đây chỉ là vì bắt nữ liền mà thôi nhà trọ nhân viên quản lý giàu gì cũng là một vị đại mụ đối với nữ hủy h ệ t kẻng làm ra như vậy chuyện dĩ nhiên đặc biệt thống hận cho nên nói lựa chọn cho đi cậu từ nhà g t i nói, đối phương ở tại lầu 25. Giải ế quyết u lầu phương xong n h ở trọ nhân viên quản lý sau s đó, vị kêu học i nói h không người đáp trả. Đồng thời còn lấy ra một chùm chìa h trở trả. một ra lại lấy người k Đồng còn đáp a xem số thứ tự h ể nàng nhiên l lầu Cậu tất từ, cả chìa khóa. h nhân à à trọ viên quản lý nói, n n lý không thể giúp chúng ta quá nhiều chỉ có thể để cho chúng ta bắt nữ làm thời điểm động tác nhanh lên một chút không cần phá xấu xa nhà trọ cửa rất tốt từ diệp khanh hài lòng gật đầu sau đó gọi tất cả mọi người lên thang máy chuyến này tổng cộng hai ba chục người cứ thế ngồi đầy ba cái trong thang máy đi đi tới lầu hai mươi năm lúc này tất cả mọi người đều là bày ra một bộ hung thân ác sát hình dáng trước thời hạn diễn luyện một phen còn như trương hoa và m ạ c liên đây chính là ở nhà trọ trong cười nhạt liền liền phương mắt đã qua lại có thể tất cả đều là người bình thường cái này căn bản không đủ coi trọng sao trương hoa trước ta còn lo lắng tới bây giờ nhìn lại tất cả đều là dư thừa ngươi tự mình giải quyết ta còn muốn ngủ cái ngủ thẩm mỹ dứt lời mặc liên trực tiếp đứng dậy rời đi trương hoa gian phòng trở lại mình gian phòng đi còn như người nào đó chính là mặt đầy cười âm hiểm xem ba người dáng vẻ hẳn là không biết mình thân phận nếu không làm sao dám tới đây là mình hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là trương hoa cũng không ở trừ châu đắc tội bao nhiêu người cho nên từ diệp khanh mục đích đi tới liền cần phải thật tốt nghiên cứu một phen nói không chừng vẫn có thể đào được cẩn tình bắt được một cái khác đây trương hoa tự mình nghĩ tới căn bản không có đem bên ngoài hai ba chục người coi vào đâu còn như từ d i ệ p khanh kêu biết nhiều như vậy rất nhanh từng cái kiểm soát xác định hai người gian phòng cốc cốc cốc cốc cốc, cốc. chỉ ố c c chốc lát một hồi tiếng gõ cửa rồn rập vang lên trương hoa khá là lười biếng mở miệng nói một chút đến ai ạ sáng sớm n h u người thanh nhàn cha nước đơn lại l ạ như vậy lão bộ trả lời trương hoa cười nạo một tiếng sau đó mở cửa phòng ra nhìn khách khí mặt hai ba chục người h ụ được thân thể lui về phía sau lui m ở miệng nói đến các người các người thì nhiều như vậy người cha nước đơn trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc còn có một chút sợ hãi nhìn qua giống như là làm nào đó chuyện trái lương tâm vậy từ diệp khanh nhìn gặp trương hoa bộ dáng này càng phát ra khẳng định khinh thường khoát tay chặn lại sau đó gọi mọi người đi lên chuẩn bị trực tiếp bao vây trương hoa tất cả mọi người đặc biệt có thứ tự vọt vào t r ư ơ n g hoa gian phòng c h ỉ bất quá tưởng tượng tiếng đánh nhau thật lâu không có xuất hiện từ diệp khanh tao mày đặc biệt không vui làm sao đi lâu như vậy một chút động tĩnh cũng không có chẳng lẽ nói còn cần ta đi hạ lệnh để cho bọn họ động thủ không khỏi cũng quá không đáng tin cậy từ diệp khanh đặc biệt được không vui cũng là tràn đầy tức giận bước vào t r ư ơ n g hoa gian phòng c h ỉ bất quá đảo mắt bây giờ giống như rơi vào một mảnh trong bóng tối vậy nhìn qua khá là dòa người con như trương hoa chính là khẽ là một ỉ m mọi lâm m cười. cả người Bởi vì vào là, là tất hồi rêu cận sau đó vô vô tay đóng cửa lại chỉ có đem cửa cũng đóng lại mới có thể thật tốt dạy bảo dạy bảo những thứ này người bạn nhỏ để cho bọn họ chỉ nói người nào dễ chê ơ người nào không dễ chọc ồ、oh, người này hảo cảnh có chút đặc thù trương hoa thành tựu i hảo trận bố trí người dĩ nhiên có thể t r a xem tất cả mọi người hảo cảnh một vị trong đó nhìn qua khá là thần bí lại là một mảnh bóng tối trương hoa sinh lòng tò mò gọi mặc liên đến tìm xem những thứ khác học sinh mình chuẩn bị tiến vào cái hoàn cảnh này trong thật tốt dò xét một phen bởi vì là trương hoa lại có thể ở trong đó phát giác chút ít liên quan tới tu luyện đoạn phim cho nên trương hoa chắc chắn người học sinh này và tu trần quyết có một ít liên quan chuyện này là trương hoa tuyệt đối muốn biết rõ sự việc tuyệt đối không thể có bất kỳ không may trương hoa người nghĩ xong nghĩ xong trương hoa gật đầu sau đó một đầu đâm vào người học sinh này trong ảo cảnh trong ảo cảnh một mảnh đen nhánh cảm giác trải qua đặc biệt đặc biệt lâu một đoạn thời gian lúc này mới trước mắt xuất hiện bừng sáng đại nhân đại nhân ngài đây là thế nào trương hoa miễn cưỡng thích đứng ánh sáng mạnh sau đó phát hiện mình lại có thể đi tới một nơi rừng rậm nhìn qua cùng trái đất cổ đại tình huống không sai biệt lắm trương hoa buồn bực là tại sao những người bên cạnh muốn hô mình đại nhân chẳng lẽ mình là c h u y ể n kiếp đến hắn trên mình không đúng không đúng cũng không giống nhau trương hoa vẫn là rất chắc chắn trên người mình không có phát sinh cái loại đó c h u y ể n kiếp cảm giác mình chẳng qua là thân phận của một người đứng xem gia nhập vào mà thôi đại nhân ngài lại mau chút đứng lên đi gã sai vật đem trương hoa đỡ sau khi thức dậy mới nhẹ giọng than thở mặt đầy bi thương cho đại nhân cũng không biết ngài tật xấu này lúc nào mới có thể tốt đến lúc đó liền không cần bị trước mắt khổ trương hoa buồn bực tình huống gì làm sao một lời không hợp liền nói bản thân có bệnh hơn nữa còn bệnh không nhẹ ta xem là mình đi trương hoa trên mặt thoáng qua một tia không vui nhưng vẫn là khắt chế lý do rất đơn giản bởi vì là trương hoa cũng không nguyện ý tình huống gì cũng không được rõ liền trực tiếp nói bậy bạn cứ như vậy đến lúc đó vạn nhất phát sinh chút gì bất ngờ mình cũng không biết làm thế nào mới phải đại nhân ngày mai chúng ta liền đến tiên môn đến tiên môn chúng ta là có thể chưa khỏi bệnh chút là nhìn thấy trương hoa trong mắt thần sắc mê mang gã sai vật trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn sau đó mở miệng nhìn qua khá làm tâm đau trương hoa trương hoa nhìn thấy lại là một hồi căm tức nói nếu là còn có lần kế t r ư ơ n g Hoa t u y ệ t đối m u ố n bạo k h ở i đánh n g ư ờ i c h ơ n g 529, hảo cảnh rất nhanh t r ư ơ n g hoa ngay tại trong hoàn cảnh vượt qua ngày thứ hai hôm nay chính là gã sai v ậ t nói đến tiên môn cuộc sống t r ư ơ n g hoa vậy thật là tò mò kết quả thứ gì lại có thể bị người thành làm tiến cửa nhất là cái này hảo cảnh chủ nhân tại sao còn không xuất hiện t r ư ơ n g xế chiều hôm đó t r ư ơ n g hoa có được gã sai v ậ t cây sẻ, đã tới tiên môn dưới chân cái gọi là tiên môn lại là một t o à núi cao không đúng là núi cao trên trương hoa bằng vào hơn người nhãn lực cuối cùng nhìn thấy núi cao trên kết quả thế nào vật lại là một đám kiến trúc không ra ngoài dự liệu hẳn là một cái lánh đời tông môn nói cách khác cái này hảo cảnh chủ nhân quả nhiên và tu chân giới có hoặc nhiều hoặc ít liên lạc trương hoa gật đầu sau đó cùng theo gã sai vặt lên núi từ chân núi xem tựa hồ cũng không có bao xa trên thực tế vượt xa tưởng tượng tới gần nửa đêm hai người bước lên tới đỉnh núi hai vị hôm nay tông môn tiếp khách thời gian đã qua vẫn là lập tức xuống núi đi còn chưa cùng giống như nói mở miệng lại có thể thì có người trực tiếp oán hận hai người mở miệng dáng điệu đổi hai người đi xuống hơn nữa nghe dáng vẻ vẫn là không cho phép nghi ngờ tiên nhân ngài xem xem đại nhân nhà ta đều được cái này bước si ngốc dáng vẻ đã không chờ được xin tiên nhân cứu trợ ạ còn chưa cùng trương hoa phản ứng gã sai vật liền trực tiếp bỏ l ồ m ngổm xuống đi trước mắt ăn mặc mộc mạc hai người trực tiếp quỳ bái đứng lên muốn không nên như vậy không hạ n chót trương hoa c a o mày mở miệng nói đến nói thật dầu gì cũng là hơn một làm hơn bốn trăm năm phân thần kỳ đại lao tồn tại trương hoa làm sao biết dễ dàng tha thứ thủ hạ mình như thế vô s ỉ như thế không có hạ n chót nghe được trương hoa mà nói gã sai v ặ t s ư n g sốt một chút vừa mới chuẩn bị sợ hãi đối với hai người nói xin lỗi lúc này trong sơn môn chuyển tới một thanh âm thả bọn họ đi vào trương hoa s ứ n g sở đây coi là chuyện gì mình đều đã làm xong ý định xuống núi ngươi liền nói cho ta đi vào muốn không muốn như thế kích thích không đi hắn nhưng mà có nhỏ người có tính khí làm sao có thể liền bởi vì là ngươi một đôi lời thì thật tiến vào chí ít cũng phải cầu một cầu mới được gã sai v ậ t vào giờ phút này gan đã h ủ phá căn bản nói không là cái gì nói đây coi là là ý gì nghe mấy cái ý của đại nhân còn có nhỏ nóng này sao trước mắt cũng đều là tiên nhân nếu như chọc giận tiên nhân chỉ sợ một cái tay cũng không đủ bót cho nên gã sai vật bây giờ đã bị trương hoa bị d o a sợ bên trong người tựa hồ sớm có dự liệu khẽ cười một tiếng nói đến vậy bổn tọa mời ngươi đi vào như thế nào dứt lời bên trong người nào đó trực tiếp vung tay lên đem trương hoa tẩy đi vào truyền c u à t ô i ne tê trương hoa chỉ cảm giác được mình giống như là ngồi một trận gió sau đó tiến vào trong sân môn vẫn luôn là đặc biệt đặc biệt tung dung nhìn qua khá là nhẹ nhàng người kết quả muốn làm gì mới vừa rơi vào trong nhà trương hoa đảo mắt nhìn chung quanh căn bản không có phát hiện người bất kỳ ảnh không khỏi được lớn tiếng lớn tiếng tê ơ tốt lắm tốt lắm ngươi chẳng lẽ không muốn phải thật tốt xử lý trên mình ngươi vấn đề nghĩ hổ khâu im miệng bên trong người nọ tựa hồ là bị trương hoa hù dọa như nhau giở khóc giở cười nói đến dứt lời trương hoa chỉ cảm giác được mình trong cơ thể nhiều một chút linh lực sau đó bắt đầu khắp nơi lén lút đứng lên ngực càng lúc nóng lên trương hoa ý thức bắt đầu đổi được mơ hồ nhớ đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng trương hoa chỉ cảm giác được mình ý thức dần dần mơ hồ sau đó sau đó liền n g ấ t đi đến khi ở chỗ này lúc tỉnh lại trương hoa đã là ý thức trở về mình thân thể ra trong ảo cảnh đầu góc hơi có chút choáng váng thoáng đ ợ i một hồi lúc này mới lên tiếng nói đến mặc liên như thế nào ta và o ảo cảnh tiến vào bao lâu mười phút mặc liên một mặt tò mò nhìn trương hoa kết quả ở trong ảo cảnh trải qua chuyện gì thế nào nhìn chúng đi mặt trái hiệu quả có chút lớn à? trương hoa bây giờ nhìn qua thật có chút không thích ứng đi qua một đoạn thời gian thích ứng sau đó lúc này mới lên tiếng nói đến mặc liên bọn họ thế nào trên căn bản đều là bị hành hạ xong hết rồi nhìn xem trên mặt tất cả mọi người sắc mặt sau đó mặc liên lúc này mới tràn đầy đồng tình nói đến trương hoa gật đầu nếu đã trễ rồi đầy đủ đau khổ như vậy là hẳn suy tính một chút thả đám người này nếu không đợi lâu nhà trọ nhân viên quản lý cũng biết đi lên rút lui nhẹ giọng dày một tiếng sau đó trương hoa trực tiếp đem tất cả trận pháp toàn bộ rút lui hai ba c h ụ c số đây mới là lảo đảo tỉnh lại ngươi ngươi ngươi đối với chúng ta làm cái gì không ít người mới vừa tỉnh lại chính là mặt đầy kinh hoàng thất thố đối với trương hoa thái độ vậy là đặc biệt được sợ hãi có ta chuyện từ diệp khanh hắn trải qua sự việc nhưng mà thảm tuyệt nhân hoàn sớm biết trương hoa lại có thể sẽ cổ võ thậm chí như thế lợi hại quỷ tài nguyện ý đáp ứng hoàng trung thiên đến tìm bãi không sai từ diệp khanh là bị người lừa gạt tới từ diệp khanh đúng không trở về ngươi thật tốt hỏi một chút hoàng trung thiên hắn thật có qua bạn gái ta ta cướp người hắn a giống như hắn loại người này phải dùng tới bị cướp trương hoa cười nhạo một tiếng sau đó dây tất cả mọi người cút đi nghe được trương hoa lời này tất cả mọi người đều là như ong vỡ tổ trực tiếp chạy ra ngoài có thể thừa dịp còn sớm cách xa trương hoa bọn họ tại sao sẽ không muốn ý trong đó lấy từ diệp khanh chạy nhanh nhất nhìn gặp trước mắt đám người này động tác trương hoa chỉ cảm thấy thật tốt cười nhưng mà là một có tư chất thế kỷ hai mươi mốt học sinh giỏi làm sao biết như thế không hình tượng rất nhanh người cũng đi xong hết rồi bất quá còn có một cái g ầ y gò nam sinh một mực quanh quẩn ở cửa sau đó mặt đầy do dự làm sao người muốn làm gì trương hoa tự nhiên vậy phát hiện đối phương không nhịn được mở miệng nói đến bởi vì là người trước mắt này cho mình một loại đặc biệt khó chịu cảm giác không giải thích được không có bất kỳ từ đâu tới ách ngươi là trương hoa bạn học đi mới vừa rồi ta vô tình đi theo bọn họ tiến vào sau đó ở đâu bên ta nằm mơ thấy một ít chuyện tình à chuyện gì có phải hay không đặc biệt được khủng bố trương hoa cười hắc hắc sau đó hỏi nói đến mình bố trí ảo trận hiệu quả rành rẽ nhất bên trong có thể câu dẫn xuất từ mấy sợ nhất chỉ sợ người trước mắt này là sợ xoắn đái tìm phiền thoái cho mình thôi tới không phải chuyện này tương đối mấu chốt ta cảm thấy chúng ta có tất phải thật tốt nói một chút muốn phản cũng không có xuất hiện trương hoa tưởng tượng hình ảnh lại có thể bộ mặt nghiêm nghị suy nghĩ muốn cùng trương hoa nói một chút trương hoa tùy ý gật đầu một cái để vào dù sao mình bây giờ không có bất kỳ t r ư ơ n g trình học và vị này tán róc tán róc vậy không nhất định không có lợi sao đây có nước chính ngươi uống còn có ngươi mới vừa rồi tiến vào h à o trận nhìn thấy gì trước nói một chút đi trương hoa sau khi đi vào dọn dẹp một chút một phen sau đó đối với g ầ y gò học sinh mở miệng nói đến đối phương gật đầu một cái đặc biệt cẩn trọng ngồi ở trên ghế salon mở miệng nói đến cảm ơn khoản đãi ta không cần nước nói xong ta liền đi vừa nói đối phương dừng một chút tựa hồ là nuốt xuống một phen nước miếng ta kêu m ạ c v ô n g ngụy là một vị năm thứ tư đại học ở trường học sinh chuẩn bị thi ngưng ngưng ngừng ngừng ngươi chỉ phải nói cho ta tên gì sau đó nằm mơ thấy thứ gì là được rồi chương năm trăm ba mươi truyền thế Được được được ta lập tức lập nói. mặc v ô ngụy tựa hồ nghe ra trương hoa trong giọng nói không vui hoảng h á miệng ra nói đến sau đó dừng một chút lúc này mới lên tiếng trương hoa nói đến có thể ngươi sẽ không tin tưởng ta lại có thể nằm mơ thấy ta đi một tòa núi cao núi cao trên kiến trúc nguy nga đẹp hơn nữa trong đó tất cả mọi người đều là tiên ý tung bay nhìn qua rất là đẹp trai giống như giống như là tất cả diễn phim tiên hiệp ở giữa tu tiên môn phái như nhau mặc v ô ngụy càng nói càng hưng phấn nói hắn ở tiên môn trong tu luyện như thế nào sau đó từng bước từng bước mình từ tầng dưới chót đệ tử làm được đại sư h ì n h thậm chí cuối cùng thành là một vị trưởng lão nhìn qua hẳn là đặc biệt chuyên tâm một cái ảo cảnh đáng tiếc đây chẳng qua là trước bộ phận sau bộ phận liên thảm mặc v ô n g ngụy thuộc quyền tông môn trực tiếp bị ma giáo đánh lén sau đó rất nhiều đệ tử toàn thua chết còn sót lại mấy vị trưởng lão kéo dài hơi tàn hậu thế mặc v ô n g ngụy bằng vào trong lòng mình đoán khí sau đó tìm được người g ú p lần nữa tạo lập được cái này tông môn mình làm trưởng môn ngay nào đó một vị tồn tại trong truyền thuyết hạ xuống cho hắn một cái nhiệm vụ tìm một vị truyền thế đại năng nếu như tìm được hắn có thể giúp mặc vơ ngụy diệt toàn bộ ma giáo sau đó hắn tìm được ma giáo vậy bị diệt hắn lại bị mình đệ tử hạ độc lấp kín bởi vì là hắn không tốt dạy dỗ lòng người thậm chí cuối cùng đưa đến truyền thế đại năng cũng bị đệ tử một trận độc giết toàn bộ tông môn một đêm bây giờ ở chỗ này hóa thành hư vô hắn ngầm hận chết sự việc tới nơi này cũng đã kết thúc trương hoa nghe xong không giải thích được có chút điểm khả nghi chẳng lẽ nói mới vừa rồi tất cả mọi người hảo cảnh mình cũng không có cha xem chơi nếu không tại sao phải xuất hiện như vậy một cái mình xa lạ hảo cảnh vậy ngươi tìm ta làm gì chẳng lẽ có liên quan tới ta trương hoa thật sự là không nghĩ ra lúc này mới trực tiếp mở miệng hỏi mình đoán mỏi nhiều không có sức trực tiếp hỏi không phải là được nghe được trương hoa lời này mạc v ô n g ngụy suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là gật đầu mới bắt đầu nói đến trương hoa nói ra ngươi có thể sẽ không tin ta tìm được chuyển thế tồn tại chính là ngươi hơn nữa còn người yếu nhiều bệnh hết sức thúi nóng n ả y mạc v ô n g ngụy liếc mắt một cái trương hoa sau đó mở miệng nói đến nói xong vẫn là mặt đầy ngại quá còn như trương hoa chính là c h ỗ mắt nghẹn họng có ý gì chẳng lẽ mình tiến vào hảo cảnh chính là mạc v ô n g ngụy nếu không mình tiến vào ảo cảnh và mạc v ô n g ngụy miêu tả như vậy tương tự bất đồng duy nhất một chút chính là trương hoa càng ngày càng cảm thấy có chút mình trên thực tế chẳng qua là trải qua đối phương một cái đoạn phim mà thôi ngươi chẳng lẽ cảm thấy cái đó ảo cảnh là thật chứ trương hoa đột nhiên mở miệng nói đến mạc v ô n g ngụy nếu lựa chọn đến tìm tự mình nói rõ ràng chuyện này tuyệt đối có lý do của hắn không bằng trước xem xem nói sau ta cũng không biết đến tột cùng là thật là giả cho nên ta mới sẽ chọn tới hỏi ngươi tới dẫu sao ta giấc ngộng này đều là bị ngươi làm ra mặc v ô n g ngụy không biết làm sao b u ô n g tay một cái sau đó mở miệng nói đến còn như một bên mặc liên nghe được hai người nói chuyện khẽ cười một tiếng nói đến các người hai cái không biết ở c u ố n quít một ít gì trương hoa đây là chính ngươi bố trí hảo cảnh ngươi còn không biết thật giả trương hoa sững sốt một chút bị mặc liên một chút t ỉ n h lúc này mới lên tiếng nói đến đúng vậy chính ta t r ậ n pháp ta làm sao sẽ còn hoài nghi nổi lên thật giả đọc truyện tại net nếu chắc chắn mạc v ô n g ngụy thật có thể là người tu tiên truyền thế nói đây chẳng phải là nói mạc v ô n g ngụy nói đều là thật mình trên thực tế là một vị truyền thế đại năng cứ như vậy thật giống như rất nhiều chuyện đều nói thông nói thí dụ như hầu tử tiền bối còn có đuổi kịp lâu hơn xa càng lâu đời lúc này mình vẫn là quy nguyên cảnh thời điểm còn không có thành thành thánh nhân và bí tộc đại chiến khi đó cũng đã có suy đoán lúc ấy cho là mình tu chân giới thời điểm có thể giới thiệu vắn tắt trợ giúp cho liền một vị đại năng tồn tại cho nên có lòng d ỗ i danh thi cứu mình một cái bây giờ nhìn lại hết thẻ đều là chó má hoàn toàn có thể là mình kiếp trước kiếp trước đang làm ma nghĩ thông suốt điểm này trương hoa không biết hẳn cười cần phải khóc cùng lúc đó từ diệp khanh mọi người đã tới lầu một phái người sắp là còn trở về sau đó từ diệp khanh cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm cách xa trương hoa cách xa tên ác ma này mọi người chỉ cảm thấy được trong lòng một hồi thoải mái nhưng mà thoải mái sau sự việc liền cần phải thật tốt cân nhắc một chút hoàng trung thiên thù này không đội trời chung từ diệp khanh âm thầm cắn răng nếu không phải bởi vì là hoàng trung thiên duyên cớ mình tại sao sẽ suy nghĩ đ ể ra hắn ra một hơi sau đó tùy tiện đến tìm trương hoa phiền thoái không tìm trương hoa phiền thoái còn sẽ phát sinh nhiều như vậy sự việc sao tuyệt đối không thể nào cho nên bây giờ từ diệp khanh đối với hoàng trung thiên cái gọi là hận thấu xương mình đem ngươi làm huynh đệ ngươi nhưng đem ta đi hố lửa bên trong đ ầ y một cái từ diệp khanh cắn răng để cho tất cả mọi người ai về nhà nấy tìm mẹ của mình sau đó lúc này mới âm ngoan trước t h ầ n sắc muốn trường học nơi nào đó ngõ hẻm đi tới lão đại tiểu đệ bị người khi dễ ở ngõ hẻm trong đứng lặng liền hồi lâu sau từ diệp khanh lúc này mới lên tiếng hướng bên trong cung k í n h nói đến bên trong lảo đảo xuyên tới một cái thanh âm à trong trường học bên còn có người nào không biết ngươi là ta người bên dưới còn có người dám k hiện dễ dựa d ngươi. Lão đại, một cái trong đó là xin nghỉ ba năm đại học năm thứ ba sinh, chưa từng nghe ngài, nhà mình có tiền, ai cũng không chưa trước đại, cái đại kia ai coi i Lão là vào vào đó đâu. một một thứ tích Từ học của khác có ba ba qua sự vị p k h a nhiên hắn đã quyết định chuẩn bị xong tốt cho hoàng trung thiên và trương hoa một lần dạy bảo hoàng trung thiên là bởi vì là lừa dối mình trương hoa chính là đơn thuần bởi vì là khẩu khí này nuốt không trôi bản thân có không đắc tội qua n g ư ờ i muốn không muốn đúng được thảm như vậy để cho mình đổi được khói như vậy xem rất nhanh trong ngõ hẻm bên người lên tiếng nói lên tên chữ còn có chỗ ở không ra hai ngày ta tuyệt đối giúp ngươi trả thù cảm ơn lão đại không cần cảm ơn dù sao các người muốn như nhau phải bỏ ra giống nhau giá phải trả đối phương khép cười một tiếng sau đó quăng ra một bản thẻ giấy tỏ ý từ d i ệ p khanh lưu lại tin tức sau đó đi toàn bộ hành trình cũng không có dự định ló mặt chuẩn bị đối với bực này tật h xấu từ diệp khanh tựa hồ sớm đã có nơi dự liệu cho nên cũng không có bất kỳ bất ngờ lưu lại tin tức trực tiếp rời đi lão đại là ai nhưng mà xưng ba toàn bộ từ châu tỉnh thế hệ trẻ nhân vật giải quyết một cái ngoài tỉnh và một tên tiểu lâu la còn không phải là dễ dàng rất nhanh từ diệp khanh trở về nhà chuẩn bị chờ đợi từ g i a lão đại tin tức tốt còn như trương hoa bên này tạm thời trấn an tốt lắm mạc vô ngụy thở phào nhẹ nhõm Mạc liên... ngươi nói làm sao như thế kỳ quái bực này không bình thường sự việc đều bị ta đụng phải trương hoa c ư ờ i khổ một hồi nói thật ra cho tới bây giờ không có nghĩ qua bản thân có một ngày có thể làm được mảnh đất này bước lại là một cái chuyển thế đại năng đây chính là đang nằm mơ chỉ hy vọng đến lúc đó đừng tỉnh ngộng này trương hoa cũng không biết ngươi có cái gì tốt vui vẻ phải nói chuyển thế đại năng giáo đình giáo hoàng gaber gn có tính hay không còn có nổi và mo peter bọn họ cũng coi như là một đời người thừa kế hoặc là nói chuyển thế chứ chương năm trăm ba mươi mốt cản đường nghe gặp mặc liên như thế nói trương hoa chỉ cảm thấy được đón đầu hắt tới một chậu nước đá nguyên bản tất cả kích động toàn bộ biến mất đúng vậy mình có lý do gì cao hứng mình bây giờ trình độ đã đạt đến chuyển thế đại năng nào đó tầng thứ nghịch thiên trình độ có hay không đều là không quan hệ được rồi bị ngươi đánh bại trương hoa cười khổ một tiếng sau đó thu thập một phen thay một đ ộ nghỉ ngơi quần áo chuẩn bị giờ học một bên mặc liên bất đắc dĩ cười một tiếng sau đó vây tay tỏ ý trương hoa mình không chuẩn bị đi mới vừa phát hiện phàm tục giới lại còn có phim truyền hình như vậy vật có ý tứ nhất là vẫn là phim tiên hiệp mặc liên đã hoàn toàn chìm đắm trong đó không chuẩn bị lên lớp hắn còn có thể nói gì vốn là kéo mặc liên tới trường học thể nghiệm sinh hoạt liền đã coi như là miễn cưỡng được ở kéo cưỡng bách nàng đi lớp học nói vậy chính là mình không quá đạo đức thật xin lỗi mặc liên trương hoa thẳng đón một người chuẩn bị đi giờ học một đoạn giờ học xuống đã là buổi chiều hết sức trương hoa mang theo một phần cơm hộp chuẩn bị trở lại nhà trọ lúc này đột nhiên bây giờ trước mắt xuất hiện cả người mặc quần áo màu đen người trương hoa mỉm cười bạn học cản đường đánh cướp hay là tìm ta chỉ như vậy đại thứ t h ứ đứng ở chỗ này nhìn qua tiêu tân lập dị chỉ có một loại kết quả đó chính là hấp dẫn mình sự chú ý rất tốt chúc mừng hắn bởi vì là hắn đã thành công đưa tới trương hoa sự chú ý đánh cướp Tìm ngại ư ơ i n g quá hai người đều có đối phương hiển nhiên khá là kém dị trương hoa lại có thể trực tiếp hỏi đối phương mình làm cái gì làm hắn khá là ngạc nhiên thật giống như đã rất lâu không có ai như vậy cùng mình nói chuyện chứ suy nghĩ một chút thật có ý tứ sau đó mở miệng nói đến nghe nói ngươi khi dễ em trai ta cho nên ngươi là tới thay tiểu đệ ngươi tìm c h à n g tử đúng không trương hoa khép cười một tiếng đối với người đồ đen tràn đầy khinh thường mình giàu gì cũng là một cái đã từng là phân tâm đại lao làm sao sẽ bị một người sinh viên đại học hù dọa không khỏi cũng quá mức trò đùa đúng rồi tiểu đệ của ngươi là vị nào ta khi dễ nhiều người đi từng cái một cũng phải nhớ kỹ vậy không khỏi cũng là quá miết cưỡng trương hoa tự hầu nghĩ tới điều gì vậy làm bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ nói đến nhìn qua hết sức thiếu đánh người đồ đen nhẹ giọng cười nhạo một tiếng rất tốt trương hoa đúng không ngươi đã thành công đưa tới ta sự chú ý bày tỏ đối với ngươi đặc biệt được tán thưởng làm tường thưởng để cho ngươi ở ta trên tay kiên trì mười phút đi sau đó người đồ đen xoay người rời đi còn nữa ngươi không biết chuẩn bị ở nơi này đánh chứ đi thôi ta biết một nơi trống trải sẽ không có người phát hiện người đồ đen nhìn đều không nhìn trương hoa một cái trực tiếp rời đi hắn như là theo c h â n tới người đồ đen có lẽ thật sẽ chọn bỏ qua cho trương hoa nhưng nếu là không theo tới nói không chừng quay trở lại chính là đá mấy đá loại người này kinh sợ không dám cùng mình đánh còn muốn khi dễ mình tiểu đ ệ làm sao có thể sẽ nhìn thuận mắt cho nên h ắ n chính là như vậy quyết định xong chỉ chờ trương hoa lựa chọn trương hoa hừ lạnh một tiếng thật đúng là lấy là mình sợ ngươi sao một người như thế nào một đám người thì thế nào làm một phân tâm đại lão kiêu ngạo chính là như vậy mạnh mẽ không có cách nào người đồ đen vậy phát hiện trương hoa theo sau âm thầm gật đầu không nói khác chí ít trương hoa không kinh sợ điểm này mình rất thích chẳng qua đợi một hồi dạy bảo nhẹ một chút là được nói không chừng còn có thể thu làm mình tiểu đệ người đồ đen vui vẻ h à o tưởng chương hoa nếu như biết chỉ biết cảm thấy đặc biệt khôi hài lúc nào lại có người suy nghĩ muốn thu mình thành t i ể u tiểu đệ vậy đơn giản quá kinh khủng thật may hắn không biết nếu không đợi một hồi người đồ đen không chừng làm sao thảm rất nhanh hai người liền đi tới một nơi nhìn qua xác thực tương đối r à n h khoáng hẳn là thuộc về cũ kỹ một cái quảng trường t r u n g quanh còn có một chút tương đối cũ nát nguy lầu nhìn qua thật có chút tiến tĩnh như thế nào chỗ này đủ an t ĩ n h đi bây giờ chuẩn bị ra tay mà trương hoa bốn phía nhìn một chút phát hiện căn bản không có những thứ khác người bất kỳ hơn nữa bây giờ người đồ đen đã ngừng lại cho nên trương hoa trực tiếp mở miệng hỏi nói đến nghe được trương hoa như thế nói người đồ đen cười nhạo một tiếng sau đó mở miệng nói đến thế nào ngươi cũng đã không kịp đợi chuẩn bị bị đòn lần đầu tiên thấy được lại còn có người chủ động suy nghĩ bị đòn người đồ đen dếu cợt nói sau đó sau đó trực tiếp chạy như điên hướng t r ư ơ n g hoa sức gió lay động hát bảo rất nhanh lộ ra một bản đao tức giống vậy mặt ánh mắt vậy vừa ý khá là âm tàn nhẫn thuộc về một cái đặc biệt người hung ác Ơ, không nghĩ tới lại còn là một cái rất có vết sức lực người ta rất thưởng thức ngươi cho nên ta quyết định không đem ngươi đánh chết đánh tàn phế là đủ rồi dứt lời t r ư ơ n g hoa một hồi k i n h khí nhập vào cơ thể ra nhìn qua khá là kinh người sau đó trực tiếp hướng người đồ đen hủ ở hải q u y ề n đi đối phương âm thầm tán thưởng một tiếng không hổ là có thể khi dễ mình tiểu đệ người đích sắc có chút bản lãnh nếu không mình tiểu đệ không khỏi cũng là quá rắc dưới nhưng mà có bản lãnh đi nữa vẫn có thể đánh thắng được mình không khỏi cũng q u á không đem mình để ở trong mắt người đồ đen trực tiếp ra quyền một quyền đánh vào trương hoa sau lưng sau đó sau đó mấy cái l ậ t trường trực tiếp ở trương hoa trên mình đánh ra mấy chục trường khí thế kinh người trương hoa mỉm cười sau đó trực tiếp trở tay một chảo đem người đồ đen bắt nhìn đối phương mặt đầy kinh ngạc hắn chỉ cảm thấy thật tốt cười liền chút bản lanh này vậy dám ra đây tìm bãi muốn đánh thắng được mình hay là trực tiếp hồi trong bụng mẹ bên nặng tạo một phen đi nếu không thật lấy muốn tốt cho mình khi dễ ả phân tâm đại lão không phải nói một chút như thế nào tiểu đệ đệ còn dám loạn nói do chưa nhìn gặp đối phương trên mặt kinh ngạc trương hoa bên trong nội tâm buồn cười không khỏi phải hỏi đến、ừ. người đây coi là cái gì nếu không phải mới vừa rồi ta sự chú ý bị bên cạnh một cái bóng đen phân tán sau đó mới sẽ không bị ngươi bắt chớ nói chi là phát sinh bây giờ sự việc người đồ đen đặc biệt không phục hừ lạnh một tiếng sau đó mở miệng nói đến mặc dù ngoài miệng không có nói để cho trương hoa b u ô n g tay lần nữa một lần nữa nhưng mà trong giọng nói tràn đầy như vậy ý nghĩa trương hoa cười nhạo một tiếng để cho ngươi lần nữa mở một lần lại ngại gì không lo đả kích một chút thì thật một vị mình coi trời bằng vung dứt lời trương hoa trực tiếp đem người đồ đen b u n g sau đó mặt đầy rêu cợt thần sắc nhìn gặp trương hoa bộ dáng này người đồ đen trong lòng một trận bực bội trương hoa không nghĩ tới n g ư ờ i đánh nhau không có bản lãnh gì miệng lưỡi công phu thật lợi hại người đồ đen bị b u n g sau đó b u n g lỏng một chút gân cốt sau đó một mặt rêu cợt nói đến nhìn qua khí thế khá là tàn bạo chuẩn bị đặc biệt được đầy đủ trương hoa mỉm cười sau đó trả lời nói đến tiểu huynh đệ ngươi không khỏi cũng là suy nghĩ quá nhiều một chút ta đánh nhau công phu không được mới vừa rồi cũng không biết đến tột cùng là bị ta truy không giống trương hoa nghe gặp người quần áo đen nói không khỏi là cười nạo một tiếng thật vẫn lấy là mình đủ cường đại sao đối với lần này người đồ đen một hồi mặt đen t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai đánh bại được ta công phu miệng không bằng ngươi ta thừa nhận nhưng mà mới vừa rồi vậy một cái nhưng mà không tính là ta chẳng qua là sự chú ý bị phân tán mà thôi người đồ đen ấm ngoan nói đến tiếp theo để cho ngươi thật tốt nhìn một chút thực lực của ta dứt lời hắn trực tiếp ở chỗ này s u n g lên chuẩn bị cho trương hoa đón đầu thống kích đối với lần này trương hoa có thể nói gì lại là giống nhau láo chiêu thức kết cục vậy đã sớm dự định xong cho nên cây vốn không có bất kỳ kích động nào trương hoa một lần nữa lần nữa trở tay một chảo chuẩn bị tình cảnh tái hiện đáng tiếc thính sai bởi vì là người đồ đen lại có thể linh xảo lóe lên trương hoa truy kích nhìn qua giống như một con lương đối với lần này trương hoa hết sức khó mà tin tưởng bởi vì là cái vấn đề này rất khó tưởng tượng lại có thể sẽ là người đồ đen làm được động tác người quần áo đen phong cách vẫn là vóc người nhìn qua căn bản không giống như là như vậy linh xảo t i ể u h à trương hoa hô to ngạc nhiên có thể cũng chỉ là ngạc nhiên bởi vì là bây giờ trương hoa đã biết người đồ đen vóc người linh xảo đi vị r a rắn sau đó chẳng lẽ sẽ không vô vi vẫn giống như trước như nhau vậy ngu trực tiếp bắt thật xin lỗi ngươi xem thường một cái phân tâm đại lão trương hoa từ sáng trói hai cái kích thích người quần áo đen thần kinh đổi được vô cùng khẩn trương đứng lên sau đó một mặt cười âm hiểm dưới chân lại có thể di chuyển nổi lên nhỏ bể bước nhìn qua cũng là hết sức khôi hài r a rắn đi vị ai chưa mình cũng có thể có được hay không trương hoa mỉm cười sau đó trực tiếp mở miệng nói đến tiểu huynh đệ ta xem ngươi đi vị rất lợi hại nhà bây giờ để cho ngươi biết một chút về chân chính thần cấp đi vị dưới lòng bàn chân nhanh chóng di động trước mắt gặp nhấp n h ó n g một mảnh tàn ảnh nhìn qua làm người ta hoa cả mắt người đồ đen hử lạnh một tiếng đặc biệt được khinh thường chân chính thần cấp đi vị sẽ nghĩ là t r ư ơ n g hoa như vậy l o ẹ i loẹt không thể nào xem trước kia một ít đại hiệp những cái kia khinh công đều là chú trọng cái gì ý tứ tất cả đều là một ít linh xảo đi vị căn bản không cần một ít l o ẹ i l o ẹ i đồ t r ư ơ n g hoa động tác thật sự là quá nhiều ngược lại cho mình t r ở lại sơ hở người đồ đen nhìn c h ă m c h ă m sau hồi lâu xác định trương hoa sơ hở sau đó sau đó đậu thủ một đạo chỉ lực trực tiếp đầu chỉ ra sau đó điên cuồng hướng trương hoa huy trưởng nhưng mà kỳ quái chính là mỗi một trưởng trương hoa cũng trực tiếp tránh ra người đồ đen mặt đầy khác biệt bởi vì là dựa theo mình dự đoán căn bản không có thể xuất hiện cái vấn đề này trương hoa trực tiếp lên đường sau đó nói đến ngươi ngươi là làm sao làm được ta rõ ràng đã phong ngươi huyệt mạch ngươi ha ha huyệt mạch ngươi đây là đang chọc cười ta ngươi căn bản cũng không có đụng phải ta thân thể khỏe không tốt trương hoa nghe được người quần áo đen nói không khỏi dễ cợt nói đến từ vừa mới bắt đầu ngươi liền chưa bao giờ đụng phải ta những cái kia đều là ta tàn ảnh mà thôi tàn ảnh không thể nào ta rõ ràng có xúc giác được không người đồ đen cười nạo h một tiếng sau đó trực tiếp đ ộ n g thủ nhìn qua tàn bạo dị thường tựa hồ là chuẩn bị lần nữa một lần nữa nghiệm chứng mình nói chuyện như nhau trương hoa âm thầm lắc đầu một cái trước đối với người quần áo đen các loại hảo cảm toàn đều đã biến mất bởi vì là hắn không xứng một cái liền mình thất bại tình huống cũng không dám trực tiếp thừa nhận người nhất định chính là b u ồ n cười t i ể u huynh đệ ngươi đã thua những cái kia đích xác là ta tan ảnh trương hoa đã đặc biệt được không vui cho nên trực tiếp ra tay cưỡng ép ôm xiết ôm lấy đối phương sau đó mở miệng nói đến nhìn qua rất là tàn bạo người đồ đen còn có thể làm sao đều đến mảnh đất này bước chỉ có thể lựa chọn thừa nhận sự thật này đó chính là bị trương hoa đánh bại sự việc nhìn gặp người đồ đen một bộ tang tang diễn cảm chắc chắn không có bất kỳ muốn tiếp tục chiến đấu tiếp dục vọng sau đó trương hoa lúc này mới bung ô tay cho nên cho tới bây giờ ngươi hẳn nói cho ta ngươi rốt cuộc là người nào liền chứ còn nữa tiểu đệ ngươi là ai em trai ta từ diệp khanh người đồ đen ngẩng đầu liếc mắt một cái chưng ơ hoa hết sức mất tự nhiên sau đó mở miệng nói đến ta nghe hắn nói ngươi khi dễ q u a hắn cho nên đến tìm bãi à hắn nha bị ngươi khác làm đầu thương người phỏng đoán ngươi vậy không sai biệt lắm trương hoa nhìn gặp người đồ đen cái bộ dáng này không khỏi được khẽ cười một tiếng tiếp theo sau đó mở miệng nói đến ngươi tốt nhất trở về hỏi hỏi rõ ta nói không nhất định chính xác còn nữa ngươi rốt cuộc là thân phận gì đây mới là ta tò mò nhất một chút nghe được trương hoa mà nói người đồ đen cũng là xương sở mình bị làm thương sự nếu như mình có thể đánh thắng được cũng trở thành đi nhưng đối với giống vẫn là trương hoa như vậy một tên biến thái không được trở về sau đó không lo thế chấp hỏi một chút thật vẫn lấy muốn tốt cho mình lừa dối sao mình cho ngươi bị mình tín nhiệm vốn sau đó liền muốn tới lừa dối ta nói lẩm bẩm nếu thật là như vậy mình không ngại để cho ngươi thật tốt hoài nghi một chút đời người sau hồi lâu người đồ đen nghĩ thông suốt điểm này đối với trương hoa gật đầu bày tỏ cảm ơn hơn nữa mở miệng nói đến trương hoa muốn đến ngươi đã nên vô cùng hiếu kỳ ta rốt cuộc là một hạng người gì đúng không không để phòng như thế nói cho ngươi ta chỗ ở một cái tổ chức còn có không ít người cùng ta như nhau tất cả đều là ở trường học sinh nghe được người đồ đen như thế nói trương hoa rõ ràng sững sốt một chút làm sao mình liền hết lần này tới lần khác gặp nhiều như vậy huyền huyễn sự việc từ mới bắt đầu chuyển kiếp tu trần giới sau đó trở về phát hiện vượt qua khoa học kỹ thuật có thể giải thích một ít chuyện tình sau đó chính là cái này gặp cái gọi là cổ võ vòng không giải thích được bắt đầu trên trái đất tu tiên đến bây giờ lại có thể còn phát hiện tất cả đại học trong còn có như vậy một cái tổ chức chẳng lẽ và nào đó bộ trong hai phim truyền hình diễn như vậy trường đại học và cao đẳng học sinh tu luyện cổ võ tóm lại t r ư ơ n g hoa bây giờ đầu góc rất mê đối với người đồ đen nói đến tính toán một chút cái này kiện tỉnh t r ư ớ c để cho ta suy nghĩ một chút ta đi về trước trương hoa nhìn một chút sát trời đã là hoàn toàn tôi xuống vừa nghĩ tới mặc liên một người ở trong nhà trọ mặt nhìn qua khá có một ít ấ y n ấ y luôn cảm giác mình đặc biệt được thật xin lỗi mặc liên như nhau nhìn gặp trương hoa gấp như vậy thiết rời đi người đồ đen vội vàng lớn tiếng hô đến trương hoa sau này ngươi nếu là muốn đến tìm ta có thể thông qua từ diệp khanh đến lúc đó rồi hay nói trương hoa nghe được người đồ đen nói đặc biệt qua loa lấy lệ hủy liền một câu sau đó chạy trở về nhà trọ trong cốc cốc cốc cốc cốc cốc ai à ta à nghe gặp mạc liên tùy ý mở miệng nghe không ra bất kỳ cảm tình trương hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tạm thời nhìn qua mạc liên hẳn không có tức giận rất nhanh trương hoa tiến vào nhà trọ phát hiện mạc liên một mặt lạnh như băng nhìn trương hoa trương hoa nói một chút đi ngươi rốt cuộc là đi làm cái gì bây giờ đã là buổi tối tám giờ ngươi sáu giờ chừng đã tan lớp hai tiếng chính ngươi ăn ở bên ngoài cũng đủ chứ mặc liên bây giờ khá có một ít tức giận trương hoa đi một lần chính là lâu như vậy còn không có có bất kỳ tin tức gì truyền về để cho mình như thế lo lắng nghe được mặc liên như thế nói trương hoa trong lòng báo động đại tác thật giống như nhìn qua cũng không có mình tưởng tượng như vậy đơn giản à. nhìn qua hình như là có chút tức giận t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba cám r ỗ mặc liên ta nói ta đang trên đường trở về gặp một người xấu sau đó bị hắn khi dễ ta khi dễ trở về câu chuyện ngươi tin không tin trương hoa thử thăm dò nói đến nhìn về phía mặt liên phá có một ít khẩn trương đáng tiếc hắn thấy đối phương là mặt đen không có bất kỳ biểu tình gì cho nên trương hoa nhất định phải rút về cho nên ngươi đã cảm thấy ta ngu xuẩn đến sẽ tin tưởng ngươi cái vấn đề này trình độ thật xin lỗi ngươi suy nghĩ quá nhiều mặc liên cười nhạo một tiếng sau đó mở miệng nói đến nội tâm nhưng là hỏi ngược lại mình mình đây tột cùng là thế nào làm sao sẽ đối với trương hoa hành tung như vậy để ý hơn nữa trương hoa thật lâu không trở lại lại có thể sẽ lo lắng thậm chí có điểm vội vàng như vậy không khỏi cũng quá mức với vượt qua bằng hữu giới hạn chứ trương hoa sắc mặt tối s ầ m ta cũng biết nói như thế đơn giản thẳng t h ư ờ n g mặc liên làm sao có thể sẽ suy nghĩ chuyện này tóm lại trương hoa sau khi hiểu rõ cuối cùng mở miệng nói đến mặc liên trên thực tế chuyện s á c thực giống như ta nói như vậy chỉ bất quá trong quá trình có chút phiền thoái bị ta tỉnh lược rất m à thôi tỉnh lược rất m à thôi ngươi không khỏi cũng quá không đem ta coi ra gì bây giờ mệnh lệnh ta ngươi thật tốt đem nơi có việc giải thích rõ nếu không được được được rất nhanh trương hoa tựu i nhất ngũ nhất thập đem mới vừa rồi tất cả sự tình phát sinh nói ra sau đó còn hết sức khẩn trương nhìn mặc liên không biết mặc liên thái độ như thế nào đối với lần này trương hoa khá có một ít khẩn trương mặc liên cũng là trầm ngâm một phen sau đó mở miệng nói đến trương hoa dựa theo ngươi nói người áo đen kia mời ngươi tiến vào một cái thần bí tổ chức đúng vậy ngươi tại sao không đi tại sao phải đi chúng ta mới bắt đầu dự định không phải thật tốt qua đơn giản nhất sinh viên sao nghĩ nhiều như vậy làm gì trương hoa nghe gặp mặc liên lời này không khỏi được liếc một cái nói đến sau đó nghĩ đến mình hiện ở ngoài sáng rõ ràng là bị mặc liên khiến trách không khỏi được rụt cổ một cái sau đó đặc biệt được sợ hãi trương hoa người cái này phát biểu không khỏi cũng là quá không chịu trách nhiệm đi giống như chúng ta như vậy tồn tại có thể qua đơn giản nhất cuộc sống đại học còn nói mang ta đi tìm thân thế chi mê bây giờ nhìn lại phỏng đoán ở trường học cũng biết nhàm chán phải chết mạc liên đặc biệt được khinh thường cười nạo h một tiếng sau đó lười để ý trương hoa tiếp tục truy phim bởi vì là trương hoa bây giờ nếu trở về nàng khí cũng đã tiêu mất hơn nữa tuy tiện dày mấy câu liền xong chuyện trương hoa xác định mạc liên không có chuyện gì sau đó đây mới là thở phào nhẹ nhõm khá tốt đại nạn không chết nhất định có hậu phúc mà cùng lúc đó tại đại học nơi nào đó ngõ hẻm trong từ diệp khanh một mặt khẩn trương đi vào ngay mới vừa rồi lão đại lại có thể kêu mình tới đây không khỏi cũng có một ít quá mức kỳ hoặc chứ nhất là mình mới làm một kiện chuyện trái lương tâm cho nên từ diệp khanh khá có một ít khẩn trương lão đại không biết ngươi tìm ta làm gì từ diệp khanh nhìn thấy ngõ hẻm trong bóng đen sau đó mở miệng nói đến thì ngươi làm gì ngươi trong lòng mình còn không có một chút ép đến người đồ đen cười nạo h một tiếng sau đó mở miệng nói đến nghe được người đồ đen lời này từ diệp khanh nhất thời không dám nói tiếp nữa chẳng lẽ thật giống như nghĩ như mình vậy nếu quả thật là như vậy nói mình quả nhiên còn quá trẻ một chút từ diệp khanh vừa định muốn mở miệng nói gì lúc này người đồ đen nhưng là lên tiếng từ diệp khanh ngươi hẳn vui mừng thật may mình không có gặp phải một vị rất không biết xấu hổ lão đại nếu không ngươi phỏng đoán lành l ạ n gắng gượng lẳng lơ người đồ đen lời này từ diệp khanh ngay tức thì thở phào nhẹ nhõm bởi vì là lão đại tính tình hắn biết nói một không hai bây giờ lời này rõ ràng là muốn ý bỏ qua cho mình cho nên từ diệp khanh đặc biệt được vui vẻ còn như người đồ đen nhưng là tiếp tục mở miệng từ diệp khanh không để phòng nói cho ngươi ta cũng không đánh lại trương hoa hơn nữa quan trọng hơn một chuyện chính là bây giờ trương hoa đã thu được tổ chức đồng ý tổ chức đã ra lệnh phải đem trương hoa hấp thu vào cho nên chuyện này giao cho ngươi coi như là để cho ngươi đền bù lỗi cơ hội người đồ đen nói xong sau đó trực tiếp xoay người rời đi cùng vốn không cho từ diệp khanh bất kỳ cơ hội tóm lại nhìn qua khá có một ít quả quyết từ diệp khanh còn có thể làm sao không có biện pháp lão đại cũng đã nói như vậy mình không lo làm xong chuyện này nên đón mình chỉ có vô tận bóng tối hơn nữa tổ chức tình huống bên kia hắn cũng là hơi có một ít biết rõ cho nên hấp thu trương hoa chuyện này xem ra là phải phải làm cho tốt chuyện ngay cả hoàng trung thiên chính là ở công ngụ của mình trong liền l i ề n than thở căn cứ mình tiểu đệ truyền về tin tức trên căn bản đã có thể khẳng định trương hoa cũng không có được giải quyết hoặc là nói mình vô tình hay cố ý để cho từ diệp khanh đi dạy bảo trương hoa chuyện này vậy thất bại cho nên hoàng trung thiên bây giờ vẻ lo lắng mặt đầy trương hoa là kỳ hạ mộng công ty ông chủ chuyện này là hoàng trung thiên đã xác định sự việc mặc lại trong gia tộc vậy có tin tức hồi phục lực lôi kéo t r ư ơ ngay h o nếu như không n được lôi kéo g a tại vệ và buôn bán và kỳ hoàng ạ mộng đem đánh buôn bàn chiến.、Cứ、như Trương thể h Cứ có vậy, vậy a gao. đúng được gắt gao. Đáng n gắt tiếc, các hết thể các thứ y đều là c ă cứ vào t r ư ơ n Hoa không hiểu h dùng cổ võ vòng lực lượng. cổ lực võ ế trung thể thứ t Hoàng các này, đều là đều thiên kiên kỵ việc. Người nhất muốn sự lấy ự c lượng l Ngay Hoàng Trung Thiên sao?、Ngay、tại thiên lấy là mình huyễn thính lúc này một cái bóng đen từ ngoài cửa sổ chuyển kiếp tới đi thẳng tới hoàng trung thiên trước mặt hoàng trung thiên xoa xoa mình ánh mắt Cuối cùng mình ớ i xác định một chuyện. Mình đích sắc là thấy được một đoàn bóng đen cũng không phải là mình ánh mắt xảy ra vấn đề nghĩ thông suốt điểm này hoàng trung thiên không giải thích được có chút khẩn trương mới vừa rồi bóng đen nói qua có thể cho mình lực lượng đúng không lực lượng ngươi là nói cái gì lực lượng lực lượng gì ngươi là muốn mình từng điểm từng điểm tu luyện hay là muốn duy nhất lấy được, được cường đại lực lượng bóng đen nghe được hoàng trung thiên hỏi không khỏi được vui mừng sau đó mở miệng nói đến đối với bóng đen mà nói hoàng trung thiên chỉ bất quá trên mình tản ra một loại đặc thù lực lượng hấp dẫn tới mình cái này mới tìm lọc khí. có thể câu được một cái c á lớn tự nhiên là không thành vấn đề nói đối với cái vấn đề này hoàng trung thiên cũng là bị ổn định bởi vì là mình cũng không biết kết quả muốn thế nào ngươi có thể cho ta trực tiếp đánh bại trương hoa lực lượng sao hoàng trung thiên suy nghĩ một chút cuối cùng mở miệng nói đến dù sao mình đã đắc tội chết trương hoa không bằng trực tiếp giết chết hắn có lẽ mình giết chết trương hoa sau đó vẫn có thể đem kỳ hạ mộng đoạt lại nếu quả thật là như vậy nói hoàng trung thiên hoàn toàn vì gia tộc mang tới hạng nhất đặc biệt phong phú sản nghiệp ban đầu kỳ hạ mộng hàng mẫu hoàng trung thiên cũng là thu được một phần mặc dù nói là đồ trang điểm nhưng là hoàn toàn có thể là một loại thuốc đồ dùng tới sử dụng bởi vì là hiệu quả giỏi vô cùng lĩnh hoàng trung thiên động tâm không dứt cho nên tổng hợp nhiều như vậy vấn đề sau đó hoàng trung thiên mới hỏi như vậy một cái vấn đề dĩ nhiên b ồ n tọa không gì không thể một cái chính là chương hoa còn không phải là bắt vào tay chương năm trăm ba mươi bốn âm sát bóng đen nghe được hoàng trung thiên lại có thể chỉ nói lên đơn giản như vậy một cái yêu cầu không khỏi dễ yêu cận trả lời mình giàu gì cũng là một cái ngưng hình âm sát phụ nhập thân thể con người không nói cái khác thanh cảnh vẫn có thể đã tới toàn bộ trái đất hắn đã sớm là cha rõ sở lão người không biết bởi vì sao nguyện ý linh lực hồi trào lưu nhiều cổ võ giả đột phá tu vi Coi như là quốc gia tầng thứ đều bắt đầu can thiệp đứng lên nói cách khác thanh cảnh dưới âm sát phụ nhập thân thể con người sau đó ở hoa hạ bên trong là vô địch giải quyết một cái chương hoa còn không phải là trở tay giữa chuyện dĩ nhiên bị âm sát phụ thể cũng có mặt trái hiệu quả đó chính là thân thể không còn là thuộc về mình tương đương với bán đứng mình thể xác sau đó đổi lấy một cái điều kiện đây chính là âm sát đổi trác bất quá giá phải trả nó sẽ nói cho hoàng trung thiên sao không thể nào Thật vất một thể khi vả đến khi một cái sau ngài có thể hoàn xin có cho lực thể thành ta nguyện vọng, như vậy xin bàn cho ta nguyện đó i Thiên Hoàng Trung thiên trong quyết lòng đưa ngang một cái, nghĩ đến giải quyết trương một mở cái, cả đến Còn như âm xác, âm thiếu lớn. sau đó thừa dịp hoàng trung thiên không chú ý đăng lúc lấy nhanh như chấp không kịp bị thai trộm trung thế trực tiếp xông vào hoàng trung thiên trong cơ thể hoàng trung thiên chỉ giác được trong thân thể của mình đột nhiên bây giờ nhiều một vật như nhau trong lòng cổ cổ luôn có một loại đặc biệt cảm giác không thoải mái đại nhân ngài đã hoàn thành ban cho ta lực lượng nghi thức sao tại sao tại sao ta không cảm giác được đinh điểm lực lượng hoàng trung thiên vô luận như thế nào ở cảm nội trong cơ thể năng lượng nhưng không có nửa điểm thu hoạch nhìn qua giống như là trên người mình không có phát sinh bất kỳ biến hóa không có từ trước đến nay hoàng trung thiên đột nhiên nghe được gâm sát thanh âm thang nhóc bổn tọa đã tiến vào người thân thể đáng tiếc ngươi thân thể thật sự là quá mức nhỏ yếu căn bản không cách nào chống đỡ được b u ồ n tọa lực lượng b u ồ n tọa tạm thời phong tích chữ nếu không như vậy chờ đợi ngươi chỉ có bạo thể mà chết âm sát hư lệnh khinh thường đối với hoàng trung thiên nói đến đúng là hoàng trung thiên thể xác thật sự là không chúng xem tuy nói luyện qua một đoạn thời gian c ổ võ có chút cơ sở nhưng mà ở chỗ này trước hoàng trung thiên chính là một cái t ú i rượu t ú i cơm luyện cổ võ n g ư ơ i chính là mấy tháng làm sao có thể sẽ thay đổi nhanh như vậy trong lòng khá có một ít chê có thể nếu đã lựa chọn hoàng trung thiên liền cho không được â m sát hối hận thang nhóc ngươi làm xong chuẩn bị tâm tư bổn tọa muốn vận dụng lực lượng cho ngươi tẩy cân phạt t h ủ y quá trình có thể có chút thống khổ bất quá có thể ma luyện tâm tính của ngươi âm sát mở miệng nói đến sau đó một cổ âm sát lực lặng lẽ p h ó n g thích tiến vào hoàng trung thiên trong kinh mạch mới đầu hoàng trung thiên chỉ cảm thấy được một cổ cảm giác gấm áp giác tấn công tới nhưng mà chưa đủ chốc lát thời gian hắn ngay lập tức cảm nhận được khắc cốt minh đau cả người trên dưới tất cả bắp thịt giống như là bị một cái nhỏ dao từng điểm từng điểm cắt đi như nhau thống khổ dị thường hơn nữa đáng sợ là tất cả mạch máu giống như là từng điểm từng điểm bị người cắt sau đó sẽ lần nữa sinh trưởng từ lúc ban đầu đau tê tâm liệt phế càng về sau tê tê giòn xốc nữa tóm lại hoàng trung thiên đặc biệt tan vỡ có thể nghĩ đến những thứ này kết thúc sau đó mình sẽ đem nên đón vô tận quang vinh đánh bại trương hoa mình có thể có được kỳ hạng mộng công ty thậm chí đạt được trương hoa sau lưng cổ võ môn phái nội tình đến lúc đó hoàng gia vậy cần giống như bây giờ khắp nơi đi lấy lòng người khác lấy lòng người khác được là hắn đã làm án hắn muốn thành là người trên người hắn phải bị vạn người kính ngưỡng tóm lại bây giờ hoàng trung thiên giã tâm đặc biệt được mạnh mẽ cương đại đến vọng tưởng muốn trực tiếp thống nhất toàn bộ hoa hạ thành là hoa hạ chủ nhân đây hết thể trước đề ra đều đến đại Trung là lực lượng.、Tóm、lại, vào thành Hoàng căn cứ có công hắn nhận nhân Thiên tính ngờ thể Tóm tiếp từ tâm bất không i lại ê Nên n cường. đón lần lần n đ một một á bảo. bảo. Hoàng Đến đánh đi đó, tiếng Trừng Trung Thiên cùng lượng lần nữa tấn từ sát thấy một âm cảm ấm sắp sau áp lực là lực cuối cổ c qua xỉ tới. k h ô n giống g với lần đầu tiên lần này hoàng trung thiên chỉ cảm thấy được năng lượng trong đó từng điểm từng điểm làm dịu mình thậm chí nói ở từng điểm từng điểm cải thiện mình thân thể phát sinh biến h ó a long trời lỡ đất tt ê giòn xốp cảm giác được đã hoàn toàn thích ứng hoàng trung thiên miễn cưỡng mở ra mệt mỏi cặp mắt sau đó mở miệng nói đến đại nhân ta đây là thành công đúng không trong lòng đã có suy đoán hoàng trung thiên vẫn không nhịn được muốn còn muốn hỏi âm sát đặt được â m sát khẳng định sau đó hắn mới có thể an tâm h ừ ngươi lấy là chỉ như vậy đơn giản đây bất quá là bước đầu tiên cải thiện ngươi thể chất mà thôi có thể hơn nữa hoàn m ỹ c h ư a thuộc về bổn tọa lực lượng tiếp theo mới thật sự là ban cho ngươi lực lượng âm sát hừ lạnh một tiếng nếu như hoàng trung thiên mới bắt đầu thể chất cao hơn người thường hoặc là cùng người thường không sai biệt lắm cũng hoàn toàn không cần nhiều như vậy công phu hết thệ các thứ này cũng chỉ là vì cải thiện hoàng trung thiên thể chất mới làm cho nên căn bản không đáng khẳng định cùng khen thưởng được không hoàng trung thiên nghe được â m sát lời này khó tránh khỏi sẽ có một ít thất vọng lớn như vậy thống khổ đều là vừa mới bắt đầu mà thôi vậy về sau còn sẽ phát sinh cái gì khác dạng thống khổ hoàng trung thiên có chút do dự không biết mình còn muốn tiếp tục hay không kiên trì tiếp còn như âm s á t mới không quản được nhiều như vậy nếu bổn tọa đã tiến vào trong cơ thể của ngươi vô luận ngươi muốn không muốn tiếp tục đi xuống đều là không thể do ngươi đây hết thể n ă n g quyền đều ở đây trên người mình âm s á t chẳng n g á ngàng gì tới tiếp tục truyền bá âm s á t lực tiến vào trương hoa trong cơ thể sau đó sẽ hoàng trung thiên bên trong ngưng tụ một cái tương tự đan điền đồ dùng để để dành âm s á t lực rất nhanh một đêm cứ như vậy đi qua còn như trương hoa bên này căn bản không biết hoàng trung thiên bên này phát sinh bất kỳ sự việc đặc biệt thích gì kết thúc suốt đêm tu luyện sau đó trương hoa thức dậy bắt đầu giải quyết điểm tâm vấn đề còn như mặc liên bên này đi qua ngày hôm qua suốt đêm hỏi dò trương hoa cuối cùng chắc chắn không biết có bất kỳ vấn đề cũng coi là may mắn tránh được một mạng tóm lại bây giờ trương hoa đặc biệt vui mừng bất quá trong sâu xa trương hoa tổng cảm thấy có một cái đặc biệt kinh khủng tồn tại đang ngó chừng mình tựa hồ mơ hồ bây giờ sẽ đem có việc lớn phát sinh đọc truyện tại nét đây là thuộc về một cái phân tâm đại lao trực giác cho nên hôm nay trương hoa quyết định cẩn thận một chút một chút và mặc liên một mực ở chung một chỗ nếu không nửa đường có người đem mặc liên cột đi làm thế nào húng chi hai người chung một chỗ an toàn hệ số cũng biết cao hơn không thiếu đây cũng là trương hoa nhất an tâm một chút rất nhanh hai người giải quyết điểm tâm vấn đề sau đó chuẩn bị đi đi học trên đường m ạ c liên một mặt không giải thích được nhìn trương hoa không biết nàng quá mức ngạc nhiên thật sự là trương hoa dáng vẻ đặc biệt được khôi hài nhìn qua hết sức một cách tinh quái như nhau khắp nơi xem xét tổng cảm thấy có người theo dõi như nhau đối với lần này m ạ c liên chỉ có thể nói ha ha mình giàu gì cũng là một cái tu đạo viện đi ra ngoài tu sĩ đối với cơ bản nhất theo dõi sẽ không biết t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm đ ố i chiến cho nên m ạ c liên cảm thấy trương hoa quá nhỏ nói thành to dĩ nhiên liên quan tới trương hoa vậy cái gì vô cùng mãnh liệt phân thần kỳ đại lao trực giác chuyện này vậy nói cho mặc liên đáng tiếc mặc liên cũng không tin ai sẽ tin tưởng giác quan thứ sáu trực giác các loại loại này lời nói vô căn cứ càng nhiều người hơn tin tưởng không phải là mình mắt gặp là thật sao cho nên mặc liên lại có thể bất ngờ cảm thấy trương hoa có hơi quá bất quá qua thì thế nào quyền coi là phát tiết trương hoa cường liệt t i n h lực thôi cứ như vậy cũng chưa có thời gian danh đi tìm người khác suy nghĩ một chút thật giống như vẫn có một ít chỗ tốt dứt khoát mặc liên mặc dù trong lòng có chút trách cứ nhưng là ngoài miệng cũng không nói gì t r ư ơ n g hoa dĩ nhiên phát giác mặc liên trên người biến hóa vi d i ệ u trong lòng khá có một ít n g ạ i quá nhưng là vẫn là không có dừng lại cái này được là bởi vì là một khi mình thanh tĩnh lại mà nói sẽ là cho mình mang đến nguy hiểm đem mình nhất là liên quan mặc liên cùng chung đặt vào một cái đặc biệt mạo hiểm trong ảo cảnh t r ư ơ n g hoa chỉ cảm thấy được đặc biệt được khó chịu Lúc này n mới hai ư vậy cảnh giác. Cùng n hôm y đ qua sau đó, c ù người buổi tối trở lại nhà trọ liền trở trọ toàn. t r nhà an ơ đơn Trương n yên giản, nhà trọ có trương hoa bố chi không thiếu trận nên n g g Hoa Hoa chi thiếu pháp, cho nên cho do mới tâm. sẽ rất trọ Lý dù có có ư bố tìm tới cửa, Trương cửa, có Hoa vậy có đầy đủ thời gian đi ầ y đủ t h ờ gian xuống hướng ngày Trương học. Hai người đi Hai đi sau nhanh, lên, chuyện này. trình đó chậm thích thúc cả học. Rất kết ở hồi nhà trọ trên đường m ặ c liên nhanh lên một chút đuổi theo chúng ta về sớm một chút trương hoa trong lòng báo động đã càng nhanh hơn vang lên cho nên trương hoa không thể không bắt đầu thúc giục nổi lên mạc liên muốn để cho mạc liên mau chút tốt nhất sớm một chút trở lại nhà trọ trong mạc liên trong lòng khá có một ít không vui có thể nói gì cả ngày cũng nhịn đã qua cuối cùng cái này mấy chục phút nhịn một chút vậy liền đi qua cho nên mạc liên đi theo trương hoa động tác nhanh chóng đi nhà trọ trong chạy tới dọc theo đường đi cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào mạc liên không khỏi được than khổ nói đến Trương hoa ngươi xem ngươi chính là nhỏ làm mánh liệt liền đúng không nào có còn chưa cùng nàng nói xong câu này nói trương hoa liền cắt đ ứ t mặc liên chớ nói nguy hiểm tới trương hoa nhẹ giọng dày một tiếng sau đó phát hiện phương sa tránh qua một cái bóng đen chưa đủ mấy hơi thở bóng đen chậm rãi rơi vào trương hoa trước mặt không phải người khác chính là hoàng trung thiên bất quá cổ quái chính là vào giờ phút này hoàng trung thiên nhìn qua khá có một ít cổ quái sắc mặt ngu trắng hơn nữa không có quá nhiều diễn cảm lạnh lùng hoàng trung thiên ngươi tới làm gì trương hoa cẩn thận một chút nói đến đối phương nhưng mà và có âm sát tông môn quan hệ không cạn cho nên trương hoa phải phải cẩn thận một chút cứ như vậy coi như là hoàng trung thiên trên mình thật sự có cổ quái gì đều không đáng gây sợ hãi hoàng trung thiên không vào giờ phút này phải nói là âm sát cười to ba tiếng khạc khạc trương hoa ta muốn cho ngươi chết không được tử tế trên mặt lộ ra hết sức cổ quái diễn cảm nhìn qua khá có một ít tấm oan đối với như vậy diễn cảm trương hoa rất quen thuộc đã từng gặp được không biết bao nhiêu ma đầu kinh điển nụ cười đều là như vậy cho nên bây giờ trương hoa có thể xác định trước mắt hoàng trung thiên có lẽ đã không phải là tự mình hoàn toàn có thể bị người phụ hồn trương hoa rất nhanh nghĩ tới điểm này ở tổng hợp hoàng trung thiên và âm s á t tông cửa có chút liên lạc chẳng lẽ nói tiến vào hoàng trung thiên trong cơ thể là một cái có âm s á t lực người tóm lại chính hắn vậy không biết c ẩ nhưng t ậ n đúng không Liên, n một Mạc chút, lúc g sai. ơ i phải c ẩ thận, một chút ta chờ h n và à o Trung Thiên trực tiếp đấu đánh. Ngươi liền trực tiếp chạy xa xa. Cứ như vậy, ngươi cũng sẽ không bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Nhưng chạy cứ vậy, xa xa, sẽ bị mà ta cũng mặc liên mới vừa muốn nói điều gì liền bị trương hoa cắt đứt bởi vì là trương hoa trực tiếp nên đón và hoàng trung thiên bắt đầu chém giết ý đồ chiếm tiên cơ cứ như vậy mình liền không cần muốn quá nhiều lo lắng hoàng trung thiên tựa hồ đã sớm dự liệu được trương hoa sẽ coi chuyến này là tư l ệ n h một tiếng sau đó cùng trương hoa tiến lên đón chỉ nhìn gặp trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một đoàn năng lượng màu đen nhìn qua có chút quỷ dị trương hoa chịu chết đi hoàng trung thiên hét lớn một tiếng sau đó điên cuồng bắt đầu hướng trương hoa ném ra năng lượng màu đen giống như xuống một tràng màu đen mưa to vậy tóm lại đặc biệt kinh người trương hoa trong lòng lạnh kinh hãi liền liền quả nhiên mới vừa rồi để cho mặc liền cách xa một ít còn là vô cùng chính xác như vậy dày đặc năng lượng màu đen coi như là trương hoa cũng thiếu chút nữa có mấy lần trực tiếp đụng vào nếu quả thật bị đụng vào nói phỏng đoán trương hoa chính là lành lạnh bởi vì làm cho này chút năng lượng màu đen nhìn qua không có bất kỳ tổn thương trên thực tế tất cả đều là âm sát lực âm sát lực nhưng mà hoàn toàn không thấy bất kỳ tu vi cường độ chỉ sợ hãi quang minh và thần thánh lực lượng vừa tiến vào trương hoa trong cơ thể thì sẽ điên cuồng lan tràn ra coi như là trương hoa cũng có thể không kịp điều động tín ngưỡng lực phòng bị Trương hoa rất nhanh vậy phát giác ra được â m s á t lực mạnh mẽ thậm chí trong lòng đã loáng thoáng có chút suy đoán đối với lần này Trương hoa tất nhiên hử lạnh một tiếng hắn nếu như xác định trước mắt năng lượng kết quả thế nào như vậy đến lúc đó ứng đối còn không phải là dễ dàng phải biết Trương hoa có thể là có nhiều tín ngưỡng lực thành tiệu dự trữ cho nên ứng đối âm s á t lực còn không phải là dễ dàng Trương hoa sau khi xác nhận thả một đoàn ánh sáng màu vàng nhìn qua có không ít sấm xét thoáng qua giống như là một cái sấm xét trâu vậy nhìn qua khá là thần kỳ hoàng trung thiên vậy phát hiện trừ trong đó mạnh mẽ trên mặt t a o mày nhìn qua có chút âm oan nếu như không có đoán sai đối phương lực lượng tuyệt đối uy hiếp đạt được mình cho nên mình phải phải cẩn thận một chút nếu không rất có thể t r ồ n g ở cái thằng nhóc này trong tay âm sát thậm chí có chút hối hận đứng lên tại sao phải đáp ứng hoàng trung thiên thậm chí tìm tới hoàng trung thiên nếu là không có hắn âm sát vậy không cần đối mặt trương hoa tên biến thái này đúng là dựa theo âm s á t mình ý tưởng dùng thích hợp với những thứ khác tất cả mọi người có thể hết lần này tới lần khác hắn chính là gặp trương hoa trương hoa tên biến thái này một cái đã từng là phân tâm đại lão có thể nói là đặc biệt được cường đại ứng đối âm s á t có chính là biện pháp cho nên âm s á t còn có thể nói thế nào mình tìm trái cây mình phải ăn xong trương hoa xem chiêu âm s á t nếu đã phát hiện trương hoa có như vậy nội tình đương nhiên là cần phải thừa dịp đem âm s á t lực đánh vào đối phương trong cơ thể một khi sau khi đi vào coi như là có tín ngưỡng lực bảo vệ thì như thế nào âm sát lực đặc điểm một trong c h ạ y dài không dứt ăn mòn lực có thể không phải là đơn giản thổi một chút cho nên mơ ước còn là phải có vạn nhất hắn thật có thể thành công giết ngược trương hoa như thế nào nếu quả thật là như vậy nói âm sát không khỏi có thể thổi phồng cả đời còn có thể hấp thu trương hoa thân thể không cần hoàng trung thiên cái này lần đẳng hóa tóm lại chỗ tốt nhiều hơn có hay không âm sát càng nghĩ càng hưng phấn chương ô n g k í c tần Tóm một t cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Tóm lại, chính là một chữ, liền. số chữ, là lại, là r Hoa c ũ năm g là bị trăm ba mươi sáu khó khăn xem trương hoa không khỏi được là âm s á t mặc niệm ba giây sau đó kim thân phật p h ó n g thích xuất hiện một cổ t r ư ớ c đó chưa từng có khí thế đây là trương hoa lần đầu tiên chủ động đem tín ngưỡng lực và thiên kiếp lôi đình lực dung hợp vào một chỗ t r ư ơ n g hoa đều là do trước chính bọn họ đi d u n g hợp mình từng điểm từng điểm phát triển cho nên nhìn qua vậy không có quá nhiều biến hóa nhưng bây giờ không giống nhau đi qua t r ư ơ n g hoa chủ động thúc giục sau đó hai người d u n g hợp càng thêm chặt chẽ vậy càng cường đại hơn c h ỉ ít uy lực phương diện đủ uy hiếp được rất nhiều người một điểm này là không thể nghi ngờ ngay tại t r ư ơ n g hoa chủ động d u n g hợp hai người lực lượng lúc này một bên âm sắt chẳng lẽ là ăn chay sẽ để cho t r ư ơ n g hoa ở chỗ này d u n g hợp chớ có nói đùa coi như là một người ngu cũng nhìn ra được bây giờ trương hoa tựa hồ là tiến hành một kiện vô cùng mạnh mẽ sự việc cũng chính là trong truyền thuyết biệt đại chiêu đối với điểm này âm s á t làm sao có thể sẽ để cho trương hoa lúc này được như ý rất nhanh âm s á t lực liền thúc giục â m s á t lực bắt đầu điên cuồng ăn mòn trương hoa dĩ nhiên đầu tiên là bên ngoài tầng một kim thân phật hư ảnh hư ảnh kim quang l ó e lên nhiều phạm văn ở trong đó như ẩn như hiện nhìn qua khá có một ít kỳ diệu liền làm âm sát lấy làm ì n h thành công ăn mòn sau đó kim thân phật chính là thoáng qua kim quang sau đó khôi phục như lúc ban đầu như vậy qua lại đã qua bảy tám lần liền làm âm sát tiếp tục tiến hành lần kế ăn mòn lúc này kim thân phật hư ảnh biến mất hoặc là nói trương hoa động bởi vì là trương hoa vào giờ phút này nhìn qua khá là thần thánh trên mặt bảo giống trang nghiêm nhất là tín ngưỡng lực và thiên kiếp lôi đ ỉ n h lực dung hợp làm trương hoa nhìn qua khá là thần thánh hoàng trung thiên tiếp nhận đến từ thiên thần lọc sạch đi trương hoa mở miệng sau đó một cái thiên thần hư ảnh ở trương hoa sau lưng hiện lên không sai chính là trời thần hư ảnh so sánh kim thân phật thiên thần hư ảnh nhìn qua càng cường đại hơn cũng càng thêm uy nghiêm giống như một tiên d á n g c h ầ n vậy khá là mạnh mẽ âm s á t chỉ cảm thấy được vào giờ phút này trên người mình tất cả âm s á t lực đều ở đây tiêu tán tựa hồ ở sợ h ã i trương hoa sợ h ã i trương hoa trên người thần thánh đây quả thực là một cái không thể lại tin tức xấu bởi vì là hoàng trung thiên cây vốn không phải chân tránh âm sát không cách nào có chân chính liên tục không ngừng âm sát lực điểm này là không thể nghi ngờ hoàng trung thiên trong cơ thể âm sát lực chỉ có thể thông qua âm sát tự mình hấp thu sau đó đổi thành truyền vào hoàng trung thiên trong cơ thể bây giờ lại có thể ở từng điểm từng điểm tiêu tán ý vị như thế nào ý nghĩa trương hoa có thể không cần động thủ là có thể trực tiếp giải quyết hoàng trung thiên và âm sát dĩ nhiên tuy không thể nói giết chết nhưng là trọng thương vậy là đủ rồi điểm này âm s á t rất tin không nghi ngờ làm đoạn không ngừng phản b ị hãn loạn còn nữa lưu được núi xanh ở đây không sợ không tủi đốt đây chính là âm s á t quyết định chạy trước vi d i ệ u trương hoa dĩ nhiên nhìn ra âm s á t mục đích hư lệnh một tiếng sau đó thần thánh lực lần bố trí bốn phía tạo thành một cái nhìn qua khá là cường đại vòng bảo vệ đem hai người toàn bộ thâu tóm đi vào hoàng trung thiên cứng ngắc sắc mặt rốt cuộc xuất hiện một chút biến hóa một tia đoạn tuyệt xuất hiện còn chưa cùng trương hoa ra tay hoàng trung thiên lại có thể trực tiếp ngất trời bay đi lên trương hoa hừ lạnh lấy làm cái này là có thể thoát đi mình vây khốn đừng có nằm động ngay tại trương hoa tràn đầy tự tin suy nghĩ đ a n g lúc một cái bóng đen từ trời cao rớt xuống b à ảnh bóng đen nặng nề tè xuống nhìn chăm chăm vừa thấy lại là hoàng trung thiên đúng vậy chính là hoàng trung thiên đáng tiếc trương hoa sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó nhìn như bởi vì là vào giờ phút này hoàng trung thiên là một cổ thi thể không có bất kỳ nhiệt độ hiển nhiên đã chết rất lâu nhưng mà ở hoàng trung thiên trong cơ thể lại không có những thứ khác bất kỳ đồ ý nghĩa nói cách khác âm sát chạy kim thiền thoát s á t b ă n g vào hoàng trung thiên thể xác sau đó chặn lại trương hoa vây khốn cùng muôn vàn trong nhanh chóng thoát khỏi mảnh thiên địa này nhanh chóng chạy trốn xa không thể không nói chuyện này đặc biệt đáng sợ một cái âm sát lại có thể liền tín ngưỡng lực và thiên kiếp lôi đình lực liên hiệp cũng hoàn toàn mệnh không ở chuyện này nhất định phải truyền về thất kiếm minh sau đó cho biết toàn bộ cổ võ vọng nếu không thật không biết hồi tiếp tục gieo họa đến bao nhiêu người trương hoa ngưng thần rất nhanh thu liếm tất cả hơi thở chuẩn bị rời đi mới vừa rồi lớn như vậy động tĩnh hắn cũng không tin không người chú ý tới trên thực tế đích sắc không có người chú ý đạt được bởi vì là trương hoa không biết là ở chỗ này t r ư ớ c âm s á t đã sớm là ở chung quanh bố trí một cái trận pháp người ngoài xem ra không có bất kỳ biến hóa nào chỉ bất quá âm s á t xông ra sau chuyện này đã đem trận pháp cho phá hư cho nên trương hoa mới hoàn toàn không có nhận ra được đối với điểm này ngược lại là trương hoa bỏ quên rất nhanh trở lại có thể nhà trọ chỉ nhìn gặp mặc liên một mặt lo lắng ngồi ở trên ghế salon nhìn gặp trương hoa đi vào hoảng h á miệng ra nói đến trương hoa ngươi ngươi không có sao chứ người cảm thấy thế nào ta cũng có thể trở về còn biết có vấn đề gì trương hoa khẽ cười một tiếng đối với mặc liên ôn nhu nói đến tốt lắm mặc liên ta trước không nói mới vừa rồi chiến đấu có chút lòng khéo léo sẽ cho nên ta trước tu luyện trương hoa dứt lời xoay người tiến vào mình gian phòng thúc giục tụ linh trận pháp bắt đầu tu luyện mặc liên còn có thể nói thế nào b u môi một cái đặc biệt được khinh thường nhìn qua mơ hồ có chút trách cứ ý điểm này là trương hoa không chú ý tới dẫu sao một người tại đại học chỉ biết trương hoa một người còn biết do đối phương l õ m sâu nguy hiểm lại không thể hỗ trợ cái này chút vấn đề là thống khổ nhất thật vất vả đau khổ lâu như vậy đến khi hắn trở về chính là như vậy một cái thái độ vậy không an ủi một chút người mặc liên có thể có cái gì tốt sắc mặt cho hắn xem còn như trương hoa đây chính là đắm chìm trong tu luyện loại này không cách nào tự kiềm chế loại cảm giác này thật sự là quá mức kỳ diệu cho nên đưa đến trương hoa đích sắc có chút không để mắt đến mặc liên cảm thụ rất nhanh một đêm trôi qua trương hoa khẽ mỉm cười kết thúc tu luyện cảm nộ so sánh ngày hôm qua tín ngưỡng lực và thiên kiếp lôi đình lực dung hợp bây giờ trương hoa chắc chắn dung hợp hơn nữa hoàn mỹ lực lượng vậy càng cường đại hơn hơn nữa quan trọng hơn một chút chính là trương hoa sau này không có vàng thân phật loại này tồn tại mà là thiên thần hư ảnh bởi vì là thần quang minh cái đó lao con l ư ỡ n g ốc ở đ á nói h hoa thời điểm vậy thuận tiện cải tạo trương hoa thân thể. Cho nên, trương hoa trong thân thể đã mang theo một chút ánh sáng minh thần cảm giác. Ngưng tụ một tôn thiên thần hư ảnh, trương tiện tạo trương trương trong một tụ một tôn Ngưng nên, mang sáng vẫn là vô cùng ống dung. n giác. điểm cải đã cảm vậy vô là cách khác trương hoa không cần làm hòa thượng mà là có thể bắt đầu đổi nghề làm một cái thần côn đi giả danh l ừ a bịp nói không chừng trương hoa vẫn có thể thu hoạch được nhất định tín ngưỡng lực dẫu sao tín ngưỡng lực loại vật này hoàn toàn không phải mình có thể liên tục không ngừng sản xuất là cần hấp thu tiếp nhận đến từ dân gian phàm tục tín ngưỡng loại này trước đề ra điều kiện đã d ầ m d ầ m xuống rất nhiều người mặc liên đi ra chuẩn bị ăn điểm tâm trương hoa c ư ờ i khẽ một phen rất nhanh làm xong một bữa điểm tâm kêu mặc liên đi ra mặc liên đi ra có thể sắc mặt nhưng là có chút khó khăn xem đến bây giờ trương hoa mới chú ý tới mặc liên ngươi thế nào t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy quan hệ mặc liên hừ lạnh một tiếng cũng không quan tâm trương hoa rời ra hắn đi thẳng tới bàn ăn trước mặt giải quyết điểm tâm để cho hắn đ ứng phó không kịp đây coi là là ý gì một cái hư l ệ n h cái gì cũng không nói lời nào chẳng lẽ là tức giận trương hoa c a o mày nhưng mà mình thật giống như cũng không có chọc tới nàng chứ lòng đàn bà kim dưới đáy biển yên lặng cảm khái một câu trương hoa nhanh chóng ngồi xuống một mặt lấy lòng nhìn mặc liên nói đến mặc liên làm sao không vui vui vẻ nói ra nói ra liền dễ chịu hơn không việc gì chính là người nào đó để cho ta cảm thấy có chút phiền lòng mạc liên liếc mắt một cái chương hoa sau đó lạnh lùng nói đến dĩ nhiên người nào đó hai chữ có thể nhấn mạnh nghe vào tương đối cổ quái trương hoa trong lòng l ộ n bột một chút rất nhanh n g h i rõ vấn đề thật giống như tối hôm qua thái độ đích sắc có chút không tốt điệu hữu mạc liên cộng thêm bây giờ hai người không biết thuộc về quan hệ thế nào dưới tình huống trương hoa khá có một ít khó làm mình đối đãi mạc liên thái độ chẳng qua là cảm thấy trong lòng mười phần thân thiết mà thôi nếu như lên cao đến thích thật giống như còn không có như vậy cao trình độ chứ vừa nghĩ tới cảm tình chuyện này trương hoa nao nhân đều đau làm người hai đời trương hoa đến nay còn không có qua một đoạn tương đối thành thục cảm tình cho nên không có bất kỳ kinh nghiệm có thể nói lập tức trước hay là lấy lòng mặc liên nói sau chí ít đem khí cho nhỏ dầu gì cũng là mình mang đến người hoa hạ đến lúc đó chỉ như vậy đưa trở về không khỏi cũng qua không phải là người đi tốt lắm tốt lắm mặc liên ta biết lỗi rồi sau này ta cũng sẽ không đ i ề u hiệu ngươi ngươi xem xem ta chân thành mắt ti hí thận dứt lời trương hoa cố làm một bộ vô tội dáng vẻ nhìn qua khá là khôi hài mặc liên còn có thể nói gì hắn cũng làm bộ dáng này mình nếu là lại không để ý tới một chút phỏng đoán thì thật l ạ n h lạnh d ẫ u gì trong lòng mình cũng coi là có chút đúng mực rất nhanh mặc liên mở miệng nói đến trương hoa ngươi làm gì vậy đâu ta nói người nào đó cũng không phải là ngươi chẳng lẽ ngươi muốn trở thành là người kia ồ ngươi không tức giận dĩ nhiên ngươi muốn là thích tức giận liền tức giận đi ta đi học đi mặc liên liếc mắt một cái trương hoa sau đó mỉm cười nói động xoay người chuẩn bị rời nhà trọ đi dãy lầu học trương hoa sắc mặt mừng rỡ xem khuynh ê hướng này rõ ràng là bày tỏ mặc liên không tức giận làm đạt tới trương hoa ăn mấy miếng giải quyết điểm tâm sau đó đi theo lên mấy phen hỏi giò dưới chắc chắn nàng thật không c ó sinh bất kỳ khí liền sau đó hắn mới thở phào nhẹ nhõm không biết tại sao nội tâm mơ hồ có một chút vui vẻ tựa hồ đang vì mình dỗ tốt lắm mặc l i ề n mà cảm thấy vui vẻ loại này vui vẻ cảm giác truyền khắp cả người đặc biệt thông suốt không hiểu nổi không hiểu nổi hai người s ó n g vai đi về phía dãy l ầ u học đột nhiên bây giờ một cái thanh e m gọi lại trương hoa trương hoa ngươi chờ một chút xoay người chỉ nhìn gặp dưới trương ả n người quần đen. Không chính lần g cây có một t sai, áo là ớ cướp c đánh ư t r hoa sau đó thua đó h k ô nghi giải t í c được h Hoa Trương muốn kéo t ế ngờ vào một cái tổ cái chức n ư i ngươi. Người Là t ì mở ta làm gì? Trương Hoa làm m gì? nghi ngờ mở miệng hôm nay là ban ngày lại là tại học viện đối phương kết quả muốn chơi cái trò gì người đồ đen dĩ nhiên đã hiểu trương hoa d ọ n g chỉ cơm chưa không tốt sắc mặt khá có một ít lung túng lần trước lúc này đích sắc là mình làm chưa khỏi hẳn nhưng là cũng không không tạo thành cái gì ấn tượng mà chết như vậy lòng làm gì nội tâm lặng lẽ h o á n t h ầ m ngoài miệng nhưng nhanh chóng mở miệng nói đến trương hoa trước để cho ngươi suy tính sự việc thế nào à ngươi nói chuyện này à ta không phải một sớm liền đã nói với ngươi ta không hề dự định gia nhập cái gọi là một ít không rõ lai lịch tổ chức sao trương hoa nghe gặp người quần áo đen nói không khỏi được hừ lạnh một tiếng mở miệng nói đến mình rõ ràng là từ vừa mới bắt đầu lâu đã cự tuyệt chuyện này làm sao cho tới bây giờ vẫn không ngừng lấy ra nói xong chưa đối phương tự h ầ u nghe ra tới trương hoa trong giọng nói đối với ta không tốt khá có một ít lúng túng nhắm mắt nói đến vậy cũng tốt nếu ngươi không muốn gia nhập chúng ta tổ chức chúng ta dĩ nhiên không biết cưỡng bách ngươi bất quá có chuyện ta cảm thấy chúng ta cần và ngươi hợp tác người đồ đen thở dài một cái tiếp theo sau đó nói đến trương hoa tối ngày hôm qua ngươi hẳn phát g i t đi âm sát lực lượng người đồ đen c a o mày giọng hiếm có đặc biệt nghiêm túc đối với trương hoa nói đến trương hoa gật đầu tối ngày hôm qua mới và hắn chiến đấu không bao lâu làm sao biết không trí nhớ sâu sắc bất quá hắn hỏi chuyện này làm gì trương hoa nghi ngờ gật đầu một cái bày tỏ mình biết chuyện này chờ người đồ đen nói tiếp nếu người biết âm sát như vậy hẳn rõ ràng âm sát rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại vậy có bao nhiêu á c động chúng ta tổ chức đi qua thảo luận quyết định cuối cùng ra tay tập nã cái này âm sát cho nên chúng ta muốn cùng ngươi đạt thành quan hệ hợp tác dẫu sao ngươi thực lực rất mạnh người đồ đen chắc chắn trương hoa biết sau đó lúc này mới lên tiếng nói đến nếu không phải bởi vì là âm sát lực quá mức dũng mãnh muốn đến bên trong tổ chức đám người kia vậy sẽ không chọn và trương hoa liên thủ từng cái một đối đ ạ i trong tổ chức thành viên đều là hô tới kêu đi chớ nói chi là không phải tổ chức người ở bên trong không trả từng cái một cái đôi vểnh lên được trời cao dựa vào mình có chút bản lãnh cũng có thể loạn d ậ y người điểm này cũng coi là người đồ đen đối với tổ chức một cái bi ai muốn cùng ta liên thủ vậy cũng muốn xem các ngươi thành ý không phải phái một mình ngươi tới đây là có thể thật đơn giản thực hiện chứ huống chi ta còn có rất nhiều yêu cầu hy vọng các người tổ chức có thể đáp ứng nếu không ta khó bảo toàn đến tiếp sau này chúng ta tiếp tục tuân theo hai bên ước định trương hoa hừ lạnh một tiếng không vui nói đến thật lấy là mình dễ gạt như vậy tùy tiện kêu người tới chỉ muốn và hợp tác với mình giải quyết liên quan tới âm s ắ t vấn đề ngại quá ngài suy nghĩ nhiều làm sao có thể sẽ đáp ứng chuyện này căn bản không có thể cho nên trương hoa trực tiếp cự tuyệt c h ỉ ít đổi một cái cao cấp một chút tới đi dĩ nhiên trương hoa làm như vậy cũng có tư tâm trương hoa muốn cần nhìn một chút kết quả người đồ đen trong miệng cái này tổ chức thần bí cao tầng đến tột cùng là bộ dáng gì chuyện này làm trương hoa tò mò không được rất nhanh c u ố n quít một phen sau đó người đồ đen đáp ứng trương hoa mà nói thỉnh cầu thượng cấp tới đây còn như trương hoa và mặc liên hai người tiếp tục lên giờ học trương hoa mới vừa rồi các người trò chuyện phải là liên quan tới chuyện ngày hôm qua cái vật kia gọi là làm âm sát mặc liên nhìn gặp trương hoa một bộ c a o mày dáng vẻ không khỏi mở miệng hỏi đến còn như trương hoa chính là khẽ gật đầu chắc chắn trương hoa bây giờ trong lòng cân nhắc trước có phải hay không muốn truyền tin tức hồi thất kiếm minh trong nếu như không đi đến lúc đó chỉ dựa vào một cái tổ chức thần bí chỉ muốn đối phó âm sát không khỏi có chút không thiết thế kỷ đây mới là trương hoa muốn nói nhất rất nhanh trương hoa gật đầu trực tiếp quyết định chuyện này đó chính là t r u y ề n tin tức trở về dẫu sao dựa theo người quần áo đen giải thích trong tổ chức bên người cũng đều là học sinh học sinh phải đi học rất lâu thời gian cũng không dư dả điểm này vô cùng trọng yếu t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám phú bà một bên mặc liên nhìn gặp trương hoa bộ dáng này từ là không dám q u ấ y dày nhiều một phen chỉ như vậy mắt thẳng tắp nhìn trương hoa x i n ố c rất nhanh trương hoa liền cảm nhận được nàng ánh mắt khá có một ít mất tự nhiên sau đó mở miệng nói đến mặc liên bây giờ chúng ta tiếp tục đi học không có chuyện gì ngươi muốn đi lớp học ta đi ngay ngươi nếu là chuẩn bị một phen giải quyết một ít chuyện tình ta cũng có thể xin nghỉ mặc liên đã sớm là đã nhìn ra trương hoa tuyệt đối là xảy ra một chút gì cho nên nói đâu trong ánh mắt khá có một ít tiểu mỹ đ ồ tốt mặc liên thủy mỹ nói đến trương hoa gật đầu việc cần k i ế p hẳn là giải quyết tâm sát vấn đề cho nên một ít sự việc bị trương hoa cố ý đặt ở một bên nói thí dụ như mặc liên rất nhanh trương hoa xin nhờ mấy cái trong lớp biết bạn học xin nghỉ sau đó đi kỳ hạm ngộng công ty kỳ hạm ngộng công ty bây giờ hẳn là có một ít thất kiếm minh thành viên chú đóng chứ chỉ cần có thành viên chú đóng như vậy thì có thể trong thời gian ngắn điều động chờ đợi đến tiếp sau này thất kiếm minh tiếp tục phái đưa đệ tử tới đây sau đó khắp thành vây quét tâm sát rất nhanh ra thành đại học sau đó trương hoa đi tới kỳ hạng mộng công ty thật may ban đầu trương hoa đang chọn hoàn kỳ hạng mộng người đại diện sau đó đối phương đặc biệt cơ chí chụp một tấm trương hoa tấm ảnh nói cho tất cả bảo an ngày sau nếu như thấy được trong hình người cái đầu tiên gọi điện thoại cho hắn cho nên rất nhanh trương hoa tới đây sau đó lập tức lại bảo an tiến lên đón khá có một ít cung kính nói đến vị tiên sinh này không biết ngài tới kỳ hạng mộng tìm ai ta tìm hạng ảnh hạc ảnh bây giờ hẳn là các người ceo trương hoa không xác định đều là nói đến thật sự là bởi vì là ban đầu làm có một ít quả quyết đưa đến người nào đó thật giống như quên mất hạc ảnh rốt cuộc là từ chức vị gì bất quá có thể nhớ được tên chữ đã là cực tốt bảo an đối với hạc ảnh tên này còn không phải là rất quen khá có một ít lung túng bất quá đ ồ n g sự trưởng cũng đã có nói mọi việc thấy trong hình người trực tiếp cho hắn gọi điện thoại cho nên nghe đ ồ n g sự trưởng nói chính xác không sai rất nhanh hoác phiền âm phòng làm việc truyền tới một thông điện thoại biểu hiện là từ phòng bảo an truyền tới thư ký không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cút tuy nói kỳ h ạ n mộng trong công ty vâng chịu cởi mở chính sách mỗi một người đều có thể trực tiếp gọi điện thoại đến đồng sự trưởng phòng làm việc tiến hành để ý gặp cũng không đại biểu không là mỗi người cũng thật có thể gọi điện thoại đến trong phòng làm việc đ â u chí ít có một ít một kiện đặc biệt không có làm điện thoại sẽ bị thư ký đẩy xuống nói thí dụ như từ phòng bảo an gọi điện thoại tới phong bảo an điện thoại tới có thể có cái gì đủ tốt đề nghị chớ có nói đùa thư ký đương nhiên là không hề nghĩ ngợi trực tiếp cắt đ ứ t cứ như vậy mới tính là quả quyết dị thường phong bảo an một đám người cũng hoàng hồn đây coi như là một có ý gì đồng sự trưởng mình nói người tới liền gọi điện thoại cho hắn lại thế nào cút chẳng lẽ là xem thường người phòng an ninh không có biện pháp phong bảo an lại đánh bảy tám thông điện thoại đi vào cuối cùng bị thư ký tiếp các người xong chưa một mực đi đồng sự trưởng phòng làm việc gọi điện thoại các người chẳng lẽ rất rối rãnh một mực chiếm tuyến làm trễ mãi đồng sự trưởng chuyện quan trọng làm thế nào nói xong thư ký liền chuẩn bị trực tiếp cắt đứt may đông đảo bảo an t r o n g có cái cơ chí một chút làm đạt tới hãy cùng thư ký nói đến trầm thư ký chúng ta phòng bảo an tới một cái người tàn nhẫn tuyên bố muốn gặp đồng sự trưởng nói gì không gặp đồng sự trưởng sẽ để cho đồng sự trưởng khó khăn xem thân cư c h ứ c cao tổng đã làm một ít người không nhận ra sự việc điểm này không thể nghi ngờ cho nên trầm thư ký chắc biết hoắc phiền âm nàng một ít bí mật nhỏ l à m đã tới cho là nhà nào người muốn tới do dự một chút cuối cùng đem điện thoại liên thông vào hoắc phiền âm phòng làm việc hoắc phiền âm mới đầu một mặt không giải thích được bình thường hẳn không có người đến tìm mình mới đúng hôm nay làm sao có người gọi điện thoại đi vào khá có một ít nghi ngờ cầm lên điện thoại mở miệng nói đến ngài khỏe nơi này là kỳ h ạ n mộng công ty đồng sự t r ư ở n g hoắc phiền âm ngài vị nào đồng sự trưởng ta phòng bảo an tiểu hoàng lần trước ngươi không phải cho chúng ta tất cả bảo an nhìn một bản tấm ảnh sao ngày hôm nay tấm ảnh vốn người tới tiểu hoàng nghe được đối diện hoác phiền âm thanh âm tung tăng n h ạ y cớ lên vội vàng mở miệng nói đến rất sợ những người khác đoạt điện thoại phải biết có thể cùng hoác phiền âm đối với nói chí ít ở trước mặt hắn lưu lại một cái ấn tượng sau này thăng chức tăng lương đều là ung dung không thiếu điểm này tiểu hoàng đặc biệt chắc chắn hoác phiền âm suy nghĩ một chút chốc lát lúc này mới nhớ lại mình chỉ cho qua phòng bảo an một người tấm ảnh đó chính là trương hoa chân chính kỳ hạng mộng chủ nhân nói khó nghe kỳ hạng mộng công ty bây giờ từ trên xuống dưới đều là cho hắn đi làm người điểm này hoác phiền âm biết rõ cho nên không chút do dự trực tiếp đứng dậy chạy tới phòng bảo an đồng thời gọi tiểu hoàng cực kỳ chiêu đ á i trương hoa chí ít không nên để cho trương hoa cảm nhận được chốc lát không được coi trọng cảm giác nói cách khác chính là chọn lực lấy lòng chưng ơ hoa rất nhanh trầm thư ký la đúng dịp thấy hoắc phiền âm hốt hoảng dáng vẻ không khỏi khẳng định trong lòng mình ngược lại tuyệt đối là hoắc phiền âm một cái đối đầu tới nếu không sẽ như thế hốt hoảng đồng sự trưởng muốn không muốn ta hỗ trợ làm những gì trầm thư ký đặc biệt có mắt thấy nói đến muốn v g một cái nịnh bợ hoắc phiền âm lúc này kia nhìn được trầm thư ký cũng không quan tâm sửa sang lại mình dáng vẻ dịch dung sau đó trực tiếp đi thang máy hạ đạt phòng bảo an thật may phòng bảo an đến gần thang máy cho nên cũng không lâu lắm hoác phiền âm rất nhanh đi tới phòng bảo an vừa đi vào liền thấy được trương hoa một mặt nhàn n h ã u ố n g trà sau lưng trầm thư ký sửng sốt một chút trương hoa dáng vẻ nói thật hắn có chút quen thuộc có thể cũng không thế nào trí nhớ rõ ràng c ò n tưởng là hoác phiền âm ở bên ngoài nuôi nam tiểu tam vừa mới chuẩn bị đi lên giày lúc này tiểu hoàng tiến lên đón bắt hoác phiền âm tay nói đến đ ồ n g sự trưởng ngài cũng không biết trương tiên sinh đã đến mau một giờ trước chúng ta một mực gọi điện thoại cho trầm thư ký trầm thư ký không phải là không nhận thiếu chút nữa trương tiên sinh liền chuẩn bị đi tiểu hoàng có thâm ý khác liếc mắt một cái trầm thư ký sau đó mở miệng nhiều hoác phiền âm nói đến nàng mới vừa lúc tiến vào cái loại đó ngạc nhiên mừng rỡ còn có chút ít thần sắc khẩn trương tiểu hoàng cũng đều là để ở trong mắt cho nên tiểu hoàng dĩ nhiên phải thừa dịp chuyện này thật tốt t á c h một vạch tốt nhất có thể đem trầm thư ký kéo xuống ngựa không nói khác hắn thường xuyên lấy mình là đồng sự trưởng thư ký thân phận khắp nơi đ ạ người bị hắn phá hại người nhưng có không thiếu mình đây cũng tính là trừ bạo an dân hoác phiền âm nghe xong có thâm ý khắc liếc mắt một cái trầm thư ký sau đó gật đầu một cái bày tỏ chuyện này đợi một hồi nói chuyện trước thật tốt đem trương hoa phục vụ tốt là được một bên trương hoa đã sớm là chú ý tới hoác phiền âm bất quá hắn tò mò là rõ ràng là kêu hạc ảnh xuống làm sao tới một cái phú bà không sai trương hoa ban đầu mấy người đàm luận sau đó quyết điểm ị n h c u ố cùng Hoác Phiền thứ trưởng. có u n dạng g người hai hoắc phiền âm trước chính là một nhà đồ trang điểm công ty tổng giám đốc cho nên hết sức quen thuộc vận hành còn như điểm thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất hoắc phiền âm đối với kỳ hạ mộng có tốt đẹp đường hướng tác dụng nói không khoa trương chút nào nàng bản thân coi như là một cái đồ trang điểm thương hiệu đây đối với kỳ hạng mộng mà nói giai đoạn trước không khác là giảm bớt rất lớn một khoản chi tiêu cái gì chi tiêu đương nhiên là tuyên truyền phí trương hoa gật đầu mặc dù gọi người tới không phải mình muốn nhìn thấy gặp gặp vậy tốt thì tốt hắn hướng hoắc phiền âm gật đầu một cái tỏ ý biết đối phương hoắc phiền âm bây giờ siêu cấp kích động tuy nói mình địa vị bây giờ đã là kỳ hạng mộng toàn bộ công ty cao nhất cấp bậc nhưng mà có thể để cho tim mình động là trương hoa thưởng thức nếu như đạt được hắn thưởng thức c h ỉ ít ở kỳ hạng mộng sẽ là như cá g ặ p nước đạt được to lớn hơn quyền lợi thậm chí có thể điều động thất kiếm minh chú đóng ở chỗ này đệ tử đây mới là hoác phiền âm muốn đạt tới mục đích trương tiên sinh không biết ngài lần này tới đây đến tột cùng là rất nhanh hoác phiền âm một đường nhỏ chạy tới ưu nhã khéo léo cũng không mất tốc độ độ tóm lại vô cùng vừa làm không có chuyện gì chủ yếu chính là đến tìm h ạ n ảnh có một số việc sau đó thuận đường xem xem công ty xử lý như thế nào trương hoa khép cười một tiếng bày tỏ đối với hoắc phiền âm thưởng thức chí ít chờ đợi phương diện này không để cho hắn thất vọng một tiếng mà thôi nguyên bản hắn tính toán nhưng mà bốn năm tiếng điểm này trương hoa sớm đã có giác n ộ dẫu sao sẽ không có ai cẩn thận một người an ninh thất điện thoại càng sẽ không tin tưởng một cái người không rõ lai lịch hạc tiên sinh vậy không bằng như vậy trương tiên sinh trước theo ta lên công ty ta lập tức cho hạc tiên sinh gọi điện thoại tới đây hoắc phiền âm sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói đến trương hoa gật đầu sau đó gọi mặc liên đuổi theo h o ó c phiền âm bước chân lên đường dò xét nổi lên kỳ hạ mộng công ty phần lớn tầng lầu căn cứ h o ó c phiền âm thái độ trầm thư ký đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhanh chóng thông báo tất cả nhân viên sửa sang lại nghi dung dáng vẻ còn có đặc biệt nghiêm cẩn thái độ làm việc tóm lại nhìn qua không có bất kỳ tật xấu gì điểm này chứng minh trầm thư ký lên làm thư ký bản l ã n h coi như là có đáng tiếc vậy đối mặt địa vị khó giữ được nguy hiểm đi qua một phen tuần tra sau đó lại trở lại phòng nghỉ ngơi đã là nửa giờ sau h ạ n ảnh cũng là vội vã dám đến nhìn gặp trương hoa không dám thở mạnh một tiếng mở miệng nói đến t r ư ờ n g môn không biết gấp như vậy kêu đệ tử tới đây vì chuyện gì hôm qua trường học xuất hiện âm sát chuyện này ngươi chắc có cảm giác chứ trương hoa nhìn một chút h ạ n ảnh thở hỗn hển hình dáng sau đó mở miệng nói đến điểm này h ạ n ảnh đến là thật bị đang hỏi bởi vì là đêm qua hắn trực tiếp tiến vào sâu tầng thứ suy tưởng trong đưa đến căn bản không phát hiện được ngoại giới một ít chậm trợn âm sát lực được vẫn là đại học bên kia phạm vi càng không cần phải nói nhìn gặp hạc ảnh bộ dáng này trương hoa sáng tỏ với ngực sau đó mở miệng nói đến tối hôm qua ta gặp một vị âm sát chân chính âm sát trương hoa nhìn gặp hạc ảnh trên mặt thần sắc kinh ngạc gật đầu nói tiếp đến tối hôm qua ta đã cùng hắn đại chiến qua một tràng bất quá may mắn để cho hắn chạy khỏi phỏng đoán không lâu sau nữa hắn hẳn còn biết kéo nhau trở lại ta lo lắng thời gian hắn sẽ đi gieo hỏa phàm tục h o nên ta yêu cầu ta thất kiếm minh đệ tử ra tay tập nạ âm sát nói đến phần sau chương hoa giọng đã là càng ngày càng nặng nề g h thậm chí có một ít nghiêm túc điểm này h ạ n ảnh rất tin không thể nghi ngờ dẫu sao trường môn nhưng mà tâm kết chúng sanh hạng người gieo hỏa phàm t ụ tạ vật đúng là sẽ yêu cầu tập nã chỉ bất quá cái này âm sát thật sự là quá khó làm trường môn chúng ta cũng biết tập n ạ âm sát chỉ bất qua âm sát lực lợi hại ngài cũng không phải không biết cho nên chúng ta chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ thất kiếm minh đệ tử cũng biết thành là âm sát nuôi liêu h ã ả nghĩ h n cặn kẽ một phen cái này mới chậm rãi mở miệng muốn tập n ạ âm sát nhất định phải không sợ âm sát một điểm này mới là trọng yếu nhất chí ít trong thời gian ngắn hắn còn không nghĩ tới bất kỳ biện pháp có thể làm cho thất kiếm minh đệ tử không có bất kỳ tổn thương liền trực tiếp tập lấy được rồi âm sát trương hoa gật đầu âm sát lực phiền thoái coi như là hắn cũng rất có kiên kỵ huống chi một đám đệ tử chuyện này đúng là không thể lơ là nghĩ tới nghĩ lui trương hoa quyết định cuối cùng đó chính là để cho tất cả đệ tử đạt được một phân bảo hiểm có thể trình độ lớn nhất lên cam đoan được mình tánh mạng h ạ n ảnh đi đi tất cả các đệ tử cũng gọi tới cho ta ta cho bọn họ truyền một chút tín ngưỡng lực thành tựu bảo đảm trương hoa truyền âm nói đến chuyện liên quan đến tín ngưỡng lực chuyện này có thể lơ là không được cho nên truyền âm vẫn là nhất cho thỏa đáng làm hạng ảnh ngay xong tâm thần chấn động một cái trường môn lại còn nói truyền tín ngưỡng lực lập tức lập tức gật đầu sau đó nhanh chóng đi triệu đến tất cả thất kiếm minh đệ tử đi có thể lấy được được tín ngưỡng lực tăng cường điểm này tuyệt đối là trước đó chưa từng có cơ hội cho nên nhất định phải để cho bọn họ tỉ mỉ cảm thụ thể nghiệm một chút tín ngưỡng lực mang tới mạnh mẽ rất nhanh tổng cộng mười thất kiếm minh đệ tử đi tới trước mỗi một người đều là thân mặc đồ màu trắng đồ dạ phố nhìn qua như nước mực bức tranh như nhau thanh đạm phiêu d ậ t trường môn không biết ngài bảo chúng ta tới có chuyện gì h i ệ n nhiên lần nữa trước hạc ảnh cũng không có cùng bọn họ nói tường tận rõ ràng sự việc cùng ta đi qua đưa đến mười người cần còn muốn hỏi trương hoa hãn vậy không ngại dù sao đều cần giải thích một phen cho nên có không có cũng trực tiếp nhảy qua được tỉnh nói nhiều một chuyến ngưng thần ba nguyên q u ý nhất dồn khí đan điển sau đó thật tốt cảm nộ ta mặc cho các ngươi lực lượng đem nó trình độ lớn nhất cất giữ tới trương hoa trầm giọng dày một tiếng một bên hoác phiền âm dĩ nhiên chỉ nói chuyện kế tiếp không phải mình các người có thể tiếp xúc được cho nên lặng lẽ mang tất cả mọi người chuẩn bị rời đi chắc chắn tất cả mọi người rời đi sau đó hạ ảnh kéo xuống tất cả cửa sổ lá sách sau đó ngắn ngủi bố trí một cái ngăn cách hơi thở trật pháp sau đó trương hoa trong tay ngưng tụ ra hiện một đoàn kim quang nhìn qua là một cái đường kính có hơn 1 0 cm tả hữu quả cầu nhỏ đều đều chia 1 ư một phần sau đó trực tiếp truyền bá đến tất cả thất kiếm minh đệ tử trong cơ thể dĩ nhiên còn bao gồm hả ảnh chẳng lẽ nói tất cả đệ tử đều đi tìm âm sát đi hắn một cái trưởng lão là có thể không đi sao chớ có nói đùa nhớ nhất định phải trình độ lớn nhất đem nó ngưng tụ trở thành một cái kim quan đoàn sau đó an tri ở nơi đan điền dù sao cũng không muốn hấp thu hắn trương hoa ở tín ngưỡng lực truyền b á đến mấy người trong thân thể sau đó nhanh chóng mở miệng thời gian hắn một mực trợ giúp tất cả mọi người thử nghiệm từng điểm từng điểm ngưng tụ tín ngưỡng lực tạm thời không tiết ra ngoài đi ra điểm này trương hoa làm ngược lại là muốn gì được đấy ai kêu mình làm chuyện này làm tương đối nhiều rất nhanh mười một người đều là hoàn mỹ hấp thu tất cả tín ngưỡng lực hơn nữa giữ lại điểm này may m à trương hoa trợ giúp cảm ơn trưởng môn tất cả đệ tử mặc dù không biết chuyện gì xảy ra chuyện nhưng tuyệt đối tin tưởng trương hoa làm như vậy là có lợi cho mình t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi cấp trên dẫu sao ai kêu bọn họ cũng không phải là tung sơn đệ tử bởi vì là trương hoa cái này thất kiếm minh thủ đặc biệt được không xứng trước từ mới bắt đầu lên làm cái này cái gọi là minh thủ sau đó đi qua thiên sơn phân phó một ít chuyện tình sau đó liền lại cũng không có đi qua đưa đến có chút mới vừa gia nhập đệ tử thậm chí đều không gặp qua trương hoa dáng vẻ đáng giận nhất là chính là tung sơn đệ tử từng cái một khá yêu khoe khoang khoe khoang trương hoa thỉnh thoảng cho bọn họ mở giảng tọa các loại tóm lại ghen tị ý không nên quán đồng điểm này là trương hoa không có nghĩ rõ ràng có lẽ sau này hắn đúng là cần nhiều chiếu cố một chút những đệ tử khác cửa tâm trạng trương hoa hít sâu một hơi sau đó chậm rãi khả ra thư phát t ả i nội tâm một ít m ệ t mỏi sau đó lúc này mới lên tiếng nói đến các đệ tử hôm nay trưởng môn kêu các người tới đây vì là trừ bảo an dân bây ả cả o Hoa trong loại vệ đệ phạm thủ. Nghe kinh hãi. nhỏ chưa anh hùng、đậu. Chẳng qua là sau đó loại này cơ hội một một đám Trương tất tử tuổi trẻ, từng thiếu. này, lòng Cũng người này càng ngày sẽ càng được đều đậu. lúc có cơ ai qua sau lời là là là đó sẽ b giờ nghe trương hoa lời này chẳng lẽ là muốn bọn họ đi trừ bạo an dân các đệ tử bổn tọa muốn các người làm sự việc chính là ở toàn bộ tỉnh trừ châu trong thành phố tuần tra âm sát một khi tra được thủ hồi báo trước địa chỉ sau đó sẽ động thủ cứ như vậy coi như là mình bị âm sát bắt còn biết có đệ tử trước đi cứu viện trương hoa quét nhìn tất cả đệ tử một phen sau đó lúc này mới lên tiếng hiển nhiên lời nói này cũng là chuẩn bị rất lâu sau đó mới bắt đầu nói tất cả đệ tử sắc mặt đều là càng phát ra chính thức thậm chí có chút khó khăn xem bởi vì là dù sao cũng là âm sát loại này lời đồn đãi trong vô địch tà ma nếu nói là không biết sợ phỏng đoán là không thể nào cho nên đây cũng là trương hoa tại sao phải chuẩn bị nói lời nói này nguyên nhân chỉ được được được bỏ đi trong lòng băn khoăn sau đó mới có thể không có bất kỳ ngăn trở rất nhanh trương hoa vậy khiển trách xong liền một phen hơn nữa cho biết liền như thế nào sử dụng tín ngưỡng lực lúc này mới tỏ ý mười một người chuẩn bị lên đường tìm âm sát giải quyết xong sau chuyện này hắn cũng cùng mặc liên chuẩn bị trở về giáo dẫu sao đã mau cả ngày không trở về như xin nghỉ số lần lâu trương hoa khó bảo toàn không biết treo khoa l i ê n làm hai người sắp đến nhà trọ lầu chân lúc này một bóng người trôi ra lại là từ diệp khanh trương hoa lão đại chúng ta kêu ta mang ngươi đi gặp hắn một mặt ngươi mới vừa nói cái gì ta không có nghe rõ trương hoa hừ lạnh một tiếng sau đó nói đến con hổ không phát huy ngươi thật đúng là làm ta là mẹo bệnh sao từ diệp khanh làm đạt tới ý thức được mình trước mắt là nhân vật nào nhanh chóng phản ứng cho trương hoa nói xin lỗi không nói khác chính là một chữ kinh sợ một nhóm không có biện pháp mới vừa rồi mình là diệu võ dương a i thói quen nếu để cho hắn lần nữa tới một lần mình tuyệt đối phải suy nghĩ kỹ lại làm ra trả lời nếu không thật sự là lòng muốn chết đều có lúc này mới giống dạng bất quá ngươi cái này một tên tiểu lâu la chỉ muốn mời nội ta têu l á o đại ngươi tới có chuyện để cho chính hắn tới cùng ta nói một chút ở từ diệp khanh nói xin lỗi sau đó trương hoa lúc này mới lên tiếng nói đến trong giọng nói tràn đầy khinh thường đối với người quần áo đen được là đặc biệt được bất mãn có ý gì một cái từ diệp khanh chỉ muốn mời nội mình không khỏi cũng qua không đem mình để ở trong mắt hắn bây giờ đặc biệt được không vui điểm này ai cũng nhìn ra bởi vì là trương hoa trực tiếp đem k h ó chịu bày ở trên mặt cho nên từ diệp khanh đặc biệt biết điều trở về tìm lão đại trở lại cùng lão đại chạm mặt địa phương bốn phía ngắm nhìn một phen sau đó từ diệp khanh lúc này mới chú ý tới người đồ đen cùng với người đồ đen bên cạnh một cái người áo xám mặc dù thật là tò mò người áo xám thân phận từ diệp khanh vẫn là vô cùng biết điều cũng không có qua nhiều cách nhìn trực tiếp mở miệng nói đến l ã o đại trương hoa không mời được không mời được n g ư ờ i cùng hắn nói là ta để cho người tới chưa người đồ đen c a o mày trước rõ ràng cùng trương hoa nói xong rồi để cho ta tìm được thượng cấp liền cùng hắn chạm mặt làm sao bây giờ lại không được lão đại trương hoa nói chỉ bằng ta một tên tiểu lâu la mời không nhúc nít hắn cho nên hắn muốn ta chuyển cáo lao đại chuyện quan trọng muốn mời người tốt nhất mình chủ động đã qua từ diệp khanh nhìn một chút người quần áo đen s ắ t mặt sau đó trực tiếp vừa túi đầu một cổ não toàn bộ nói ra chỉ lấy không có trộn lẫn bất kỳ một chút giả đây không phải là thường nghiêm túc nghe từ diệp khanh mà nói người đồ đen có chút không cầm nổi dẫu sao cũng không phải là mình muốn gặp trương hoa mà là bên cạnh mình vị này người áo xám quả nhiên người áo xám bây giờ vô cùng không vui hư l ệ n h một tiếng sau đó đối với t ử diệp khanh nói đến t ử diệp khanh ngươi bây giờ mang ta đi qua xem xem ta đến muốn quen biết một chút kết quả là người nào lại còn muốn hắn tự mình ra tay muốn không muốn ta trực tiếp đến cửa viếng thăm à người háo sám giận giữ ngược lại cười sau đó mở miệng nói đến tóm lại trong giọng nói tràn đầy khinh thường đối với chỉ tồn tại người đồ đen trong miệng trưng hoa phần ấn tượng giảm bất nhiều cuối cùng người đồ đen vậy không cưỡng được cũng không dám cùng người háo sám b ẻ gật đầu tỏ ý để cho từ diệp khanh mang đi trương hoa nhà trọ từ diệp khanh đánh một cái im lìm cười người áo s á m nếu là người quần áo đen thượng cấp như vậy thực lực mạnh là khẳng định cho nên rất có thể người đồ đen có thể đánh bại trương hoa điểm này hoàn toàn có thể có thể thấy trương hoa bị hung hăng xoa vặn kết quả từ diệp khanh liền là đặc biệt được vui vẻ tóm lại vui vẻ không được rất nhanh ba người đi tới liền nhà trọ lão đại ta đã bị bọn họ nhà trọ nhân viên quản lý biết cho nên không thể lên đi trương hoa nhà trọ ở lầu hai mươi lăm nhất bên trong một gian cho nên cần các ngài hai vị mình đi lên từ diệp khanh cười khổ một tiếng mở miệng nói đến dẫu sao trước tìm trương hoa phiền toái lúc này đã bị nhà trọ nhân viên quản lý n h ớ mặt thậm chí ghi tên họ cho nên từ diệp khanh căn bản không có bất kỳ lý do đi lên không cần lo lắng ngươi chỉ để ý dẫn chúng ta đi lên là tốt người áo s á m cười nạo h một tiếng sau đó tay trong nhanh chóng q u ă n g ra một kiện áo bảo cho chính xác không có lầm rơi vào từ diệp khanh trên mình một cổ cảm giác vô hình truyền khắp cả thân thể từ diệp khanh vừa định muốn nói gì lại bị người đồ đen dùng ánh mắt ngăn lại còn có thể nói gì hết thảy đều là vong nói trước mang theo đi nói sau rất nhanh ba người đi tới liền lầu hai mươi lăm mới đầu từ diệp khanh đặc biệt được khẩn trương nhất là ở lầu một và nhà trọ nhân viên quản lý đánh một cái chả mặt đối phương lại có thể không có nhận ra mình đây mới là từ diệp khanh cảm thấy nhất địa phương kích thích từ diệp khanh tỏ ý xác định trương hoa nhà trọ sau đó gõ cửa một cái thanh cựu đã từng là phân tâm đại lão trương hoa đã sớm là phát giác bên ngoài tất cả tình huống người đồ đen mình biết từ diệp khanh không biết từ đâu ra một kiện phát khí mặc dù có thể che đậy hơi thở nhưng như nhau còn nhìn ra được duy chỉ có là bên cạnh vị này là mình chưa từng thấy qua người đây mới là trương hoa buồn bực nhất sự việc bất quá một liên lạc với người đồ đen trương hoa thì có suy đoán cái này người áo s á m hẳn là người quần áo đen cấp trên nếu không người đồ đen vậy không trở lại chương năm trăm bốn mươi mốt đùa bỡn nếu đã đ o á n được t r ư ơ n g hoa dĩ nhiên được thật tốt đùa bỡn một phen nếu không thật đúng là lấy là mình dễ khi dễ sao dẫu sao trời xanh từ mang cảm giác ư u việt lấy là mình người rất lợi hại có khối người Ơ, không biết gió gì đem các người ba vị thổi tới làm sao đến tìm ta làm gì nhẹ giọng hư lệnh mang trên mặt một tia dễu cợt t h ầ n sắc nhìn qua khá có một ít khinh miệt người háo xám sắc mặt nhất thời tối sầm kéo lại bên cạnh chuẩn bị mở miệng giải thích người đồ đen trâm giọng nói đến ngươi chính là trương hoa có thể đánh thắng được hắn người dứt lời người háo xám viết liêu viết người đồ đen trương hoa gật đầu đánh thắng được một tên tiểu lâu la cũng không coi vào đâu đáng lấy le sự việc cho nên trương hoa mặt không đổi sắc vậy ổn định đối với điểm này người háo xám liền nói liên tục ba tốt trương hoa bây giờ cho ngươi một lần cơ hội ra tay đánh thắng ta tổ chức đồng ý cùng ngươi hợp tác thậm chí ta đều có thể nghe ngươi sai khiến không đánh lại ngại quá ta muốn liền vốn lẫn lời thu hồi lại ngươi đối với tổ chức không coi trọng người háo sám lạnh g i ọ n g dày sau đó mở miệng nói đến tóm lại trong giọng nói tràn đầy dễu cợn thân sắc hiển nhiên hắn đặc biệt được tự tin b a n g vào trương hoa căn bản không đủ để đánh bại mình điểm này không thể nghi ngờ hắn còn có thể nói gì có tự tin chuyện này đặc biệt đáng khẳng định nhưng đối với người háo sám như vậy vô hình tự tin chính là có chút d ễ c ậ n tự tin là loại thứ tốt bất quá cũng phải phân trường hợp không thể mù quáng tự tin điểm này trọng yếu nhất nếu người háo sám muốn bị mình đả kích đả kích mình không bằng h ắ n nguyện đều vô cùng ngượng ngủng vào đi người muốn đánh ta chẳng lẽ còn không thể không cùng người sao trương hoa khép cười một tiếng sau đó dôi bàn tay một cổ khó hiểu cường đại lực lượng trực tiếp đem ba người hút vào trương hoa nhà trọ trong bất quá chuyện trong trước mắt ba người liền tiến vào một cái khác không gian giới thiệu một chút nơi này là ta nhà trọ trong không gian trận pháp ở bên trong không có bao hàm những thứ khác bất kỳ trận pháp các người có thể thật tốt kiểm tra kiểm tra xong chính là n g h ê n đón bị t r ù y trương hoa đặc biệt tự tin mở miệng nói đến sau đó để cho ba người kiểm tra tùy tiện làm sao kiểm tra cũng là một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ ba người mặc dù nghi ngờ tổng thể kiểm tra lại tới sau phát hiện đúng là không có bất kỳ tật xấu gì nhưng mà cái này cùng chiến đấu kế tiếp có quan hệ thế nào sắp thực định xong dĩ nhiên người háo s á m sau khi kiểm tra không thể không t h á n phục trương hoa trận pháp này thật sự là quá hoàn mỹ thật là vượt quá mình tưởng tượng bất quá như vậy trận pháp trương hoa làm sao không đáng giá ra được hẳn là truyền thừa đi người háo s á m trong lòng an ủi nói đến sau đó chỉ nghe gặp trương hoa nói một câu nên đón bị trùy mà nói thậm chí nói còn không có nghe rõ cũng đã trực tiếp bị trương hoa một quyền đánh phi tiếp theo chính là một mực ngược món ăn tình cảnh nhìn qua mơ hồ có một chút không đành lòng trương hoa cũng là khá làm tâm đau mình thương không hết trận phá p à mình có phải hay không hẳn thu điểm l ự c đạo còn như người hao xám chính là và người đồ đen ban đầu bị trương hoa nháy mắt giết ý tưởng là giống nhau không đúng mình thực lực cũng không nên như thế yếu nhất định là bởi vì là mình bị đánh lén duyên c ớ trương hoa là một quang minh lỗi lạc người đàn ông ngươi có dám hay không và ta chính diện đánh một chàng không ăn trộm tập kích người h à o sang cuồng loạn nói đến cộng thêm mới vừa bị trương hoa đánh một quyền ở trên mặt nhìn qua đặc biệt được khôi hài trương hoa mỉm cười sau đó mở miệng nói đến ngươi như vậy thật đúng là để cho người quen thai nhớ được lần trước cái cùng ngươi nói vậy người hình như là ai tới trương hoa gật gù đắc ý suy nghĩ một chút cuối cùng mở miệng nói đến sau đó liếc mắt một cái người đồ đen trong đó ý nghĩa đã không cần nói cũng biết người nào xám sắc mặt khá có một ít khó khăn xem người đồ đen càng không cần phải nói đây đều là bao lâu chuyện ngài còn nhớ được còn chuẩn bị lấy ra nói đây không khỏi cũng quá mức một chút chứ dĩ nhiên nói xong lời này trương hoa tiếp tục bắt đầu mình trùy người cuộc hành trình đánh đau một đám không biết điều người cái gì sự việc nhất là m tâm thần người vui thích người háo xám rất nhanh vì mình được là cảm nhận được thật sâu hối hận bởi vì là hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả trực tiếp bị trương hoa đè xuống đất dùng sức va chạm mụ mụ ta muốn mụ mụ ta tại sao phải gặp thống khổ như thế ta vẫn còn con nít người háo xám để lại hối hận nước mắt ban đầu mình tại sao như thế làm ngại sớm tốt lắm là lúc đã chết ở trương hoa dĩ nhiên nhìn thấy trong mắt đối phương lóe lên nước mắt không khỏi đặc biệt ngượng ngùng phủi bụi trên người một cái sau đó mở miệng nói đến cái đó ngươi biết lỗi rồi chưa biết biết chỉ câu đại ca sau này ngàn vạn lần đừng còn như vậy dùng sức đau chết ta dứt lời người háo xám che mình sưng mặt từ dưới đất bỏ dậy nhìn qua đặc biệt được chật vật hát chấp sự ngươi xử lý xong chuyện này tổ chức tất cả mọi người có thể do trương hoa tiên sinh điều khiển ta đi trước người háo xám không hề nghĩ ngợi trực tiếp đối với người đồ đen dứt lời sau đó xoay người trực tiếp rời đi không lưu một tia tình cảm tiếp tục ở chỗ này căn bản là là ở chỗ này tiếp nhận làm nhục có được hay không cho nên thừa dịp còn sớm rời đi mới là một kiện đặc biệt sáng suốt lựa chọn người đồ đen cũng là một mặt không lời có thể nói trương hoa cường lớn chuyện này hắn sớm nhận biết biết mỗi nghĩ đến lại có thể sẽ đem người áo xám cũng chỉ thành cái bộ dáng này nếu là người đồ trang tới hoặc là những người khác tới đây không biết còn sẽ phát sinh tình huống gì không sai tổ chức trong cấp bậc theo thứ tự là hát bụi đất t r ầ người trùi theo thư tự từ loại bốn bậc đến n là cao. màu sắc. Cấp bậc theo thứ tự là từ thấp đến cao. Người đồ đen chỉ có thể nói là tổ chức trong cơ tầng còn như giống như từ diệp khanh loại này coi như là nhân viên ngoài biên chế điểm này trên căn bản là tổ chức bên trong bí mật người đồ đen hơi vung vung đầu góc sau đó đối với trương hoa mở miệng nói đến trương hoa nếu tổ chức đồng ý như vậy chúng ta tổng cộng mười hắc b à o chấp sự đều có thể nghe theo người điều khiển người đồ đen đối với trương hoa nói đến trong giọng nói tràn đầy tôn kính nói có thể như thế ung dung đánh bại người áo s á m tối thiểu cũng là một người đồ trắng thực lực tầng thứ tầng thứ này người đồ đen hoàn toàn tâm phục khẩu phục còn như trương hoa chính là trầm ngâm chút ít sau đó lúc này mới lên tiếng nói đến ta yêu cầu rất đơn giản yêu cầu các người khắp nơi đi tìm âm s á t là đủ rồi tìm được âm sát sau đó phát tin tức cho ta trương hoa suy nghĩ một chút nếu như đến lúc đó để cho người đồ đen mình đi bắt âm sát chuyện này đặc biệt được không đáng tin cậy cho nên nói để cho bọn họ đi tìm tìm được tự mình nói mình lại nói cho thất kiếm minh đệ tử cứ như vậy liền không cần lo lắng sẽ đem không có bất kỳ người bị thương tổn coi như là một cái so sánh lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp bất quá cái biện pháp này cũng chỉ dùng thích hợp với trước mắt hoàn cảnh nếu như chậm một chút phỏng đoán chính là khó giải quyết rất nhiều điểm này không cần nghi ngờ người đồ đen và từ diệp khanh vậy phá có một ít kinh ngạc nghe chương hoa ý này là không cần bọn họ đậu thủ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai người đến trương hoa ý ngươi là không cần chúng ta động thủ h i ệ n nhiên người đồ đen nghĩ tới điểm này không khỏi hỏi nói đến dẫu sao âm sát chuyện này không phải chuyện đùa không thể lơ là dĩ nhiên muốn các người động cái gì tay từng cái một cũng là kém có thể chẳng lẽ để cho các người đi chịu chết trương hoa gắng gượng đến người quần áo đen nói không khỏi lên tiếng châm chọc nói đến tóm lại nhìn qua đặc biệt làm cho người khác ghét mặc dù người đồ đen cũng biết t r ư ơ n g hoa ý nghĩa là không hy vọng tổ chức người mạo hiểm nhưng là lời này nghe vào đặc biệt được tiện liền là muốn đánh người nhưng mà không đánh lại lại có thể làm sao còn có thể làm sao đương nhiên là lựa chọn chạy mau nếu không mình không khống chế được thì phải biến thành mới vừa rồi người áo s á m bộ dáng người đồ đen rất nhanh liền trực tiếp và t r ư ơ n g hoa cáo tử sau đó xoay người chuẩn bị rời đi một bên từ diệp khanh nhìn gặp lão đại mình phải đi dĩ nhiên vậy là theo chân cùng đi đáng tiếc bị trương hoa gọi lại từ diệp khanh ngươi trước chờ một chút trương hoa đột nhiên nghĩ tới một chuyện mời tới lúc này mới lên tiếng gọi đối phương lại đối phương dáng vẻ run rẩy xoay người mở miệng nói đến đại nhân đại nhân tìm ta có chuyện gì không sai hắn đã khẩn trương đến nói chuyện cũng đánh l ấ p bắp nghe được từ diệp khanh nói chuyện dáng vẻ trương hoa vĩ môi trong lòng oán thầm bản thân có như thế đáng sợ sao thế nào nhìn chúng đi như thế dọa người dĩ nhiên lời như vậy trương hoa vậy ngại quá nói thẳng ra nếu không thật sự có bị người đánh chết nguy hiểm từ diệp khanh trở về sau đó ngươi cho ta chuẩn bị mười cái điện thoại di động còn có điện thoại thẻ đến lúc đó đưa đến ta tới nơi này trương hoa suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói đến cái này mười cái điện thoại di động đương nhiên là cho thất kiếm minh đệ tử chuẩn bị chuyên môn dùng để liên lạc mình hơn nữa đăng ký cổ võ diễn đàn điện thoại di động nhớ được không biết là bao lâu trước trương hoa nhàn rỗi n h ả m chán sửa đổi qua điện thoại di động đưa đến tín hiệu đổi được mạnh vô cùng trước k i a một ít linh lực hơi đậm đà địa phương cũng biết che giấu tín hiệu đi qua trương hoa sửa đổi dĩ nhiên không tồn tại chuyện này cho nên trương hoa dĩ nhiên được cho mình các đệ tử chuẩn bị một cái nếu không đến lúc đó bị âm sát vây khốn làm thế nào không tín hiệu đánh không ra điện thoại không phát ra được tin tức từ diệp khanh mặc dù hết sức tò mò trương hoa muốn điện thoại di động làm gì nhưng là biết rõ một câu nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo cho nên hắn đặc biệt biết điều lựa chọn không đi hỏi cứ như vậy trương hoa trực tiếp bỏ qua hắn đạt được chấp thuận từ diệp khanh nhanh chóng chạy trốn thật sự là bởi vì là lưu lại ở trương hoa trước mặt quá bị đ è nén hơn nữa hắn thật sự là quá kinh khủng trương hoa nhìn gặp từ diệp khanh như tia chớp tốc độ không khỏi có chút oán t h ầ m mình chẳng lẽ cứ như vậy khủng bố chạy thế nào nhanh như vậy mặc dù trong lòng oán t h ầ m nhưng là trương hoa rất nhanh trở về phòng tu lượt đi dẫu sao lúc nào cũng không có mình tu luyện trọng yếu trở lại phân thần kỳ đây mới là hắn trước mặt lớn nhất mục tiêu rất nhanh một đêm trôi qua kết thúc tu luyện sau đó trương hoa nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí sau đó đứng dậy bắt đầu chuẩn bị điểm tâm đi qua trước khi một ít chuyện tình sau đó trương hoa bây giờ trong lòng mơ hồ đối với mặc liên có loại cảm giác vượt xa bình thường bằng hữu lo lắng điểm này để cho trương hoa có chút không biết làm sao hơn nữa m ạ c liên thái độ như thế nào cũng là một kiện làm người ta đáng nghĩ cặn kẽ sự việc cho nên chuyện này tạm thời để một bên hai người bây giờ sống t r u n g phương thức vậy là đặc biệt có thể tóm lại bây giờ trương hoa chính là như vậy nghĩ rất nhanh m ạ c liên vậy rời giường trương hoa ngày hôm qua các người trò chuyện được như thế nào mới dậy rửa mặt một phen sau đó ở trên bàn ăn nàng không đếm xỉa tới hỏi hiển nhiên tối hôm qua nàng vậy cảm nhận được ba người đến hơn nữa trương hoa c ù y bạo bọn họ tình cảnh chỉ bất quá bởi vì là ngượng ngùng duyên cớ liền cũng chưa ra chuyện này trương hoa không để cho nàng quản cũng không cho phép nàng hỏi thăm nếu hắn không cho phép nàng còn có cái gì phải lo lắng vung tay để cho trương hoa đi làm không là được không có sao sự việc đều đã giải quyết tốt lắm tiếp theo chỉ chờ hai bên truyền tới tin tức cứ như vậy chúng ta liền có thể thật tốt thu thập tâm sát cái điểm này nhóc trương hoa mỉm cười sau đó mở miệng nói đến trong quá trình cặn kẽ đ ổ cũng không có lựa chọn cùng mạc liên nói rõ dẫu sao vấn đề trong đó đều phải cần giải thích gâm sắt rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ cứ như vậy lựa đơn thuần tăng thêm phiền não của hắn thôi cho nên trương hoa mới sẽ không chọn đem hết thệ các thứ này đều nói cho mạc liên nếu hắn không nói mạc liên cũng không có tiếp tục hỏi rất nhanh hai người giải quyết sau bữa ăn sáng bắt đầu giờ học giờ học tan lớp tan lớp giờ học một mực tiến vào cái này tuần hoàn trong mặc dù có chút nhàm chán nhưng vậy vui ở trong đó chừng đi qua ba ngày sau tất cả quần áo đen chấp sự tụ tập trung một chỗ từng cái một sắc mặt ngưng trọng tuy nói âm sát bọn họ cũng không có tìm được nhưng là lấy được một cái tin tức khác lâu như vậy hoàng gia người đến hơn nữa còn mang âm sát tông người tới âm sát tông đã từng tuyên bố muốn tiêu diệt tất cả âm sát cuối cùng lại bị âm sát hại chết một cái cổ võ môn phái vào giờ phút này hoàn toàn luân lạc tới nghe theo âm sát điều khiển đến nước lợi dụng âm sát tu luyện bởi vì là âm sát tông bây giờ tông chủ chính là một cái âm sát tin tức này đối với bọn họ mà nói khẳng định không phải một cái tin tốt dẫu sao tới một cái và âm sát có liên quan tông môn đối với âm sát hướng đi còn không phải là liền ngược chỉ trưởng đáng sợ hơn là đối phương vạn nhất thu p h ụ câm sát âm sát tông nhưng chính là lại thêm một quả chiến lược cứ như vậy âm sát tông thực lực nội tình lại mạnh căn bản phúc không diệt được làm thế nào âm s á t tông sự việc chúng ta muốn không nên báo lên cho tổ chức một vị trong đó quần áo đen chấp sự mở miệng người được ta cảm thấy nếu không muốn nói trước cho cái trương hoa dẫu sao chúng ta bây giờ trên lý thuyết nghe hắn điều khiển cho nên tin tức cùng chung là phải chứ ta cảm thấy có thể dẫu sao trương hoa thực lực mạnh hơn vạn nhất hắn có thể giải quyết được vấn đề này chứ vậy cứ làm như vậy ai đi thông báo đương nhiên là hắn tất cả quần áo đen chấp sự đều là vô cùng được ăn ý chỉ hướng từ diệp khanh ai kêu từ diệp khanh là tất cả mọi người bên trong cấp thấp nhất người như vậy tiểu lâu la cơ tầng đương nhiên là hẳn phải thật tốt làm sòng chân chạy công tác không phải cả ngày muốn đông muốn tây chuyện này làm người ta cảm thấy khôi hài bị nhiều người như vậy vây quét từ diệp khanh còn có thể làm sao nói đương nhiên là lựa chọn lặng lẽ gật đầu sau đó đi về phía t r ư ờ n g hoa nhà trọ đám người này đơn giản là thật xấu lại muốn tự mình đi đối mặt trương hoa đáng sợ như vậy sinh vật thật là so để cho mình đi chịu chết còn đáng sợ hơn rất nhanh từ diệp khanh một lần nữa đi tới trương hoa nhà trọ trước mặt do dự hồi lâu vừa mới chuẩn bị gõ cửa liền nghe gặp sau l ư n g trương hoa thanh âm từ diệp khanh người tới làm gì được rồi tha thứ hai người mới vừa rồi cũng không tại trong nhà trọ vào giờ phút này mới lên tới trương hoa mới vừa rồi lao đại bọn họ có phát hiện mới nói để cho ta tới đây nói cho ngươi một tiếng chương 543, t n m âm diệp à có phát hiện gì trương hoa nghe xong nhất thời hứng thú chẳng lẽ nói liền vài ngày như vậy thời gian bọn họ liền đã tìm được câm sát tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh một chút chứ ngay tại hắn suy nghĩ bậy bạ đang lúc từ diệp khanh lên tiếng như vậy lão đại bọn họ phát hiện hoàng gia người đến hoàng gia cái đó hoàng gia trương hoa c a o mày một mặt mơ hồ lúc nào mình lại biết một cái hoàng gia hơn nữa hoàng gia và âm s á t có cái gì quan hệ hắn không nhớ được cũng không đại biểu bên cạnh mặc liên không nhớ được rất nhanh mặc liên liền nhớ ra rồi ngươi nói sẽ không phải là hoàng trung thiên gia tộc bọn họ tới làm gì bọn họ nói thật cùng ngài nói đi hoàng trung thiên gia tộc bọn họ chính là dựa lưng vào âm s á t tông cho nên không mấy cái về buôn bán người dám t r ọ n g bây giờ đoán chừng là có thủ đoạn gì biết hoàng trung thiên chết tới đây cha người tới hơn nữa trọng yếu nhất chính là âm s á t tông quen thuộc câm sát có thể có thể so với chúng ta tìm được trước câm sát lão đại lo lắng bị bọn họ cướp trước một bước cho nên tới đây để cho ta nói cho cho nên hắn ý nghĩa là để cho ta hãy đi trước thật tốt gõ một cái hoàng gia trương hoa cắt đứt sau đó mở miệng nói đến tóm lại trong giọng nói tràn đầy một chút khinh thường không phải là một cái hoàng gia một cái âm s á t tông sao cái này thật có gì lo lắng thật không hiểu nổi nhóm người này tuổi trẻ trương hoa lắc đầu một cái sau đó mở miệng nói đến tốt lắm từ diệp khanh ngươi trở về nói cho l ã o đại ngươi hoàng gia chuyện này không cần để ý tới ngươi để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng xem cuộc vui an dưa là được hoàng gia để ta giải quyết trương hoa d ừ n g dưng nói đến sau đó suy nghĩ một chút tiếp tục mở miệng đúng rồi ngươi để cho l ã o đại ngươi làm một chút chuẩn bị cho hoàng gia tạm thời phân tán một chút sự chú ý để cho bọn họ đi trước bắt một chút tâm sát nếu là có thể trước hết để cho hoàng gia bắt tâm sát sau đó xử lý hoàng trung thiên sự việc cũng có thể h i ệ n nhiên trương hoa đã làm xong chuẩn bị để cho hoàng gia trước thời hạn tìm được â m sát sau đó một nồi bưng cứ như vậy mình sẽ là không có bất kỳ nỗi lo về sau điểm này trương hoa có tự tin hơn nữa coi như tự mình một người không đánh lại đừng quên còn có một đám tiểu đệ đâu thất kiếm minh đệ tử đã ở mình tín ngưỡng lực bảo vệ dưới miễn cưỡng có thể cùng âm sát lực chống lại một đoạn thời gian một đoạn thời gian đủ làm rất, nhiều chuyện. rất nhanh i ề u chuyện. h n Rất từ r ư ơ n liền g Hoa đem t diệp khanh đuổi đi. Một mặt bên liền ê n lắng, nhưng là cũng không có mở miệng nói、gì. Nếu hắn đã nói như mặc mở có chút có dù lo là l gì. i đã vậy, liền chứng minh hắn đem ã Đã nghị xong làm ra chuyện này chuẩn bị. Đã như vậy, còn cần lo lắng cái gì? Rất nhanh, Tử diệp Khanh liền gì? lo làm ra Rất cái vậy, Diệp bị. đ Tử trương hoa ý nghĩa truyền đạt cho người đồ đen người đồ đen nghe xong tức giận một tiếng đùa giỡn nhưng mà tức giận thuộc về tức giận vẫn là phải nghe trương hoa đây chính là người áo xám làm ra cam kết bọn họ đám này tiểu đệ chỉ có thể nghe rất nhanh lấy người quần áo đen thủ đoạn nhanh chóng ở cả tỉnh trừ châu cũng truyền khắp tâm sát qua lại được sự việc người bình thường nghe chỉ biết cho là cái quỷ gì trách các loại đồ quay phá lo lắng cũng không phải là như vậy nghiêm trọng có thể cổ võ g i ả bất đồng từng cái một đều là lo lắng đề phòng rất nhanh hoàng gia người đến cũng nghe nói chuyện này tỉnh trừ châu nơi nào đó khách sạn phòng tổng thống trong hoàng bân sắc mặt đặc biệt được khó khăn xem hơn nữa nhìn qua khá có một ít làm người ta đùa cợt ý nghĩa đại nhân ngài thật quyết định đi qua một phen c u ố n quít sau đó hoàng bân lúc này mới lên tiếng sau đó đối với bên người một cái bóng đen nói đến bóng đen đung đưa một phen một bóng người lặng lẽ xuất hiện thanh âm khàn khàn giọng có chút trầm đồng làm sao chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là nói đùa hoàng trung thiên chẳng qua là một cái nho nhỏ con trai trưởng mà thôi con trai trưởng không có ngươi còn có con trai thứ nhưng mà thánh tông bên trong thánh hồn chỉ có cái này mấy cái lần này không đem thánh hồn mang về ngươi để cho ta thế nào giao nộp âm diệp mở miệng châm chọc ý mười phần sớm ở ra trước cửa âm s á t tông trưởng môn cũng đã thông qua thủ đoạn phi thường phát giác hoàng trung thiên nguyên nhân cái chết và âm s á t có liên quan cho nên mới lựa chọn để cho âm diệp tới đây phải biết âm diệp nhưng mà âm s á t tông trong tương đối lợi hại một trong mấy người cho nên âm diệp ra tay tập nạ âm s á t là tuyệt đối không đúng hẳn gọi là mời đem âm s á t mời hồi tông môn hơn nữa âm s á t trưởng môn có thể nói rồi chỉ cần âm diệp có thể mời trở về như vậy cái này âm s á t chính là thuộc về hắn có thể tăng cường mình thực lực mình tại sao sẽ không khắt nhìn lấy được thực lực tăng lên đây mới là cổ võ tu luyện theo đuổi lớn nhất được rồi nghe được âm diệp như thế nói hoàng bân cuối cùng là tuyệt vọng mình nhi tử chết như thế oan uổng còn nghĩ tìm một đại nhân tới vẫn có thể trả thù một phen bây giờ nhìn lại khết thể đều là nói bậy. Cùng vốn không có thể phát sinh như Hoàng đều là nói Cùng vốn có việc. bậy. b vậy sự âm n ngươi cũng không cần thương t â Đợi khi tìm được định đoạn khi ngươi con trai thi ngươi nhi ngươi cái vui. không thể, nhất thủ thể cho như tìm trong tông tử bắt gì môn làm Âm con có có Cứ như vậy, ngươi còn có vẫn sống. vậy, là diệp liếc mắt một cái hoàng bân sau đó giọng g u n g lỏng một chút mở miệng nói đến bất quá mặc cho ai nấy đều thấy được trong đó qua loa lấy lệ dẫu sao loại thái độ này vậy thật sự là không người nào hoàng bân khẽ mỉm cười sau đó mở miệng nói đến đa tạ đại nhân hảo ý trung thiên đứa nhỏ này vẫn là thật sớm yên nghỉ cho thỏa đáng cho nên không nhọc phiền thánh tông p h i tâm huyền truyền cự tuyệt hoàng bân nhìn qua mặt đầy nụ cười cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì còn như âm diệp b u môi một cái bày tỏ không ngại dẫu sao ai cũng nhìn ra âm diệp nói cái này cái gọi là sống lại rốt cuộc là ý gì thà để cho mình nhi tử đổi được người không ra người quỷ không ra quỷ còn không bằng để cho hắn thật sớm yên nghỉ đại nhân nếu lựa chọn mang thánh hồn trở về vậy chúng ta hoàng bân nhìn xem âm diệp do dự một phen mở miệng nói đến đến bây giờ thật giống như cũng không thấy âm diệp có người uống nhiều lắm động tác như vậy tại sao có thể tìm được âm sát chuyện này không cần ngươi lo lắng ngươi chỉ để ý thật tốt ở chỗ này thuê trước nhà là được âm sát bíu môi sau đó mở miệng nói đến dứt lời bóng người trực tiếp che giấu đến trong bóng ma nhìn qua khá là thần bí hoàng bân còn có thể nói gì không nói cho liền không nói cho thôi bất quá một ngày sau hoàng bân tổng cảm thấy có một ít cổ quái không giải thích được cảm giác nhiệt độ cũng thấp rất nhiều hơn nữa trọng yếu nhất chính là bây giờ mình không mở máy điều hòa không khí đây mới là kinh ngạc nhất rốt cuộc còn như âm diệp chính là khẽ mỉm cười lẩm bẩm nói đến tới hán tới đồng thời trên mặt lộ ra một chút vô cùng hưng phấn mỉm cười nhìn qua tựa hồ có chút bệnh hoạn còn chưa cùng hoàng bân biết rõ âm diệp trong miệng tới rốt cuộc là ý gì đột nhiên bây giờ một cái bóng đen từ ngoài cửa sổ v ọ t vào ở trong phòng khắp nơi dạo chơi hơn nữa nhìn qua khá là khẩn trương điểm này mới là làm hoàng bân sợ hãi cái này chắc là trong truyền thuyết â m sát hoàng bân mặt đầy sợ hãi nhìn qua vô cùng sợ dẫu sao hắn có thể không phải thật như vậy r ố t nát chương năm trăm bốn mươi b ố v ò n g bộ mặc cho ai nấy đều thấy được hoàng gia tìm được cái này n ú i dựa bất quá là một chuyện tiếu lâm thôi âm sát tông lai lịch tất cả m ọ i người người người đối gia ràng. vòng đánh tượng. Hoàng đều kêu rõ võ Là cổ s ở dĩ mạo hiểm, c ò n không mình phải là xem ở mình có tông h phương hai ể là lợi, đối đó đ tiện cấp cung bên sau một ít i b ê c ù n căn ó lợi lại, diện. giờ cục c nhìn Bây bản không giống như hắn tưởng tượng như vậy âm s ắ t tông căn bản không có bất kỳ muốn đem hoàng gia thả đập vào trong mắt ý nghĩa mấy phen sau khi xác nhận hoàng bân lúc này mới từ bỏ ý định đối với âm s ắ t tông vậy không trước đây nhiệt tình có thể ngày hôm nay đây coi như là tình huống gì chẳng lẽ âm diệp liền lấy mình làm làm ngồi dẫn dụ đối phương ngóc ngồi hoang bân một bộ tức giận hình dáng còn có thể làm những gì căn bản không kịp có được hay không hết thệ đều là mình thì có từ lấy rất nhanh ở trong phòng khắp nơi đi lang thang bóng đen cuối cùng là thoáng ngừng nghỉ mấy phần sau đó âm t h i ế u mở miệng lực lượng ta lực lượng đã không kịp đợi muốn tìm được tuyên tiết khẩu một bên âm diệp vừa nghe sắc mặt ngay tức thì vui mừng lại có thể trực tiếp hai tay kết ấ n bắt đầu đem âm sát hút vào bên trong cơ thể cổ quái lả âm sát căn bản không có bất kỳ chống c ự gì mặc cho âm diệp hấp thu là kẻ ngu cũng thấy rõ ràng hắn đây là chuẩn bị dung hợp âm sát lấy được được â m sát lực hoàng bân sắc mặt thảm đạm hốt hoảng trốn vào một nơi xó xỉnh đến khi âm diệp biến hóa chỉ hy vọng âm diệp đến lúc đó không muốn đổi được đặc biệt phệ g i ế t chí ít mình không muốn tạo thành bất kỳ tổn thương ánh sáng đen dần dần lan tràn toàn bộ gian phòng hắn chỉ cảm thấy được một trận chèn ép này cuối cùng là tìm được ngươi lại còn dám cùng ta chơi âm đột nhiên bây giờ một cái xa lạ thanh âm vang lên sau đó một đạo ánh sáng bạc thoáng hiện một bóng người vô căn cứ xuất hiện người đến chính là trương hoa âm s á t ngươi không nghĩ tới ta lại có thể sẽ truy đuổi tới nơi này chứ ngươi lấy là tìm được một cái tốt một chút thể xác là có thể và ta đại chiến một chàng chớ có nói đùa Trương phiết liêu phiết Hoa liêu âm diệp, s a u đó rêu c ợ tuyệt nói đến. Dứt lời, tín ngưỡng văng tán, lời, giờ đ Dứt tứ lực bây ầ tiên hình thành một cái trận pháp. Bọc lại gian phòng. Tiếp theo, âm sát t cái lại gian hình phòng. pháp. âm Bọc u đối không chạy khỏi lần trước còn có hoàng trung thiên thể s á t thành tựu ngăn cản bây giờ không có thể s á t ta xem ngươi cái gì đó cùng ta đấu tóm lại bây giờ trương hoa lòng tự tin nổ tung đối phó không có một người thân thể âm sát còn không phải là dễ dàng đáng tiếc hắn đánh giá thấp âm diệp mạnh mẽ âm diệp nhưng mà âm s á t tông điểm chính đào tạo mấy cái âm s á t đồ được một trong cho nên tiếp nhận âm s á t lực trình độ vượt qua xa hoàng trung thiên liền mới vừa rồi trương hoa vậy lập tức không sai biệt lắm dung hợp s ắ p xỉ là năm mươi phần trăm chừng là âm s á t toàn bộ thực lực trên căn bản vượt xa hoàng trung thiên cho nên âm s á t đặc biệt mù quáng tự đại lựa chọn bên và trương hoa chiến đấu một bên dung hợp thể xác cứ như vậy nói không chừng còn có thể giết ngược trương hoa tất nhiên đã nhìn ra hắn ý đồ khẽ cười một tiếng sau đó mở miệng nói đến âm sát không nghĩ tới ngươi lại còn tặc tâm không chết muốn gieo h ỏ a nhân gian dứt lời thiên thần hư ảnh đã lặng lẽ hiện lên nhiều thần thánh hơi thở thả ra ngoài chuẩn bị chèn ép tâm diệp nhưng mà trương hoa đánh ra thấp âm sát tông nội tình lấy âm sát tông người đầu góc còn biết không nghĩ tới âm sát nhất là sợ hái đồ chẳng lẽ cứ mặc cho do âm sát sợ đi xuống không thể nào nếu âm sát sợ tại sao thể xác có thể không sợ để cho thể xác hoàn mỹ chứa thần thánh hơi thở cứ như vậy một khi hoàn mỹ kết hợp sau đó âm s á t cũng không cần sợ thần thánh hơi thở đây mới là âm s á t tông sống sót lâu như vậy căn bản duyên cớ thành cựu âm s á t tông t r ư ờ n g môn hắn liền lại như vậy một tình huống thân xác không sợ thần thánh âm s á t phụ thể sau đó tất nhiên không sợ trương hoa hừ lạnh một tiếng mình ngược lại thật đúng là coi thường người sao âm s á t không nghĩ tới ngươi lần này tìm được thể xác coi như không tệ lên tiếng một bên lời bình với bắt đây ầ Lần thuần u quang. Nhiều ngưng tín ngưỡng trương trong ngưng này, tín ngưỡng、lực. Không có sen lẫn bất kỳ thiên đình tụ tay tụ. thể biệt túy bất kim kỳ kiếp lôi hoa lực là lực. lực. có đặc có ở đ mới là trương hoa cường đại nhất một loại thủ đoạn đi qua nhiều mặt dung hợp hình thành thiên thần hư ảnh lại có thể đối với tín ngưỡng lực sử dụng muốn gì được nấy nhất đây mới là trương hoa khó khăn nhất tưởng tượng khó khăn ngưng tụ sau đó trực tiếp ném ném về phía lâm diệp đáng tiếc vào giờ phút này hắn đã hoàn mỹ dung hợp dung hợp tâm sát tự thân âm sát lực căn bản không sợ bất kỳ thần thánh chính là tín ngưỡng lực coi như không được cái gì âm sát lực dĩ nhiên có thể ngăn cản chỉ bất quá tiêu hao hơi nhiều âm diệp mỉm cười sau đó mở miệng giải thích nói đến khắc khắc trương hoa vào giờ phút này ngươi đã đánh không thắng ta bây giờ âm sát có thể nói đặc biệt được liều lĩnh nếu không phải bởi vì là âm diệp bản thân tu vi không theo kịp hắn thậm chí có thể phản ngược trương hoa đây cũng không phải là thổi một chút thậm chí có có thể âm s á t vẫn có thể trực tiếp đem trương hoa hồn phách chân linh bức ra bên ngoài cơ thể mình chiếm núi làm vua tóm lại cái ý nghĩ này mặc dù không thiết thực nhưng là suy nghĩ một chút vậy vẫn đủ tốt âm s á t hừ lạnh một tiếng sau đó nhiều âm s á t lực hộ thể tạo thành tầng một màu đen bảo vệ quan m ô vung hai tay lên một cái màu mực trường kiếm trực tiếp ngưng hình nhìn qua rất là tinh xảo chuèn y q u a tui vn trương hoa để mạng lại nếu trương hoa không muốn thả người âm s á t chỉ có đánh một trận húng chi mới vừa d u n g hợp thân thể mới âm s ắ t cũng muốn thử một lần mình mới vừa lấy được thể xác có dùng được hay không đây mới là trọng yếu nhất trương hoa lâm n g uy không sợ quân tuyệt ngay tức thì xuất hiện sau lưng thiên thần hư ảnh trong tay cũng nhiều một cái trường kiếm màu vàng trương hoa cờ múa sau lưng mang theo mảng lớn kim quang giống như từ mang thánh quan g người đàn ông giờ khác này mình cũng là thiên thần trương hoa mơ hồ sinh ra loại cảm giác này dẫn đầu hướng trương hoa bay đi chuẩn bị trực tiếp một chiêu giết chết âm diệp đáng tiếc là mình suy nghĩ nhiều bởi vì là loại này tương đối thực lực cường đại chẳng qua là đối với mình mà nói đối với người khác mà nói có thể nhỏ nhặt không đáng kể nói thí dụ như âm diệp vào giờ phút này trương hoa căn bản không đủ để uy hiếp được hắn trương hoa ngươi vẫn là tiết kiệm sức lực đi bây giờ ngươi căn bản không có thể chiến thắng ta phách lối r ộ n g cộng thêm không ai bị nổi liều lĩnh tóm lại bây giờ âm diệp căn bản để cho người cảm thấy thiếu đánh trương hoa trong lòng tức giận nhưng là lại không thể ra sức ai kêu thực lực mình chưa đủ mạnh đánh không thăng à như thế nào ra liền là thích xem ngươi cái này bước muốn đánh nhưng không đánh tới ta dáng vẻ âm diệp nhìn gặp trương hoa bộ dáng tức giận không khỏi tiếp tục tăng thêm một cây đuốc sau đó mở miệng nói đến tóm lại thần xác nhìn qua rất là thiếu đánh trương hoa là ở không nhịn được thiên thần hư ảnh hộ thể trực tiếp ngưng tụ ở trương hoa trên mình sau đó giống như hoa bảo thêm thân thành là không ai bị nổi chiến thần xông về đối diện âm diệp mấy cái né người hoàn mỹ tránh thoát quân tuyệt kiếm âm diệp cười hơn nữa s ư ơ n g cuồng nhưng mà hồn nhiên không biết mình đã rơi vào trương hoa toàn bộ một cái cố ý nhằm vào âm sát phụ thể sau toàn bộ các đệ tử còn đang chờ cái gì trương hoa nhìn gặp xong hết rồi sau đó mở miệng nói đến chương năm trăm bốn mươi năm giải quyết âm sát mặt liền biến sắc nghe trương hoa giọng điệu này chẳng lẽ nói còn có hắn bấy dập của hắn sao đặc biệt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía nhưng có phát hiện không bất kỳ biến hóa liền làm âm diệp thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị r ê u cợt trương hoa đe dọa mình lúc này một hồi kim quang từ lòng b à n chân chết t ả n ra tạo thành một cổ khó mà nói nên l ờ i uy lực nhìn qua khá là mạnh mẽ điểm này ngược lại là âm diệp mới liêu không kịp ngươi đây mới là mưu kế của ngươi cho tới bây giờ âm s á t còn không nghĩ ra chuyện gì xảy ra nói chỉ sợ thật sự là một kẻ ngu đi trương hoa tử vừa mới bắt đầu liền chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng mình cứng đối cứng hơn nữa chuẩn bị xong một cái bẫy d u n g chính hắn làm một con mồi hấp dẫn mình sự chú ý sau đó những người khác gâm thầm lặng lẽ bố trí một cái trận pháp đặc biệt nhằm vào âm sát trận pháp cứ như vậy mình căn bản sẽ không phát hiện bất kỳ tật xấu gì đến khi trận pháp một thành chính là mình chết chi kỳ âm sát có loại cảm giác này trận pháp tuyệt đối có thể vặn của mình cho nên thừa dịp trận pháp còn chưa hoàn toàn thành hình mình tại sao còn không chạy mau nghĩ đến liền lập tức hành động chuyện liên quan đến mình tánh mạng tuyệt đối không thể chỉ hoãn phân nửa một cổ manh liệt âm sát lực ngưng tụ lòng bàn tay hóa thành đen nhánh một quả hạt trâu nhìn qua không có bất kỳ khí thế phổ thông dị thường âm diệp sắc mặt ngưng trọng cái này một lần hành động nếu không phải có thể thành công như vậy đợi chờ mình chỉ sợ sẽ là chỉ có chết điểm này h ắ n dám khẳng định cho nên không thành công thì thành nhân Đi. hạt châu đen nhánh trực tiếp bị âm diệp q u ă n g ra sau đó nhiều âm sát lực vô căn cứ phóng thích tạo thành một đoàn h ắ c vụ bao phủ bao phủ toàn bộ hạt châu vốn là trận pháp chính là kim quang lập lòe hôm nay nhiều cái này đoàn h ắ c vụ nhìn qua khá có một ít quỷ dị làm người ta kinh ngạc chính là trong h ắ c vụ tựa hồ có cái gì sáng lên tạo nên một loại khủng bố không khí trần qua tui dê odnet http một bên hoàng bân đã sớm là sợ choáng váng nguyên bản lấy là âm s á t tông cũng đã đủ thật lợi hại bây giờ nhìn lại căn bản là mình suy nghĩ nhiều nếu không làm sao sẽ phát sinh trước mắt tình trạng tuy t ù y tiện tiện tới một người là có thể để â m diệp đánh cái này căn bản là hai tầng thứ đánh nhau đừng xem âm diệp bây giờ có thể và trương hoa đánh không phân cao thấp trên thực tế tất cả đều là bằng vào trương hoa đối với âm s á t lực sợ hãi mà thôi nếu không phải như vậy âm diệp đã sớm là bị trương hoa bắt lại hoàng bân nhưng mà nhìn tận mắt dĩ nhiên phân rõ sở lúc này hẳn là suy nghĩ làm sao chạy trốn mới là nếu không cho hắn biết âm diệp quan hệ mình còn muốn phải sống sót đừng có nằm n ộ n g chiến đấu tiến vào giai đoạn ác liệt trận pháp đã hoàn toàn thành hình mà âm diệp vậy cũng không thoát khỏi đi trực tiếp bị kẹt ở tại trong trận pháp tuy nói trương hoa tạm thời không có đối với chi tiền hắn biện pháp có thể âm diệp vậy chạy không thoát chỉ như vậy lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan hoàng bân thừa cơ hội này trực tiếp chạy ra phòng tổng thống nhanh chóng đi thang máy chuẩn bị xuống lầu rời đi đất thị phi này nhưng mà trương hoa sẽ để cho hắn thành công sao tít tít tít này trương hoa tình huống bây giờ như thế nào rất nhanh trương hoa trực tiếp một thông điện thoại gọi cho người đồ đen trước nhưng mà thương lượng xong để cho bọn họ xem cuộc vui nếu xem cuộc vui tại sao có thể không đến hiện trường vào giờ phút này mười vị quần áo đen đều đã canh giữ ở khách sạn lầu một vì chính là há miệng chờ s u n g dụ trương hoa khét cười một tiếng sau đó mở miệng nói đến các người có thể thu lưới hắn mới vừa đi thang máy đi xuống đúng rồi động thủ thời điểm chú ý một chút đừng để cho những người khác thấy được trương hoa tự hồ nghĩ đến cái gì sau đó mở miệng nhắc nhở nói đến Hiện nhiên, phần thể không nghĩa chút bình thường, như thuần. Những giả việc người biết, mọi người người trái người đông cũng ràng. vẫn đơn này... cổ mặc có có cả Có võ vậy rõ sự dù đều đã đều đất tất là là lấy là trái đất như vậy đơn thuần. Những người này, có thể không để cho bọn họ biết cũng không để cho bọn họ biết trước chánh phủ không phải là làm chuyện như vậy không có đầy đủ thực lực còn chưa phải biết quá nhiều sự việc nếu không chẳng qua là cho mình tăng thêm phiền não người đồ đen tỏ ý biết rất nhanh ở cửa khách sạn há miệng chờ s u dụng chỉ chốc lát hoàng bân liền một mặt cảnh giác đi ra ngắm nhìn b ố n phía chắc chắn không có ai sau đó lúc này mới đi về phía bãi đậu xe chìa khóa mới vừa cắm vào sau lưng một cái bàn tay trực tiếp c h ụ p tới hoàng b â n đúng không nhà chúng ta đại nhân xin mời người đồ đen ngông cuồng cười một tiếng sau đó trực tiếp kèm chế đối phương động tác trực tiếp vào tay đối phương mặt liền biến sắc nhưng cũng không làm bất kỳ chống cự gì đến lúc này hắn cũng đã nhận biết chuyện tình huống lập tức mình là căn bản không chạy thoát thà đi tranh thủ sao cũng được chạy trốn tỷ lệ thành công còn không bằng ngoan ngoan bó tay chịu c h ó i cứ như vậy nói không chừng vẫn có thể cầu đạt được một cái từ nhẹ xử trí cái này cũng coi là mình có chúng được, trực chức rác cho cú căn mình mình trừng phạt đường tắt duy nhất. Trương hoa, Hoàng Bân người mang vẫn người muốn người người đen Trương điện Khuyên giảm gọi Hoa, Hoa thoại. tiếp tới đi tới mãi, là là lý. tìm một thể phạt đó, bất tắt ta ta tổ Bắt tự đã đồ duy sau xử hoàng bân cũng là trương hoa động thủ mới có thể tìm được nhất là âm sát cái này mấu chốt đồ vẫn còn ở trương hoa trong tay hoàng bân ngược lại là lộ vẻ được thứ yếu hoàng bân người mang đến cũng được ta thuận tiện hỏi một chút một ít chuyện tình trương hoa sau khi nghe được t a o mày chốc lát sau đó mở miệng nói đến trên thực tế trương hoa cũng không nghĩ ra còn có chuyện gì cần dùng đến hoàng bân nhưng là người mang đến tổng là không sai dầu gì cũng là một cái hoàng gia đứng đầu l ư ờ n g gạt lường gạt ít đ ồ tới vậy là có thể sau đó hắn đưa mắt về phía trong phòng lâm diệp vào giờ phút này hắn đã hoàn toàn hóa thành một cái màu vàng pho tượng chỉ bất quá sắc mặt có chút khủng bố nếu không tuyệt đối là một kiện hiếm thấy tác phẩm nghệ thuật dẫu sao đây chính là một cái chân nhân hình thành pho tượng nếu nói là không giống như thật âm diệp cũng cùng hắn cấp tuy nói thân thể bị trói buộc có thể âm s á t suy nghĩ vẫn tồn tại trương hoa nhanh lên một chút thả ta nếu không đừng để cho ta đi ra ngoài ta nhất định phải nói ngươi ngàn dao và cạo âm s á t một bộ âm t h i ế u hình dáng tóm lại chính là cuồng loạn đe dọa trương hoa đáng tiếc hắn nhưng vô cùng ổn định căn bản không có bị đe dọa đến nửa điểm được a vậy ta cũng không thả ngươi đi ra dứt lời trương hoa trực tiếp bóp ra mấy cái phát ấn sau đó đánh vào màu vàng pho tượng trong mưa lất phất kim quang bốn thả bắt đầu chậm rãi teo lại tới chưa đủ năm phút trực tiếp hóa thành một bàn tay lớn nhỏ hình người pho tượng hình dáng vẫn không thay đổi biến hóa chẳng qua là sò、so、quy định điểm này trương hoa rất rõ ràng đặc biệt tùy ý đem pho tượng thu vào chữ vật phát khí sau đó trương hoa gọi tất cả thất kiếm minh đệ tử trở lại không sai mới vừa rồi thất kiếm minh đệ tử vẫn luôn ở toàn trong xó xỉnh hôm nay trương hoa mở miệng từng cái một hiện lộ thân hình sau đó trở lại trở lại kỳ hạng mộng công ty dẫu sao trương hoa đã không cần bọn họ làm bất cứ chuyện gì đánh xong kết thúc công việc hơi có một ít mệt mỏi trương hoa nhanh chóng thu dọn đồ đạc sau đó trở lại trường học bây giờ chỉ có thể leo tường đây chính là trương hoa lần đầu tiên làm cho nên cũng không có lựa chọn vận dụng bất kỳ linh lực t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu hầu tử đáng tiếc ai kêu hắn là trương hoa là thiên hoa chân nhân coi như là không dùng tới bất kỳ linh lực thân thể tố chất đều là nhất lưu né tránh một đám an ninh trường học còn không phải là dễ dàng sự việc rất nhanh trở về nhà trọ trong mới vừa lặng lẽ sờ sờ tiến vào phòng khách chuẩn bị sờ hướng gian phòng của mình lúc đó đột nhiên đèn mở ra trương hoa bây giờ mới trở về mặc liên một mặt lãnh sắt nhìn trương hoa tuy trước khi nói hắn có cùng mình nói qua muốn đi giải quyết một chuyện lúc ấy mình không có ngẫm nghĩ nhưng mà ngay mới vừa rồi linh thức bén nhạy nàng phát giác không đúng xa xa có âm sắt chiến đấu tình huống kết hợp trương hoa một mực không về vẫn không thể đoán được cho nên mặc liên đây mới là đặc biệt được lo lắng dẫu sao t r ư ớ c và hoàng trung thiên p h ụ thể sau âm sắt cũng đã vô cùng lợi hại lần này còn không biết sẽ cùng ai dung hợp có thể hay không lợi hại hơn trương hoa có thể hay không không đánh lại không đánh lại vạn cái chết làm thế nào mặc liên chưa bao giờ giống mới vừa mới như vậy hốt hoảng qua lần đầu tiên là một người đàn ông sống chết lo âu hơn nữa đã từng mình nằm mơ được những hình ảnh kia nhưng là có chút quá khích không có sao không có sao chính là một ít nhỏ phiền phức mà thôi trương hoa lấy làm mực thương xót cũng không biết cho nên chuẩn bị qua loa lấy lệ đã qua mặc liên lười được so đo dù sao mình lo lắng chính là người nếu đã an an toàn toàn trở về còn nói gì dù sao mình nói hắn cũng không biết tự mình nói mặc liên nghĩ như vậy đến sau khi nghĩ thông suốt m ạ c liên sắc mặt hòa hoan mấy phần sau đó mở miệng nói đến trương hoa ta biết ngươi bể bộn nhiều việc nhưng là lấy sau có chuyện gì cụ thể làm gì tốt nhất vẫn là cùng ta nói một chút miễn được ta lo lắng sau đó ta liền đi ngủ ngươi sớm nghỉ ngơi một chút mới vừa rồi đầu góc suy nghĩ rất nhiều thứ không khỏi có một ít trầm trầm cho nên nàng không hề dự định độ tu luyện qua đêm trễ mà là ngủ một giấc thật ngon buông lòng óc trương hoa im lặng hiển nhiên hắn vậy đã hiểu m ạ c liên trong lời nói ý nghĩa nhưng mà hắn là thật không muốn để cho nàng lo lắng lúc này mới làm như vậy cho nên tiếp theo trương hoa cũng muốn rất nhiều chuyện cũng không có lựa chọn tu luyện nhắc tới hắn cũng cùng mặc liên như nhau từ thể nghiệm qua một lần ngủ cảm giác sau đó liền sâu đậm si mê thỉnh thoảng buổi tối cũng biết ngủ mất ngủ một giấc và tu luyện ngồi tính tọa là hoàn toàn hai cái khái niệm điểm này đặc biệt được rõ ràng rất nhanh trương hoa rơi vào trong giấc ngủ say trong ngủ mơ một cổ lực lượng vô danh làm dịu trương hoa hồn phách chân linh cảm giác được một hồi đặc biệt cảm giác thư thích hơn nữa tựa hồ có một cái kỳ quái giọng nữ ở mình bên thai vượt quanh thật giống như hình như là đang thấp giọng dị thai ở tự mình nói bí mật gì vậy trương hoa ngưng thần muốn từng điểm từng điểm nghe rõ đáng tiếc vậy là c ô ý càng không nghe rõ đột nhiên bây giờ trương hoa một cái trợt mở mắt trực tiếp t ỉ n h hồn lại mơ hồ bây giờ chỉ nhớ được tối ngày hôm qua trong ngộng lẩm bẩm giọng nữ nhắc tới mấy chữ mắt cái gì thiên hoa còn có kiếm thế giới thai họa các loại chữ căn bản xuyến liên không ra tạo thành một cái câu chuyện có được hay không trương hoa ngưng thần cao mày không biết giấc ngộng này rốt cuộc là ý gì dẫu sao hôn phách chân linh đến hắn cái này trình độ cường đại vậy rất ít sẽ nằm mơ trừ phi có càng cường đại hơn tầng thứ báo ngộng điểm này trương hoa vậy từng hoài nghi tới nhưng mà báo ngộng không hẳn vô cùng được rõ ràng sao vì sao mình đ ứ c quãng không cách nào tạo thành một cái hữu dụng tin tức khẽ lắc đầu sau đó trực tiếp đứng dậy bắt đầu rửa mặt dẫu sao mình bây giờ còn đặc biệt được nhỏ yếu tạm thời không nên đi muốn nhiều vấn đề như vậy đem hồng trần luyện tâm cửa hải này trước qua nói sau không sai trương hoa đem lần này tiến vào phàm tục bây giờ thể nghiệm đời sống đại học đoạn này thời gian gọi chi là hồng trần luyện tâm cứ như vậy nhất thời cao lớn lên cùng với tu chân vị đập vào mặt có hay không đây mới là nhất ra vẻ rửa mặt xong sau đó phòng khách mặc liên đã chuẩn bị xong một ít thức ăn nhìn qua ít có phong phú điểm này là trương hoa mới liêu không kịp ăn nhiều một chút bồi bổ ngày hôm qua ngươi tiêu hao quá lớn mặc liên rất nhanh nhìn ra liền hắn trong mắt chút nghi ngờ sau đó mở miệng giải thích nói đến dẫu sao giống như trương hoa loại này tháo h ắ n tử đánh xong chính là trực tiếp ngồi tính toạ c h ữ a thương rất ít sẽ chọn dùng thuốc thực t ớ i thành tựu khôi phục ừ trương hoa gật đầu rất nhanh mở động lực không thể không nói người phụ nữ quả nhiên là nấu cơm người đứng đầu chí ít trương hoa bữa này ăn nồng nhiệt hơn nữa đêm qua chút ít thương thế cũng khôi phục vậy coi là là đối phương một mảnh dụng tâm lương khổ ăn xong liền chuẩn bị đi học đi hai người thu thập một phen vừa mới chuẩn bị động thủ ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa là ai trương hoa buồn bực hỏi một chút một bên mở ra phương diện chỉ nhìn gặp đứng ở phía ngoài một cái tạp mao h ầ u tử nhìn qua đặc biệt tức cười h ầ u tử tiền bối trương hoa ngạc nhiên mừng rỡ nói đến sau đó trực tiếp đem đối phương ôm lấy tiến vào nhà trọ trong